Chóng dôi tay, ý đồ quấy nhiếu lăng lạc hiên rời đi, đang lúc nàng liền phải nắm lấy lăng lạc hiên cánh tay khi, lại bị một cái tay khắc chặn. Phong ẩn tuyết, ngươi. Phong ẩn nguyệt thấy rõ cánh tay chủ nhân, tức giận quát. Phong ẩn tuyết cũng tức giận, lần trước ngoài ý muốn đã làm nàng ấy nấy không thôi, lần này nàng như thế nào cũng sẽ không lại làm lịch sử tái diễn. Càng vô pháp chịu đựng Phong ẩn nguyệt lấy hoàng nữ thân phận một vài ở lại mà tam mà thương tổn cái kia nhu nhược nhân nhi. Nàng gắt gao mà bắt lấy phong ẩn cánh tay Lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào cặp kia nhân lửa giận mà đỏ lên mắt vượng, chấm giọng nói, nhị hoàng tỷ tựa hồ thất lễ." Lăng Lạc Hiên thấy rõ Phong Ngần Nguyệt ý đồ, trong lòng hoảng sợ và phần, hắn không thể chịu đựng được lại phát sinh lần trước sự, mà đương đương hắn thấy trước mặt Phong ẩn Tuyết Nghi, trong lòng mới vừa rồi định rồi xung dưới, hiện tại hắn nhìn thấy nàng vì hắn mà cùng nhị hoàng nữ chính diện xung đột, trong lòng lại bắt đầu vạn phần sầu lo, hắn nhất không nghĩ nhìn thấy chính là nàng đã chịu thương tổn. Phong Ngần Nguyệt thấy trước mắt vẻ mặt băng sương Phong Tuyết Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi sau đó lại bị lửa giận dập tắt, hung hăng mà ném ra tay nàng, cả giận nói, buồn điện hạ sự ngươi không có quyền hỏi đến. Tránh ra. Phong ẩn tuyết đôi tay phụ ở sau lưng, trên mặt băng sương chút nào chưa lui, tiếp tục lạnh lùng mà nói, nhị hoàng tỷ muốn làm cái gì hoàng muội ta là quản không được, nhưng là nếu ngươi là phải vì khó lạc thiên nói, hoàng mội liền nhất định sẽ quản rốt cuộc. Ngươi dám cùng ta đối nghịch. Phong ẩn ngươi nói, trong giọng nói lộ ra ngoan tuyệt. Nếu nhị hoàng tỷ khăng khăng như thế, kêu hoàng mội đành phải phụng đồi rốt cuộc. Phong ẩn tuyết kiên quyết mà trả lời. Tam điện hạ. Lăng lạc hiên thấy phong ẩn nguyệt mặt càng ngày càng đen, nôn nóng mà kêu lên. Nhưng phong ẩn tuyết lần này không có đáp lại, chỉ là như cũ như ngạo tùng đứng, không hề có lùi bước dấu hiệu. Phong ẩn nguyệt trên mặt che kín nồng đậm mây đen, cùng bạo chạm vào là nổ ngay, khi mắt, đối phong ẩn tuyết ngoan tuyệt mà nói, Hảo, thế nhưng như thế, vậy đừng trách bổn điện hạ vô tình. Nói xong tay phải bắt đầu chậm rãi dơ lên. Xem ra lần này là đều bất quá, Phong Ẩn Tuyết nghĩ đến, cũng âm thầm vận công đề phòng. Lăng Lạc Hiên nhìn đến hai người chạm vào là nổ ngay hai người, không biết như thế nào cho phải, túi đầu âm thầm khóc nước nở lên. Đột nhiên một tiếng nũng nịu thanh âm vang lên. Ai nha, nơi này cũng thật náo nhiệt lý, ngài nói có phải hay không a, Hoàng hậu ca ca. Lăng Lạc Hiên vừa nghe đến người ngoài thanh âm, kinh hỉ mà ngầm đầu, tinh xảo trên mặt mang theo nhàn nhạt nước mắt lại thấy nghiêm mặt hoàng hậu cùng vẻ mặt xem kịch vui mai phi. Nhìn hoàng hậu kia khó coi sắc mặt, lại bắt đầu lo lắng lên. Phong ẩn nguyệt tựa hồ không nghe thấy mai phi thanh âm dường như, bắt đầu công kích Phong ẩn tuyết, đang lúc tay nàng liền phải đụng tới Phong ẩn tuyết khi, hoàng hậu quát lớn, "Nguyệt nhi!" Dừng tay. Phong ẩn nguyệt phát giác đến hoàng hậu tồn tại, tay phải dừng lại ở Phong ẩn tuyết trước người một hồi lâu, sau đó phẫn hận mà hừ một tiếng, không cam lòng thu hồi tay, xoay người đưa lưng về phía nàng. Phong ẩn tuyết khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng, tan đi trên người sắc khí, vô vô quần áo, đối phía sau lăng lạc hiến cười, cùng hắn cùng nhau hướng một bên hoàng hậu cùng Mai Phi, hành lễ nói, tuyết nhi gặp qua hoàng hậu nương nương, Mai Phi nương nương. Thần tử lăng lạc Hiên gặp qua hoàng hậu, Mai Phi nương nương. Ai nha, tuyết nhi, không phải nói tốt không cần lại nhiều như vậy lễ sao? Mai Phi cười thân thiết mà nâng dậy phong ẩn tuyết, nói. Sau đó đối lăng lạc hiến nói, vị này chính là lăng thị lăng công tử. Hôm nay thấy có thể so tiệc mừng thọ ngày đó càng thêm tinh linh lý. Hôm nay tiến cung là vì Tuyết Nhi phụ đạo việc học đi. Lăng Lạc Hiên đứng dậy trả lời, hồi nương nương nói, đúng vậy. thân Lăng Công Tử cần phải hảo hảo tận lực phụ đạo Tam Điện Hạ A Mai Phi gật gật đầu, sau đó dặn dò nói. Thần tử tuân mệnh. Lăng Lạc Hiên cung kính mà đáp. Phong ẩn Tuyết Tùng Khai hắn tay, lui về phía sau một bước, tránh đi trên người hắn nồng đầm son phân bị, nhàn nhạt mà nói, đây là Tuyết Nhi nên làm Sau đó ý bảo vẫn khúc thân lăng lạc yên lên. Mai Phi đối với nàng lùi bước cũng không để bụng, hắn đối một khác sự kiện càng cảm thấy hứng thú, hỏi, tuyết nhi vì cái gì sẽ cùng nhị điện hạ ở chỗ này đâu? Phong ẩn tuyết phiết liếc mắt một cái đang ở cùng hoàng hậu nhìn nhau phong ẩn nguyệt liếc mắt một cái, nói, không có gì, chỉ là vừa vặn ở chỗ này gặp phải nhị hoàng tỷ mà thôi. Phải không? Chính là buồn cung vừa mới thấy các người giống như ở cái nhau dường như, hơn nữa nhị điện hạ còn muốn động võ lý. mai Phi Nghi hoặc nói Về sau ánh mắt ngó một chút nàng phía sau Lăng Lạc Hiên, tiếp tục nói, "Ngươi xem, Lăng công tử mặt đều doa trắng, Tuyết Nhi có phải hay không địa phương nào mạo phạm nhị điện hạ? Nếu đúng vậy lời nói, chạy nhanh cấp nhị điện hạ bồi cái không phải, tin tưởng nhị điện hạ xem ở hoàng hậu ca ca phân thượng, sẽ tha thứ ngươi." Nói xong chuyển hướng hoàng hậu, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói phải không?" "Hoàng hậu ca ca." Hoàng hậu không có trả lời hắn, tầm mắt từ nữ nhi trên người, chuyển dời đến phong ẩn Tuyết Nguyệt Phương, đương thấy nàng phía sau người khi mày bắt đầu nhăn lại tới, thật lâu sau mới lộ ra miễn cương ý cười, mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này luôn như vậy lô mãng, Tuyết Nhi không có gì xử đi. Phong ẩn Tuyết nhìn nhìn như cũ hắc mặt Phong ẩn Nguyệt, trả lời, không có việc gì, nhị hoàng tỷ chỉ là cùng Tuyết Nhi nói giỡn mà thôi. Nàng trong lòng khai rất rõ ràng, Hoàng hậu sao có thể sẽ không bảo hộ chính mình nữ nhi, mà đứng ở nàng bên này đâu, nếu chuyện này nhào lớn, lạc hiên tình cảnh liền sẽ càng thêm nàng kham. Hiện giờ nàng có thể làm chỉ là mau chóng đem chuyện này chấm dứt. Hoàng hậu vẻ mặt cao thâm mà nhìn phong lần tuyết, nói, là như thế này a Tuyết Nhi không có việc gì liền hảo. Mai Phi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, nói, như vậy a Nguyên lai like nhị điện hạ là ở cùng tuyết Nhi nói giỡn á buồn cung còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu. Chỉ là nhị điện hạ cho đùa này khai đến lớn chút, tuyết Nhi sẽ không võ. Mà nhị điện hạ chính là đế sư tỉ mỉ dạy rô ra tới đệ tử đâu, nếu ra cái gì ngoài y cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ở bệ hạ nơi đó cũng không hảo công đạo, nhị điện hạ lần sau nhưng phải cẩn thận điểm. Mai Phi đệ đệ nói không thôi, xem ra buồn cung về sau hảo hảo quản giáo một chút đứa nhỏ này. Hoàng hậu thân thiết mà đối Mai Phi cười nói, Phong ẩn Tuyết thấy bọn họ lại bắt đầu diễn huynh đệ tình thân, bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, nói, Tuyết Nhi còn phải ôn tập việc học, Thỉnh Hoàng hậu. Mai Phi nương nương chấp thuận Tuyết Nhi cùng Lạc Hiên đi trước cáo lui. Ừm, việc học quan trọng, Tuyết Nhi liền về trước Tuyết Phi cung đi. Hoàng hậu mỉm cười đối Phong ẩn Tuyết nói: "Ta hoàng hậu nương nương." Tuyết Nhi cáo lùi. Phong ẩn Tuyết nói xong, xoay người, dắt Lăng Lạc Hiên tay, phát hiện hắn tay ngươi bị hãm lỏng ư, nói vậy bị sợ hãy đi." Nàng đối hắn lộ ra ôn nhu cười, lôi kéo hắn khởi bước rời đi. Mà Lăng Lạc Hiên không nghĩ tới nàng sẽ dắt chính mình tay, trên mặt bắt đầu trướng khởi hồng chiều, trong đầu trống giống, chỉ có thể túi đầu tùy ý nàng lôi kéo chính mình rời đi. Chấm đã. Phong ẩn Nguyệt nhìn cặp kia nắm chặt tay, Trong lòng lửa giận lại bắt đầu trướng lên, lạnh giọng quát, "Nguyệt Nhi." Hoàng hậu quát mắng nói. Phong Ảnh Nguyệt ở hoàng hậu quát mắng hạ hoãn hận mà trừng mắt nhìn Phong Ảnh Tuyết liếc mắt một cái, tức giận bất bình mà phất tay háo rời đi. Hoàng hậu thấy Phong Ảnh Nguyệt tức giận rời đi, đang xem xem Phong ẩn Tuyết bên người Lăng Lạc Hiên, trong mắt hiện lên một tia khói mù. Phong Ảnh Tuyết chú ý tới hoàng hậu nhàn nhạt sắc khí, nắm Lăng Lạc Hiên tay không cấm tăng thêm lực đạo. Rồi sau đó mới mỉm cười đối Lăng Lạc Hiên nói, "Chúng ta đi thôi." Lăng lạc hiên nhịn xuống trên tay truyền đến đau đớn, cười đáp, hảo. Mai Phi nhìn hai người rời đi thân ảnh, diễn ngược mà nói, xem ra tuyết nhi cùng lăng công tử ở Trung Phi thường hảo đâu, ngươi nói có phải hay không à, hoàng hậu ca ca. Hoàng hậu không phải không rõ hắn trong lời nói ý tứ, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà cười, xoay người đối phía sau trong đám người một cái năm mê tới tuổi vai hùng nữ tử cung kính mà nói, đế sư, xem ra nguyệt nhi còn phải phiền toái ngại hảo hảo dạy dô đâu. Mộ rung minh cười nói, nương nương không cần lo lắng, thần chắc chắn tận lực. Tạ đế sư, thỉnh đế sư tới trước Phượng Tảo Cung, Bồn Cung sẽ đem Nguyệt Nhi tìm trở về. Hoàng hậu cười nói, sau đó đối Mai Phi nói, Mai Phi đệ đệ hay không nguyện ý cùng Bồn Cung cùng nhau đến Phượng Tảo Cung đâu. Mai Phi khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói, không cần, đệ đệ liền không đi quái rầy Hoàng hậu ca ca cùng đế sư thương nghị. Đệ đệ trước cáo lui. Nói xong, được rồi hành lễ, mang theo người hầu nhóm rời đi. đế sư Chúng ta cũng đi thôi." Hoàng hậu nói xong, khởi bước rời đi. Mộ Dung Minh cũng không có lập tức đuổi kịp, mà là nhìn nơi xa hai cái nho nhỏ thân ảnh, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vì cái gì nàng sẽ ở Tam Hoàng nữ trên người cảm giác được hắn hơi thở, thật là hắn sao? Nhìn kia thân ảnh biến mất địa phương, biểu tình bi thương. Phần 29. Chương 29 sôi nổi hỗn loạn. Tần Nhược đứng ở Tuyết Phiêu cùng trước cửa, duỗi trường cổ, hướng về nơi xa nôn nóng mà ngắm nhìn. Điện hạ nói đi tiếp Yên Nhi chính là đi lâu như vậy, còn không có trở về, làm hắn lo lắng gần chết. Đột nhiên thấy hai cái dần dần rõ ràng thân ảnh, vội vàng đón nhận trước, hoán giận nói, "Điện hạ, ngại như thế nào đi lâu như vậy à, Ngại cha nhưng lo lắng gần chết. Sau khi nói xong, nhìn về phía Lăng Lạc hiền, ôn nhu mà cười nói, "Hiên nhi tới." Lại phát hiện hắn chau mày, vì thế lo lắng hỏi, "Hiên nhi làm sao vậy?" Lăng Lạc Hiên cười cười, lắc lắc đầu, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, phía sau tiểu Thanh liền vội vàng nói, "A Tam Điện Hạ, ngươi làm đau công tử. Phong ẩn tuyết vừa nghe, mới vừa rồi phát giác chính mình vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy hắn tay, nhìn hắn như chặt mày, vội vàng buông ra tay, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi, Lạc Hiên, ta làm đau ngươi đi. Lăng Lạc Hiên giật giật có chút cứng đờ tay trái trưởng, đối phong ẩn tuyết lộ ra an uổi cười, nhẹ giọng nói, Điện Hạ không cần lo lắng, ta không có việc gì. Thật sự, phong ẩn tuyết theo bản năng mà kéo qua vừa mới nắm quá tay, xem sẽ đến. Vừa mới nàng cảm thấy được hoàng hậu tựa hồ đối lạc hiên động sắc ý, nhất thời lo lắng, liền không có chú ý mà tăng thêm lực đạo, hy vọng sẽ không thương đến hắn. Khu, khu, tần nhược thanh ho khan vài tiếng, rất nhỏ mà trách cứ mà kêu lên, điện hạ. Phong ẩn tuyết khó hiểu mà nhìn hắn, về sau theo hắn không tán đồng ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng đôi tay chấp nhất hắn tay trái, vội vàng xấu hổ mà bùng ra, mất tự nhiên mà kéo cái nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lăng lạc hiên đem tay thu vào ống tay háo chung, hơi túi đầu, trắng tinh hai má lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Tần nhược đem chẳng tưởng, tựa hồ có chút hắn không biết biến cố đã xảy ra, bằng không điện hạ như thế nào sẽ có như vậy phản ứng, nhưng mặc kệ như thế nào, đối với hiên nhi tựa hồ không có gì chỗ hỏng. Nhìn hai người không biết làm sao bộ dáng, hắn cười nói, hảo, điện hạ, hiên nhi, chúng ta vào đi thôi. Phong ẩn tuyết từ xấu hổ chung tránh thoát ra tới, không cấm đôi tần nhược trở về một cái cảm kích tươi cười. Cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta vào đi thôi. Nói xong đi trước đi vào tuyết phiêu cung. Hiên nhi đi thôi. Tần nhược nhẹ giọng đối lăng lạc hiên nói. Lăng lạc hiên gật gật đầu, mang theo tiểu thanh đi theo tần nhược phía sau. Phong ẩn nguyệt vẻ mặt tối tâm nông nổi nhập phượng tảo cung. Đối với ghế trên thượng hai người hành lễ nói, nguyệt nhi tham kiến phụ hậu, sư phụ. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, chỉ là đối bên ngồi mộ dung minh cười nói, đế sư lần này hồi cung là vì tìm người, không biết tìm được rồi không Mộ Dung Minh khỏe miệng lộ ra một tia chua sót, nói: "Hồi hoàng hậu, trước mắt còn không có. Phải không? Yêu cầu buồn cung hỗ trợ sao?" Hoàng hậu nhiệt tâm mà nói: "Ta hoàng hậu quan tâm, bất quá không cần phiền toái hoàng hậu." Mộ Dung Minh lời nói dịu dàng xin miễn. "Như vậy a, nếu về sau đế sư có cái gì yêu cầu, cứ việc đối bổn cung mở miệng." Hoàng hậu nói. "Phu hậu." Phong Ngần Nguyệt kêu lên, vô pháp tiếp tục chịu đựng bọn họ bỏ qua. Hoàng hậu nhìn Phong Ngần Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, Nga, Nguyệt Nhi bỏ được đã trở lại. Phong ẩn Nguyệt đứa môi, nói, phụ hậu triệu Nhi thần trở về có cái gì phải không? Nàng là ở vô pháp lý giải, vì cái gì phụ hậu sẽ giúp đỡ phong ẩn tuyết, cho dù vì nàng thế nhưng trước mặt mọi người trách cứ chính mình, chẳng lẽ chính là vì mượn sức tần tướng? Hoàng hậu thấy phong ẩn Nguyệt phản ứng, mày bắt đầu nhăn lại tới, hắn nhìn kia kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, âm thầm thở dài. Hắn hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm như thế nào? mới có thể thành công đem Nguyệt Nhi đưa lên thái nữ bảo tọa Mộ Dung Minh thấy hai người chi gian hô động, cũng không có nói lời nói, chỉ là lặng lặng mà uống trà. Phương Tảo cung không khí trở nên có chút quỷ dị, thật lâu sau, hoàng hậu mở miệng, đối mộ Dung Minh hỏi, đế sư khi nào ly cung đâu. Mộ Dung Minh buông trong tay chén trà, nói, thần chuẩn bị ngày mai liền rời đi. Lần này trở về chính là tìm được hắn ở phong đều xuất hiện, cho nên mới gấp trở về, chỉ là cuối cùng cũng là công dã tràng Chuẩn hướng Phong Ảnh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi tưởng tiếp tục ra ngoài du lịch sao? Còn chưa chờ Phong Ảnh Nguyệt, Hoàng hậu liền đáp, đương nhiên, Nguyệt Nhi còn có rất nhiều địa phương yêu cầu đế sư dạy dỗ đâu. Phu hậu. Phong ẩn Nguyệt bất mãn mà hô, nàng không nghĩ cư như vậy rời đi, như vậy tựa hồ chính là nàng thua, nàng bại bởi bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng là quyết không thể bại bởi nàng. Nguyệt Nhi đi về trước chuẩn bị. Phong Ảnh Nguyệt ánh mắt sắc bén mà nhìn Phong Ảnh Nguyệt, nói, không có thương lượng đường sống. Nguyệt Nhi ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi Mộ Dung Minh không nghĩ bọn họ lại lần nữa xung đột nói tuy rằng lúc trước nhận lấy cái này đồ đệ chỉ là ngại với nữ hoàng mệnh lệnh nhưng là mấy năm nay ở chung khởi nàng xác thật rất thích cái này đồ đệ lại nói liền vừa mới tình hình tới xem Nguyệt Nhi hành vi xác thật có chút không ổn cảm xúc tuổi hồ có chút mất khống chế có lẽ rời đi một chút đối nàng tới nói chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu hơn nữa nàng rất rõ ràng nữ Hoàng S sở Dĩ muốn nàng sở hạ cái này đệ tử Chỉ sợ là muốn vì về sau đế vị truyền thừa làm chuẩn bị đi. Phong ẩn Nguyệt thấy mộ dung minh đã mở miệng, tuy rằng như cũ không muốn, nhưng là lại không có tiếp tục phản bác, bất đắc dĩ mà nói, là, Nguyệt Nhi đi về trước chuẩn bị. Mộ dung minh thấy nàng không có phản đối, đứng dậy đối hoàng hậu nói, kia thần liền đi trước hồi phủ chuẩn bị. Đế sư đi thong thả. Hoàng hậu thu hút đưa tiễn. Hoàng hậu thấy hai người lần lượt rời đi, vẻ mặt mệt mỏi mà ngồi xuống, thon dài mảnh khảnh ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Bình Nhi thấy thế, an ủi nói, nương nương không cần lo lắng, có đế sư ở, nhị điện hạ nhất định có thể bước lên thái nữ bảo tọa Hoàng hậu mệt mỏi cười cười, nói, hy vọng như thế, chỉ là Nguyệt Nhi mấy ngày nay hành vi sắc thật làm người lo lắng, thật không rõ ràng lắm nàng vì cái gì như vậy thất thường. Bình Nhi vì Hoàng hậu nhẹ nhàng mà đấm bả vai, trầm tư trong chốc lát, nói, thứ nô tỷ cả gan suy đoán, có thể hay không là bởi vì lăng công tử. Nương nương ngươi nói. Điện hạ có phải hay không coi trọng lăng công tử đâu? Hoang đường. Nguyệt Nhi như thế nào sẽ coi trọng một cái thanh lâu nam tử chi tử? Hoàng hậu quát mắng nói. Nương nương thứ tội, chỉ là nếu không phải như vậy, điện hạ vì cái gì luôn là nhân lăng công tử mà làm ra những cái đó khác thường hành vi đâu. Hôm nay thậm chí còn tưởng cùng tam điện hạ động võ đâu. Bính Nhi tiếp tục kinh sợ mà nói ra trong lòng suy đoán. Mà hoàng hậu không có tiếp tục quát mắng, mà là túi đầu suy nghĩ. Nguyệt Nhi lại quá mấy năm liền thành niên, hiện tại tình đầu sơ khai cũng không phải không có khả năng, chỉ là nàng quyết không thể thích thượng cái kia nam tử. Lăng Lạc Hiên Hoàng hậu lầm bẩm này tên của hắn, lúc cần thiết, hắn sẽ áp dụng phi thường thi thố, tuyệt không có thể bởi vì cái này thấp hèn nam tử mà trở ngại đến Nguyệt Nhi tiền đồ. Phần 30 chương 30 nữ hoàng đế sư Thuộc hạ tham kiến chủ tử Một cái trung niên nữ tử quỳ một gối, cung kính mà nói Đi tra một người Mộ dung minh đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía người tới, nói. Trong giọng nói có mong đợi. Thỉnh chủ tử Minh Kỳ. Trung niên nữ tử hỏi. Tam hoàng nữ phong lần tuyết, điều tra rõ sở hữu cùng nàng tiếp xúc người. Mộ dung minh xoay người, tiếp tục nói, ta rời đi phong đều phía trước, phải biết rằng kết quả là. Trung niên nữ tử trả lời, sau đó, nhanh chóng phi thân rời đi, giống như không có xuất hiện quá giống nhau. Mộ dung minh lại lần nữa xoay người, nhìn ngoài cửa sổ. Thư phòng lại lần nữa bình tĩnh trở lại, nhưng nàng tâm lại không cách nào bình tĩnh trở lại, suy nghĩ hôn loạn. 20 mấy năm, nàng tìm hắn 20 mấy năm, lần này được đến hắn ở phòng đều tin tức sau, nàng lập tức chạy về, nhưng cuối cùng vẫn là công dã chẳng, nàng lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng giữa. Mà hôm nay nàng thế nhưng ở tam hoàng nữ cảm giác được hắn hơi thở. Mặc kệ có phải hay không nàng đa tâm, nàng đều không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Nàng thật sợ cuộc đời này không còn có cơ hội thấy hắn. Nhiều năm như vậy, nàng từ giang hồ đi vào triều đỉnh, chính là vì tìm hắn tung tích, chỉ là như cũ không thu hoạch được gì. Là trời cao đối nàng trừng phạt sao. Đế sư đại nhân, nhị hoàng nữ cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến người hầu bẩm báo thanh, đem mộ rung minh từ trong hồi ước bừng tỉnh, cũng đánh vỡ trong thư phòng tràn ngập nồng đậm bi thương. Mộ rung minh thở dài một hơi, đối diện ngoại người ta nói nói, thỉnh nhị hoàng nữ tiến bảo. Đúng vậy người hầu ứng đến, sau đó truyền đến rời đi tiếng bước chân. Thư phòng ở một lần lâm vào trầm tĩnh. Trong chốc lát, cửa phòng tại đây bị góp vang. Đế sư đại nhân, nhị hoàng nữ điện hạ đã đến. Ngoài cửa người hầu nói. Vào đi. Mộ dung minh nói. Kéo kẹt. Thư phòng môn bị mở ra, mộ dung minh liền thấy nôn nóng đi vào thư phòng. Không mình hành lệ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Mộ dung minh ở nghe được nàng đã đến khi tử hồ đã đoán được nàng ý đồ đến. Hiện giờ thấy nàng vẻ mặt nôn nóng, ý nghĩ trong lòng liền càng thêm đích xác định rồi nàng nàng như Dung khẳng định ngữ khi nói, Nguyệt Nhi không nghĩ cùng vi sư ly cung. Không phải, sư phụ, Nguyệt Nhi chỉ là không nghĩ lại giờ phút này rời đi mà thôi. Phong ẩn Nguyệt cãi lại nói. Nàng tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn không cam lòng liền như vậy rời đi. Nàng không thể chịu đựng được yếu đuối hành vi, cho dù là gián tiếp cũng không được. Nguyệt Nhi vì cái gì không nghĩ hiện tại rời đi. Mộ Dung Minh hỏi, trong mắt lẽ nhàn nhạt thất vọng. Nguyệt Nhi không nghĩ nhận thua. Phong ẩn Nguyệt quyết tuyệt mà đáp. Nhận thua. Nguyệt Nhi không nghĩ bại bởi ai à? Mộ Dung Minh tiếp tục hỏi. Phong ẩn tuyết. Phong ẩn nguyệt toán hận mà phun ra tên này, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ đem cái này muội muội đặt ở trong mắt, thậm chí chỉ là gần biết nàng tồn tại mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy, ở nàng trước mặt nàng tựa hồ thua, hơn nữa thua thực thảm. Nàng không cam lòng, như thế nào cũng không cam lòng, nàng như thế nào sẽ bại bởi một cái từ nhỏ đã bị truyền vì ngu dại người. Nga. Tam Hoàng Nữ. Nguyệt Nhi khi nào cùng tam hoàng nữ tỉ thí, lại còn có thua. Mộ dung minh như như mày, hỏi. Nàng đoạt đồ nhi đồ vật, đồ nhi thể muốn đoạt lại. Phong ẩn Nguyệt Nhi cái kia tinh linh nhân nhi, vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Ngươi đồ vật, là lăng công tử. Hắn khi nào thành ngươi đồ vật. Mộ dung minh ngữ khí bắt đầu nghiêm khắc lên. Hôm nay tình hình nàng cũng xem đến rất rõ ràng. Rõ ràng là nàng ỷ vào chính mình thân phận đối nhân ra tăng thêm dây dưa. Sư phụ. Phong ẩn Nguyệt khó có thể tin mà nhìn mộ dung minh, từ nàng bái sư tới nay, sư phụ chưa bao giờ dùng loại này ngựa khí cùng nàng nói chuyện qua, vì cái gì hôm nay sẽ như thế, chẳng lẽ cũng là vì phong ẩn tuyết, vì cái gì sư phụ sẽ che chở nàng. Mộ dung minh nhìn phong ẩn Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, về sau lại nhiễm tối tăm, nàng đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, thật dài mà thở dài một hơi, nói, Nguyệt Nhi, vi sư không phải che chở ai, chỉ nghĩ muốn ngươi minh bạch. Trên thế giới này cũng không phải bất luận cái gì sự đều có thể chỉ như mình ý, có đôi khi cần thiết học được từ bỏ một ít không thuộc về ngươi đồ vật. Còn có chính là nàng không thể chịu đựng được Nguyệt Nhi đem nam tử so sánh thành đồ vật. Đã từng nàng cũng phạm quá cái này sai lầm, cuối cùng tạo thành vô pháp bổ cứu hậu quả, hối hận trung thân. Chỉ là nàng lý kỷ mà vô pháp nói ra tới, này giống như muốn đem nàng chôn sâu nhiều năm miệng vết thương cấp đảo ra giống nhau. Nhưng cho dù nói lại có tác dụng gì. Phong quốc nữ tử không đều là cái dạng này sao? Nàng cười khổ mà âm thầm tự rêu nói. Nguyệt Nhi không hiểu, Nguyệt Nhi chỉ minh bạch nếu là chính mình muốn liền nhất định phải được đến. Hơn nữa Nguyệt Nhi tin tưởng đường kim trên đời không có Nguyệt Nhi làm không được sự. Phong ẩn Nguyệt ngừng cằm, vẻ mặt tiêu căng mà nói. Mộ dung minh không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng. Sau đó lắp đầu, xoay người lại, trầm giọng nói, ngày mai vi sư liền sẽ ly cùng. Nếu Nguyệt Nhi không nghĩ rời đi nói, kia vi sư đành phải tự hành rời đi Nàng biết muốn một người từ bỏ trong lòng chấp niệm, là một kiện cỡ nào cực khổ sự tình, chính là liền chính mình cũng vô pháp làm được. Hướng chi là nàng, một cái từ nhỏ nhận hết thánh sủng, hữu cầu tất ứng hoàng nữ. Sư phụ, Phong ẩn Nguyệt rậm rậm chân, ý đồ tiếp tục khuyên bảo, hy vọng Mộ Dung Minh thay đổi chú ý. Còn không chờ Phong ẩn Nguyệt mở miệng, Mộ Dung Minh đã đi xuống lệnh đuổi khách, nói, ngày mai buổi trưa, vi sư liền sẽ rời đi phong đều, Nguyệt nhìn nếu tưởng tiếp tục du lịch liền tới, nếu không nghĩ vị sư cũng không khỏi cường. Hết thể đều ở Nguyệt Nhi. Hảo, trở về đi. Sau khi nói xong, đối diện ngoại kêu một tiếng, đưa nhị hoàng nữ. Phong ẩn Nguyệt thấy thế, biết ở nhiều lời cũng vô ích, vì thế nói một tiếng, đồ nhi cáo lui. Sau đó xoay người rời đi. Mộ Dung Minh nhìn kêu một thân sát khí thân ảnh, không cấm hổ thẹt lên, xem ra nàng sẽ có phụ nữ hoàng kỳ vọng. Đương Phong ẩn Nguyệt vẻ mặt tức giận mà trở lại lang nguyệt cung khi, liền thấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mà nàng bên người hộ vệ tắc vẻ mặt sợ hãi trên mặt đất Phong ẩn Nguyệt Liễm đi tức giận, nói: "Phụ hậu tới tìm Nhi thần có chuyện gì?" Hoàng hậu nhìn nhìn trên mặt đất vệ hoa liếc mắt một cái, nói: "Buồn cung riêng đến xem Nguyệt Nhi hành trang thu thập như thế nào, ai ngờ không chỉ có liền Nguyệt Nhi bóng dáng cũng chưa thấy, hành trang càng là một chút cũng chưa thu thập, mà này thì vệ thế nhưng liền Nguyệt Nhi hướng đi đều không biết." Trên mặt đất vệ hoa vừa nghe hoàng hậu trách cứ vội vàng dập đầu nói: "Hoàng hậu thứ tội." Phong ẩn Nguyệt biết phụ hậu là ở mượn đề tài, vì thế nói: "Nguyệt Nhi chỉ là đi Đế sư phủ." cho nên không làm thị vệ cùng, đến nỗi hành trang là Nguyệt Nhi làm người tạm thời không đi thu thập Vì cái gì? Hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Nguyệt Nhi tạm thời không nghĩ ly cung. Phong ẩn Nguyệt nhàn nhạt nói. Cái gì? Hoàng hậu nặng nghề mà chụp một chút cái bản, cả giận nói. Phong ẩn Nguyệt cùng Hoàng hậu nhìn nhau, như cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, nói, Nguyệt Nhi không nghĩ hiện tại ly cung. Ra ngoài ngoài ý muốn Hoàng hậu không có tiếp tục tức giận, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, chỉ là bình tĩnh quỷ dị. Đáng sợ. Hắn phất tay làm người hầu nhóm rời đi, chỉ để lại Bình Nhi một người. Sau đó nhìn Phong ẩn Nguyệt, lạnh lùng hỏi, Nguyệt Nhi không nghĩ ly cung là vì lăng lạc hiên. Là, hắn là Nhi Thần, Nhi Thần tuyệt không sẽ đem hắn nhường cho bất luận kẻ nào. Phong ẩn Nguyệt kiên quyết mà nói. Phải không? Tiên nếu trên đời này đã không có lăng lạc hiên đâu. Hoàng hậu nói, mắt vượng trung lập lệ nồng đậm sắc khí. phu hậu ngươi. Phong ẩn Nguyệt kinh giác phụ hậu trong mắt sát khí, kinh ngạc mà kêu lên Phụ hậu phải đối hắn động sát khí. Hoàng hậu thấy nàng như thế phản ứng, lộ ra quỷ dị cười, nói, xem ra Nguyệt Nhi thật sự thực thích lăng công tử, hảo. Thế nhưng Nguyệt Nhi như thế thích hắn, kia phụ hậu cũng không nghĩ làm người thất vọng. Thật sự, phụ hậu đáp ứng rồi. Phong ẩn Nguyệt Kinh hỉ hỏi, nàng không nghĩ tới phụ hậu thế nhưng đáp ứng. Đương nhiên, Nguyệt Nhi là phụ hậu mệnh căn tử, phụ hậu như thế nào sẽ làm Nguyệt Nhi thất vọng đâu. Hoàng hậu rơ lên từ ái cười, nói, Ở nhìn thấy Phong Ẩn Nguyệt vui mừng khôn xiết tươi cười lúc sau, chuyện vừa chuyển, nói, chỉ là, Nguyệt Nhi cần thiết đáp ứng phụ hậu ngày mai tùy đế sư rời đi, hơn nữa ở thành niên lễ trước không được hồi cung. Chính là phụ hậu. Phong Ẩn Nguyệt có chút không muốn, nói, hoàng hậu chặn đứng nàng lời nói, nói, Nguyệt Nhi trước đừng nôn nóng, chỉ cần Nguyệt Nhi hảo hảo đi theo đế sư du lịch, ở dân gian thu thập hữu dụng thế lực, mà phụ hậu sẽ ở trong chiều giúp Nguyệt Nhi phô hảo hết thảy lộ, chờ Nguyệt Nhi thành niên hồi cung. Thành công đoạt được thái nữ chi vị sau, Nguyệt Nhi muốn cái nào nam tử không có, đừng nói là một cái lang lạc hiên, chính là toàn bộ phong quốc nam tử, đều có thể tùy ý Nguyệt Nhi cho lựa. Phong Ẩn Nguyệt không có ở phản bác, đúng vậy. Chỉ cần đoạt được thái nữ chi vị, còn có nói có thể ngăn cản nàng làm muốn làm sự, được đến tưởng đến đồ vật. Phong Ẩn Nguyệt cười cười, nói, "Ta phụ hậu dạy dỗ, nhi thần minh bạch, ngày mai liền cùng sư phụ Ly cung. Lạc hiên, chờ ta, ngươi nhất định sẽ là của ta, chỉ có thể là của ta." Phong ẩn Nguyệt đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, mà không có thấy hoàng hậu trong mắt hiện lên âm như thực hiện được cười. Phần 31 Chương 31 khắp nơi suy nghĩ một Tuyết phiêu cung Phong ẩn Tuyết ngồi ở án thư lẳng lặng mà nhìn quyển sách trên tay, tạm thời buông xuống những cái đó phiền nhân sự, thưởng thụ sau giờ ngọ yên lặng. Mà lăng lạc hiên tắc ngồi ở nàng đối diện, trong tay đồng dạng cầm một quyển sách, chỉ là suy nghĩ của hắn vẫn chưa đặt ở trong sách, tiếng cung khi, hắn còn phiền não phải cho điện hạ giảng chút cái gì. Sau lại rốt cuộc nghị kỹ rồi nên làm như thế nào chính là bởi vì lại lần nữa nhìn thấy nhị hoàng nữ sở hữu suy nghĩ đều bị quáy rầy đương điện hạ muốn hắn bắt đầu khi hắn thế nhưng không biết nên giảng chút cái gì hảo đành phải hổ thẹn mà cúi đầu chờ nàng chắc cứ ai ngờ nàng chỉ là cười cười đưa cho hắn một quyển sách kêu hắn buổii nàng đọc sách hơn nữa vừa thấy chính là cơ hội là một buổi trưa hắnầm đầu âm thầm nhìn nàng trong lòng tràn đầy ngọt ngào cho dù chỉ là ở bên người nàng lặng lặng mà nhìn nàng Hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Lạc Hiên tiếp tục gâm thầm mà nhìn Phong Nhẫn Tuyết, đột nhiên hắn đối thượng Phong ẩn Tuyết mỉm cười hai mắt, chính mình rỉnh coi hành vi bị phát hiện, Lạc Hiên không cấm bắt đầu mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu, làm bộ nhìn kỹ thư bộ dáng. Phong Nhẫn Tuyết cảm giác được một bó ánh mắt nhìn chính mình, ngẩng đầu xem xét, phát hiện Lạc Hiên chính trộm nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt phiếm cười, lại thấy hắn mặt đỏ mà vội vàng túi đầu. Nàng buông quyển sách trên tay, nói: "Lạc Hiên sao?" Lăng Lạc Hiên nghe được nàng lời nói, Chỉ là hơi chút ngẩn đầu nhanh chóng nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mà nói, điện hạ, ta không mệt. Phong ẩn tuyết cười cười, nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời ở bất chi bất giác mà bắt đầu phát hoảng, nàng đứng dậy nói, hôm nay liền đến này đi. a điện hạ, ta chỉ là... cho nên... Ta lăng lạc hiên bắt đầu nói năng lộn xộn trên mặt có kinh hoàng Phong ẩn tuyết biết hắn hiểu lầm, nàng mỉm cười nói, lạc hiên đừng nóng đội, ta chỉ là xem hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Cho nên mới nói như vậy mà thôi. Điện hạ không trách Lạc Hiên. Lăng Lạc Hiên hoài nghi hỏi. Ta vì cái gì muốn trách người à? Phong ẩn tuyết tiếp tục cười nói. Lạc Hiên hôm nay cái gì đều không có giúp được Điện hạ, còn làm Điện hạ cùng nhị hoàng nữ khởi xung đột. Lăng Lạc Hiên lẩm bầm nói. Phong ẩn tuyết thu hồi ý cười, thở dài, nghiêm túc mà nói. Lạc Hiên, hôm nay sự căn bản là cùng ngươi không quan hệ. Hơn nữa ngươi đã bổi ta một buổi trưa, như thế nào có thể nói cái gì cũng không có làm đâu Về sau không cần lại tùy tiện mà đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người, biết không? Lăng lạc hiên nhìn nàng, phát hiện nàng trong mắt khẳng định cùng nghiêm túc, ngay sau đó cũng nói, hảo. Sau đó nở rộ ra sán lạn tươi cười. Đế sư phụ, thuộc hạ tham kiến chủ tử, một bóng người rơi xuống, nói. Mộ Dung minh thấy người tới kích động mà đứng lên, vội vàng hỏi, như thế nào? Tam hoàng nữ tử tử phượng tảo cung dọn ra sau, vẫn luôn thâm cư tuyết phiêu cùng, cùng trong cung người cũng không có cái gì cách giao. Chỉ là gần nhất hoàng hậu cùng Mai Phi bắt đầu thường xuyên đi trước tuyết phiêu cung. Trung niên nữ tử bẩm báo nói, kia ngoài cung người đâu? Mộ Dung Minh chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng biết hoàng hậu cùng Mai Phi dụ ý, nhưng kia cũng không phải nàng sở quan tâm. Theo thuộc hạ điều tra đoạt được, tam hoàng nữ chỉ cùng lăng thị lang tiểu nhi tử kết giao thân mật, vì thế còn kém điểm cùng nhị hoàng nữ khởi xung đột. Trừ cái này ra, tam hoàng nữ còn cùng hưu tướng Tần Lam gặp qua một mặt, đến nỗi các nàng gặp mặt lý do, thuộc hạ vô năng vô pháp biết Trung niên nữ tử khẳng định mà trả lời. Còn có đâu? Mộ dung minh ôm hy vọng cuối cùng, hỏi. Trung niên nữ tử tự hồ đối giọng nói của nàng trung nhàng nhạt tuyệt vọng có chút kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó khẳng định mà trả lời. Không có. Mộ dung minh ngã ngồi ở ghế trên, thật lâu sau mới mở miệng nói, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Mộ dung minh ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên, biểu tình tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ nhiều sao? Sau đó đột nhiên đứng lên, nói, người tới chuẩn bị ngựa xe, thiến cung. Nàng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì ý tứ hy vọng, cho dù là một đinh điểm cũng không được, nàng muốn đích thân đi hỏi rõ ràng. Phong Ẩn Tuyết đứng ở cửa cung, nhìn Lăng Lạc Hiên xe ngựa bình yên rời đi sau, mới xoay người rời đi, lại phát hiện một cái xa lạ bóng người hướng chính mình đi tới. Mộ Dung Minh bước nhanh đi hướng nơi xa Phong Ẩn Tuyết, nói, Mộ Dung Minh tham kiến Tam điện hạ. Mộ Dung Minh. Phong Ẩn Tuyết có chút kinh ngạc, nữ hoàng đế sư như thế nào sẽ tìm đến nàng? Phong ẩn tuyết từ kinh ngạc Trung phục hồi tinh thần lại, cười cười, hỏi, không biết đế sư có chuyện gì. Mộ dung minh có chút vội vàng, nói, thần tưởng hướng điện hạ hỏi thăm một người. Nga. Phong ẩn tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, kêu đế sư muốn hỏi thăm ai à. Mộ dung minh nói, hắn kêu mạnh hằng không biết tam điện hạ hay không gặp qua hắn. Phong ẩn tuyết nghe thấy cái này tên, không có suy tư mà trả lời nói, không có, chưa bao giờ nghe qua. Nàng vừa nói xong lại phát hiện mộ dung minh trong mắt thế nhưng có nồng đậm đau thương thậm chí là tuyệt vọng. Mộ rung minh nhìn phong ẩn tuyết trong mắt mở mịt, xác định nàng nói chính là lời nói thật, vì thế mở miệng nói, tạ tam điện hạ. Về sau, thân thể lào đảo mà xoay người rời đi. Phong ẩn tuyết nhìn nàng rời đi, có chút không thể hiểu được, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là đi xác định một sự kiện. Vì thế nàng đốn đun bay bước nhanh xuống phía dưới một cái mục đích địa đi đến. Phượng Tàu cung Nương nương thật sự muốn đem lăng công tử cấp điện hạ. Bình Nhi hỏi. Bình Nhi cho rằng đâu? Hoàng hậu nhìn hắn một cái, vẻ mặt cao thâm khó đoán hỏi. Bình Nhi cười cười, nói, thứ nô tỷ cả gan, kia lăng công tử căn bản là không xứng với điện hạ, cho nên nô tỷ phỏng đoán nương nương là tưởng tạm thời ổn định điện hạ đúng không? A a Hoàng hậu cười khẽ vài tiếng, cũng không có phản bác cũng không có nhận đồng. Bình Nhi thấy thế cũng minh bạch chủ tử tâm tư, không có ở lắm miệng. Đây là ngoài cung người hầu bẩm báo nói: "Nương nương, Tam hoàng nữ cầu kiến." "Gì?" Hoàng hậu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phong Ẩn Tuyết thế nhưng sẽ chủ động tới tìm hắn. Vì thế nói: "Làm Tam điện hạ vào đi." Phong Ẩn Tuyết ở cách vài năm sau lại lần nữa đi vào Phượng Tảo cung, không thể phủ nhận điệu tâm có chút khác thường. Nàng ở người hầu dẫn dắt xuống dưới đến đại điện, nhìn thấy hoàng hậu chính giơ lên một trường gương mặt tươi cười chào đón, nói: "Tuyết nhi tới." Phong Ẩn hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương mạnh khỏe." Tuyết nhi không cần đa lễ tới lại đây ngồi hoàng hậu đem phong ẩn tuyết kéo đến bên người ngồi xuống mỉm cười hỏi Tuyết nhi tới tìm buồn cung có chuyện gì sao phong ẩn tuyết đem thân mình sau này giật giật cùng hoàng hậu kéo ra khoảng cách nói Tuyết nhi lần này là cố ý tới cùng hoàng hậu nương nương buổi tội phần 32- Chương 32 khắp nơi suy nghĩ nhị. phong ẩn Tuyết nhìn hoàng hậu nói Tuyết nhi là riêng phương hướng hoàng hậu nương nương buổi tội Nga hoàng hậu tựa hồ có chút nạc nhiên Nhưng ngay sau đó liền mỉm cười nói, Tuyết Nhi vì cái gì phải hướng buồn cung bồi tội đâu? Phong ẩn tuyết túi đầu, khoe miệng quỷ dị chợt lóe mà qua, sợ hãi mà nói, hôm nay Tuyết Nhi mạo phạm nhị hoàng tỷ, cực giác sợ hãi, cho nên muốn hoàng hậu nương nương chuyển đạt Tuyết Nhi xin lỗi. Là như thế này a Tuyết Nhi cũng không cần quá mức để ý, lại nói Nguyệt Nhi cũng có không đối chỗ. Hoàng hậu khẽ cười nói, Phong ẩn tuyết phảng phất thở dài nhẹ nhón một hơi nói, chỉ cần nhị hoàng tỷ không trách tội Tuyết Nhi liền hảo. Đúng rồi, Tuyết Nhi còn tưởng hướng nương nương hỏi thăm một sự kiện. Phong ẩn Tuyết cuối cùng nói sang chuyện khác nói. Nga, không biết Tuyết Nhi muốn biết chuyện gì đâu. Hoàng hậu như suy tư gì mà nhìn nàng, hỏi. Phong ẩn Tuyết cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Tuyết Nhi muốn biết, lăng thị lăng chi tử lăng lạc hiên hay không có chỗ nào đắc tội nhị hoàng tỷ đâu. Hoàng hậu nghe được lăng lạc hiên tên, giữa mày bắt đầu nổi lên nếp hốn, hỏi, tam điện hạ vì sao như vậy hỏi đâu. Phong Mẫn Tuyết nghe thấy hoàng hậu chuyển biến xưng hô, liền biết hắn đối với nhắc tới Lăng Lạc Hiên người này thập phần phản cảm, vì thế liệm Hạ trên mặt mỉm cười, nói: "Tuyết Nhi thấy nhị hoàng tỷ ba lần bốn lượt mà khó xử Lạc Hiên, cho nên mới sẽ tưởng Lạc Hiên khẳng định là có chỗ nào mạo phạm nhị hoàng tỷ, cho nên cô ý hỏi một chút nương nương hay không biết, về sau Lạc Hiên hảo chú ý một chút, không ở mạo phạm đến nhị hoàng tỷ." Hoàng hậu giữa mày nếp nhăn càng thêm rõ ràng, nhìn chằm chằm Phong Ẩn nhìn một hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Tam điện hạ thực thích Lăng công tử?" Đúng vậy. Tuyết Nhi cùng Lạc Hiên ở trung thực vui sướng. Phong Ngẩn Tuyết không có nghĩ nhiều, lập tức đáp. Nàng biết vấn đề này không thể do dự, đặc biệt là hiện tại. Hoàng hậu vừa nghe, trong mắt bịn kín một tầng u ám, nói: "Buồn cung tưởng trong lúc nhất định sẽ có cái gì hiểu lầm, Lăng công tử như thế nào sẽ mạo phạm đến Nguyệt Nhi đâu?" Tuyết Nhi còn lo lắng Lạc Hiên đắc tội nhị hoàng tỷ, cho nên muốn đi thế Lạc Hiên hướng nhị hoàng tỷ bồi tội lý. Phong ẩn Tuyết ra vẻ lo lắng nói: "Không có việc này." Tuyết Nhi cũng không cần phải đi bồi tội gì. Hoàng hậu có chút khẩn trương, hắn thật vất vả mới làm Nguyệt Nhi nghe lời ly cung, quyết không thể vào lúc này tái khởi gần sóng. Như vậy a, kia Tuyết Nhi liền an tâm rồi. Chỉ là Hoàng hậu nương nương ngại cũng không trách tội hắn, rốt cuộc Lạc Hiên xác thật làm nhị hoàng tỷ không mau, càng làm cho nhị hoàng tử bị mẫu hoàng trách cứ. Phong Ngẩn Tuyết giống như lo lắng hỏi, đây cũng là nàng tới Phượng tảo cung mục đích, nàng muốn xác định Hoàng hậu có thể hay không đối Lạc Hiên xuống tay. Hôm nay hắn trong mắt rõ ràng hàm chứa sát khí. Hoàng hậu tựa hồ có chút hiểu rõ, đồng thời cũng có kinh hãi, không chỉ có là bởi vì nàng biết ngày đó sự, càng bởi vì nàng thế nhưng nhìn ra hắn giấu giếm sắc khí, phong vận tuyết, đây mới là chân chính ngươi sao. Nếu thật sự như thế, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành Nguyệt Nhi tâm phúc hỏa lớn. Ông tay háo hạ tay không cấm bắt đầu gắt gao mà nắm thành quần trạng, nhưng trên mặt như cũ cười vân đạm phong thanh, nói, tuyết nhi đây là nào nói a Bồn cung như thế nào sẽ cùng tiểu hài tử nhóm chấp nhận, Tuyết Nhi nhiều lo lắng. Như vậy liên hảo, Tuyết Nhi lần sau nhìn thấy bà ngoại nhất định nói cho nàng, Hoàng hậu khoan hồng độ lượng. Phong ẩn tuyết lộ ra thiên chân, cảm kích tươi cười nói. Nàng biết Hoàng hậu sẽ không như hắn theo như lời không thèm để ý, hiện tại kinh nàng vừa nói nói vậy sẽ càng thêm để ý, chỉ là chuyện này cần thiết giải quyết, bằng không lạc hiên tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Mà hiện giờ duy nhất có thể ngăn chặn Hoàng hậu có lẽ chỉ có hắn vẫn luôn mượn sức lưu tướng Tần lam Nàng chỉ có thể đem nàng kéo vào tới, về sau lại đi cùng bà ngoại buổi tội. Cái gì, bà ngoại? Quả nhiên, hoàng hậu kinh ngạc mà kêu lên. Hắn như thế nào không biết các nàng thế nhưng đã qua, thậm chí còn gọi như vậy thân thiết. Đúng vậy. Lần trước Tuyết Nhi trong lúc vô tình gặp được bà ngoại. con cùng nàng lao nhân ra trò chuyện với nhau thật vui, nàng còn thập phần cảm tạ nương nương đối Tuyết Nhi chiếu cố đâu. Phong ẩn Tuyết tiếp tục khờ dại cười nói, về sau bổ sung nói, đúng rồi. Nàng lão nhân thấy cung thập phần yêu thích lạc ý lý. Hoàng hậu cả người căng chặt, cực lực bảo trì trên mặt đoan trang cười, nói: "Phải không?" Kia buồn cung thật vì Tuyết Nhi cảm thấy cao hứng. "Tạ nương nương." Phong ẩn Tuyết đứng dậy, sau đó hành lễ nói: "Sắc trời đã tối, Tuyết Nhi cáo lui trước." Kia Tuyết Nhi liền về trước cung đi. Hoàng hậu tiếp tục vẫn duy trì trên mặt cứng đờ cười, nói: "Tuyết Nhi cáo lui." Phong ẩn Tuyết nói xong, sau đó bước nhanh rời đi. Đãi Phong ẩn rời đi sau, Bình Nhi mang theo khinh bị cười, đối hoàng hậu nói, nương nương, xem ra cái này tam điện hạ cũng rất thức cất nhắc, thế nhưng tự mình tới buổi tội. Ừ, hoàng hậu dùng sức đào qua, đem trên bàn chén trà quét rừng ở mà, cả giận nói, bồi tội, buồn cung xem nàng là tới uy hiếp buồn cung. Bình Nhi thấy hoàng hậu đột nhiên tức giận, lập tức sợ hãi mà quỷ trên mặt đất. Hoàng hậu nhìn hắn, chất vấn nói, vì cái gì nàng cùng Tần Lam gặp mặt, mà buồn cung lại không biết. Buồn cung không phải muốn ngươi chú ý nàng hết thể sao Vì sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Buồn cung muốn ngươi gì dùng? Bình nhi vội vàng dập đầu xin tha nói, nương nương thứ tội, là nô tì thất trách, nô tì biết sai rồi. Thỉnh nương nương thứ tội. Ừ, nếu không phải buồn cung yêu cầu người sai xử, nhất định phải ngươi mạng chó, đi xuống. Hoàng hậu lạnh giọng nói. Bình nhi vội vàng tạ ơn hoảng loạn lui ra. chấm đã. Hoàng hậu gọi lại hắn, sau đó nói, tìm mấy cái cơ linh điểm người hầu, đưa đến tuyết phiêu cung. Nói là buồn Cung ban cho Tam Điện hạ nô buộc. Bổ. buồn Cung phải biết rằng nàng sau này nhất cử nhất động. Là, nô tì này liền đi làm, tuyệt không sẽ ở làm nương nương thất vọng. Bình Nhi nói xong, sau đó vội vàng rời đi. Hoàng hậu ngồi ở ghế trên, sắc mặt càng thêm tối tam. Lăng lạc hiên. Bồn Cung liền trước tạm thời giữ được ngươi tiện mệnh, chờ Nguyệt Nhi bước lên thái nữ vị trí khi, Bồn Cung lại cùng ngươi tính tổng nợ. Đúng vậy, hắn trước nay liền không có muốn lưu lại hắn. Hắn sẽ không lưu lại một làm nguyệt nhi vi phạm người của hắn, càng không thể làm một cái xuất thân thấp hèn hạ nhân lưu tại chính mình yêu nhất nữ nhi bên người, kia sẽ tùy thời nhắc nhở chính mình xuất thân cũng là cỡ nào thấp hèn, hắn đã vì cái này bị nửa đời khổ, quyết không thể lại ở về sau lại chịu. Vốn dĩ tính toán nguyệt nhi vừa rời cung liền diệt trừ hắn, không nghĩ tới tam hoàng nữ vì bảo hắn, không tiếp cùng hắn đối kháng, thậm chí còn đem tần lam bày ra, làm hắn không thể không nuôi bước. Hiện giờ đành phải tạm thời lưu lại hắn tiện mệnh, Chờ đến hết thệ đều thành công sau, xem còn có ai có thể giữ được hắn. Hoàng hôn đã dần dần mà tan đi dư huy, hắc ám sắp buông xuống, phượng tảo cung trung tuy ngọn đèn dầu huy hoàng, nhưng lại âm lánh vô cùng. Phần 33 Chương 33 khắp nơi suy nghĩ Tam Chương 32 khắp nơi suy nghĩ Tam Phong ẩn tuyết đứng ở ngự hoa viên núi giả thượng, nhìn dần dần rơi xuống hoàng hôn, nương nhàn nhạt gió lạnh, trải vướt rõ ràng hôn loạn suy nghĩ. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự. Nhiều làm nàng vô pháp tĩnh tâm tự hỏi. Lần này vì lạc hiên nàng đồng thời cùng nhị hoàng nữ cùng hoàng hậu chính diện giao phong cùng ngầm đánh giá, tuy rằng là xuất phát từ nàng tự nguyện, nàng rõ ràng chính mình không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng là có lẽ về sau nàng lại vô pháp trở lại lúc trước cái loại này bình tĩnh tự đắc sinh sống. Nay một đời, nàng nhất không nghĩ chính là cuốn vào hoàng thất tranh đấu chung, kia có thể so thương trường thượng chiến tranh càng thêm tàn khốc. Nhưng trải qua vừa mới cùng hoàng hậu kia buổi nói chuyện Chỉ sợ hiện giờ nàng đã thành hoàng hậu trong mắt thứ, muốn diệt trừ cho sạch khoái. Thôi, có lẽ ở nàng Giáng sinh ở hoàng thất kia một ngày khởi, nàng cũng đã vô pháp chỉ lo thân mình, cho dù phụ hậu cùng bà ngoại cực lực hộ tống, nhưng cũng đánh không lại nàng thân là phong quốc tam hoàng nữ thân phận. Có lẽ chỉ cần nàng như cũ là hoàng nữ, như cũ thân ở hoàng cung, liền không khả năng từ lóc xoáy chung thoát thân. Có lẽ nàng nên vì chính mình tương lai tính toán. Nhìn đã không có bóng dáng hoàng hôn, Phong ẩn Tuyết lẩm bầm nói, cần phải trở về mà thừa dịp bóng đêm thi triển khinh công rời đi. Bình Nhi vì bình ổn hoàng hậu phẫn nộ, ở trong thời gian ngắn nhất tìm tới chính mình tâm Phúc, cũng mang theo hoàng hậu ý chỉ đi trước Tuyết Phiêu cung. Phùng Hoàng hậu ý chỉ, đặc ban người hầu bốn gã, hầu hạ tam hoàng nữ cuộc sống hàng ngày ở thực. Bình Nhi đối với Quỷ trên mặt đất Tân Nhược nói, phía sau đứng bốn cái mười mấy tuổi nam tử. Tần Nhược tạ ơn sau đứng dậy, nghi hoặc mà nói, "Bành chủ hầu, hoàng hậu nương nương đây là?" Tân hầu, nương nương lo lắng Tuyết Phiêu cung người hầu thiếu. Lo lắng sẽ đối tam điện hạ chiếu cô không chu toàn, cho nên cô ý chọn bốn gã cơ linh người hầu cùng tam điện hạ sai phái. Nhưng là, Tần Nhược còn muốn nói gì, nhưng mới ra thành đã bị Bình Nhi chặn đứng, híp mắt nói, "Như thế nào, tần người hầu không nghĩ tiếp thu nương nương hảo ý? Không phải, nô tỳ không dám." Nhưng là điện hạ hỷ tĩnh, Tuyết Phiêu cung đột nhiên nhiều ra bốn người, hắn sợ điện hạ sẽ không vui, chỉ là hắn có thể quá cự tuyệt sao? Đang lúc Tần Nhược khổ tư không biết nên như thế nào giải quyết ghi Lại nghe tới rồi Điện Hạ thanh âm, lập tức vui mừng khôn xiết mà đón nhận trước, từ ái mà nói, Điện Hạ đã trở lại. Phong ẩn tuyết cười cười, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bình Nhi cùng hắn phía sau bốn gã nam tử, thật lâu không nói lời nào. Bình Nhi bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú có chút sợ hãi, hắn như thế nào cảm thấy giờ phút này tam hoàng nữ có một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế, cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Phong ẩn tuyết mở miệng nói, nếu Hoàng hậu nương nương đối bổn Điện Hạ như vậy Bồn điện hạ cũng không hảo cự tuyệt, liền đem người lưu lại đi. Kê nô tỷ liền cáo lui trước. Nói xong lập tức bước nhanh rời đi, có loại chạy chối chết ý vị. Đãi bình nhi đi rồi lúc sau, phong ẩn tuyết đôi tần được nói, mai cha, tuyết nhi mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút, bữa tối liền trước không cần. Mặt khác liền có nãi cha làm chủ đi nói xong cũng không thèm nhìn tới kia bốn người, hướng phòng ngủ đi đến. Phu phi, vì cái gì chúng ta không mượn cơ hội này đã đảo phong ẩn nguyệt đâu. Phong ẩn xương mù không cam lòng hỏi. Mai Phi nhìn nhìn nàng, nói, đây là ngươi cô cô quyết định. Cô cô, vì cái gì cô cô muốn làm như vậy, tốt như vậy cơ hội liền như vậy từ bỏ, nhi thần như thế nào đều không cam lòng. Phong ẩn xương mù nói, ai, xem ra ngươi cô cô nói không sai, ngươi vẫn là quá nôn nóng. Mai Phi lắc đầu, nói, chính là mất đi lần này cơ hội, chỉ sợ về sau không còn có loại này cơ hội. Phong ẩn xương mù thật sự không rõ. Cô, cô vì cái gì muốn làm như vậy? Vụ nhi, làm đại sự liền phải châm ổn. Mai Phi nghiêm túc mà nói. Vương vàng. Phụ phi cùng cô cô luôn muốn nhi thần vương vàng, rốt cuộc muốn trầm tới khi nào, chẳng lẽ phải chờ tới liền thái nữ vị trí nhiều bị nàng cướp đi sao? Phong ẩn xương mù phẫn hận mà nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là bị phong ẩn nguyệt đẻ ở trên đầu, nàng mới là hoàng trưởng nữ A. Vì cái gì luôn là nơi trốn nhường nhịn, phụ thuộc. Vụ nhi. Phụ Phi biết mấy năm nay ngươi đều bị rất nhiều bị khuất, nhưng là lấy nữ hoàng đối hoàng hậu cùng nhị hoàng nữ xuống ái, liền tính đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ trách cứ vài câu, căn bản là sẽ không có cái gì tổn thương, ngược lại sẽ khả năng sẽ như nhị hoàng nữ nguyện. Mai Phi phân tích nói, cái gì? Cái gì nguyện? Phong ẩn xương mù khó hiểu hỏi. Lăng thị lang nhi tử lang lạc hiên, vụ nhi còn không rõ sao. Mai Phi nụ cười giả tạo nói, lang lạc hiên. Phụ phi ý tứ là nàng đối lăng lạc hiên, nhưng là theo nhi thần xem ra, lăng lạc hiên hẳn là đối tam hoàng nữ động tình. Phong ẩn Xương mù nói, sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Phủ phi là muốn lợi dụng lăng lạc hiên tới khơi vào hai người chi gian tranh đấu. Ấn, tuy rằng hiện tại còn không biết tam hoàng nữ có thể hay không ý hiếp đến chúng ta, nhưng là nếu có thể làm hai người là địch, chúng ta liền có thể tạm thời giảm bất một cái địch nhân, hơn nữa có một số việc ở ngoài cung làm so ở trong cung phương tiện nhiều. Mai Phi nói, cười dị thường quỷ quệ tâm hiểm. Phong Ẩn Dương mù nhìn hắn tươi cười, cũng minh bạch mà sẽ lấy nụ cười giả tạo. Mai Phi tẩm cung trung tràn ngập âm u hương vị. Xuất hiện đi. Phong Ẩn Tuyết trong bóng đêm mở mắt ra, kêu lên. Thuộc hạ Vô Ngân tham kiến môn chủ. Trong bóng đêm một cái giọng nam cung kính mà thấp giọng nói. Phong Ẩn Tuyết dựa nghiêng trên đầu giường, hỏi, chuyện gì? Vô Ngân, ngang ảnh môn tứ hộ pháp trí nhất. Thuộc hạ được đến một tin tức. Hôm nay có người âm thầm điều tra môn chủ. Trong bóng đêm bóng người trả lời. Cái gì? Phong ẩn tuyết vội vàng đứng dậy, nói, là người nào? Theo thuộc hạ điều tra đoạt được, người là nữ hoàng đế sư phái ra. Vông ẩn nói. Đế sư? Hắn cha ta làm gì? Chẳng lẽ là hôm nay sự? Phong ẩn tuyết lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hôm nay nàng phương hướng nàng hỏi thăm cái kêu kêu mạnh hàng người chuyện này có quan hệ. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, về sau hỏi. Tia nàng nhưng tra được cái gì tin tức? Không có, thuộc hạ kịp thời được đến tin tức, cho nên nàng không có tra được môn chủ cùng ngàn ảnh môn cùng không bền lòng sơn trang quan hệ, chỉ là nàng tra được môn chủ đã từng cùng hữu tướng đã gặp mặt. Vô ngân có chút tự trách mà nói. Không quan hệ, chỉ cần không có tra ra ngàn ảnh môn cùng không bền lòng sơn trang sự là được. Phong ẩn tuyết cũng không có trách cứ hắn ý tứ, dù sao hiện tại chuyện này đã làm hoàng hậu đã biết, cũng không có gì yêu cầu giấu giếm. Tạ môn chủ không trách chi ân. Vô Ngân đã nói: "Đế sư hiện tại làm sao hành động?" Phong Ẩn tuyết hỏi: "Theo thuộc hạ điều tra đoạt được, đế sư đem với ngày mai buổi trưa ly cùng nhị hoàng nữ đi theo." Vô Ngân trả lời: "Ừm, về sau tiến cung khi cẩn thận chút, phái người âm thầm nhìn chằm chằm hoàng hậu phái tới bốn người, còn có phái cá nhân âm thầm bảo hộ lang công tử, đừng làm cho hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn." Phong Ẩn tuyết phấn phó nói: "Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui." Vô Ngân sau khi nói xong chuẩn bị rời đi. Chấm đã, vô ngân nhưng nghe qua mạnh hàng người này. Phong ẩn tuyết hỏi, nếu mộ dung minh là vì người này mà cha nàng, như vậy người này đối nàng nhất định rất quan trọng. thuộc hạ không biết. Vô ngân trầm tư trong chốc lát, trả lời. ân người đi về trước đi. Phong ẩn tuyết nói. thuộc hạ cáo lui. Phong ẩn tuyết ở vô ngân đi rồi, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ ám màu lam không trung cao treo một vòng tháng lễ ẩm, cùng vài giờ thưa thớt sao trời đêm tối trung truyền đến vài tiếng con dế mèn tiếng kêu, ở yên tĩnh trong đêm đen có vẻ hết sức rõ ràng. Nhị hoàng nữ Ly cùng hoàng cung khả năng tạm thời bình tĩnh trở lại, nhưng này bình tĩnh chẳng qua là mặt ngoài thôi, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, ngầm sóng ngầm mãnh liệt, ai lại biết mỗi người ở trong tối làm nhiều ít sự. Cho dù là thật sự bình tĩnh, kia này bình tĩnh lại có thể liên tục bao lâu đâu. Tuy rằng nàng chán ghét hoàng hậu cùng mai phi tranh đoạn, nhưng có khi lại có chút hâm mộ bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều tìm được rồi chính mình sinh tồn mục tiêu. Mà nàng, một cái đến từ dị thế cô hồn, ở cái này xa lạ dị thế, sinh sống 10 năm, đến nay vẫn chưa dám thập phần xác định mà nói, nàng vì cái gì mà sống. Có lẽ này đoạn tạm thời mặt ngoài bình tĩnh, có thể cho nàng nghĩ ra, nàng về sau lộ nên đi như thế nào. Phần 34 Chương 34 Thành Nhân Chi Lễ Đông Nhật Dương Quang âm ác, làm người hảo không thích ý. Tuyết phiêu cung hậu viện, một cái tuyệt sắc thiếu nữ chính lười biếng mà nằm ở trên ghế nằm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng tinh không tì vết trên mặt, thật dài lông mi rất nhỏ mà rung động, khỏe miệng con một cái nhật nhạt độ cung, đôi tay tự nhiên mà vậy mà đặt ở bụng phía trên, một bó như thác nước tóc đen rũ ra ghế nằm ngoại. Tân nhược tiến hậu viện liền thấy như vậy một bức tuyệt mỹ ngủ say đồ, trong lòng cũng không khỏi dùng mình một chút, tuy rằng bình thường cũng xem nhiều, nhưng lại như cũ sẽ thất thần. Hán điện hạ trưởng thành, hơn nữa lớn lên cùng công tử năm đó đồng dạng xuất sắc, thậm chí cực về công tử. Nhìn kia chương so nam tử còn muốn mỹ khuôn mặt, trong lòng không cấm vui mừng lên. Hắn không có cô phụ năm đó công tử giao phó, đem điện hạ thành công mà nuôi dưỡng thành người. Phong ẩn tuyết xa xa liền nghe thấy được quen thuộc tiếng bước chân, lẳng lặng mà chờ kia từ ái tiêu to, chỉ là chậm chạp không có phản ứng, vì thế mở hai mắt, ngồi dậy, nhìn nơi xa tựa hồ ngây ngẩn cả người thân ảnh, cười cười, tiêu lên, ngoại trà. Tân Nhược phục hồi tinh thần lại, vội vàng làm về phía trước, giống như thường lui tới giống nhau. Dơ lên sủng nịch tươi cười Nói, điện hạ, đã đến đến giờ Nên đi tổ điện Phong ẩn tuyết mỉm cười gật gật đầu Đứng dậy sửa sang lại xem y thì Nói, đi thôi Đúng vậy, trong ngáy mắt cũng đã 6 năm Hôm nay chính là nàng thành nhân lễ 6 năm trước nhị hoàng nữ ly cung Hoàng cung được đến tạm thời bình tĩnh Chỉ là không nghĩ tới này Đoạn bình tĩnh thế nhưng rằng có 6 năm Này 6 năm thời gian trong vòng Hoàng hậu cùng Mai Phi ở vì tranh đoạt Trong chiều thế lực, tranh đấu gay gắt cuối cùng ở trong chiều hình thành duy trì phân biệt duy trì đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ hai phái. Cũng đúng là bởi vì bọn họ vội vàng ngầm tranh đấu, khiến cho nàng không cần phí thời gian ứng phó bọn họ, cũng mừng rỡ bất lo. Phong ẩn Tuyết đột nhiên thoáng nhìn góc trô bóng người, trong mắt hiện lên một kia không kiên nhẫn, giận dữ nói, "Ra tới." Một cái kinh hoàng thất thố nam tử từ góc trung đi ra, khiếp thanh túi đầu hành lễ nói, "Xuân Nhi tham kiến Tam điện hạ." Lén lút mà ở làm chút cái gì? Phong ẩn Tuyết lạnh lùng mà nói, Lúc trước hoàng hậu vì giám thị nàng cố ý đưa tới bốn cái người hầu nàng vẫn luôn đều không có đặc biệt để ý, chỉ là kêu làm người âm thầm giám thị mà thôi, bất quá xem ra bọn họ hành vi càng ngày càng trắng trận táo bạo, nên tưởng cái biện pháp chỉ trị bọn họ. Điện hạ thứ tội, nô tỷ chỉ là tới bẩm báo điện hạ, lăng đại nhân đã tới, thỉnh điện hạ đi trước tổ điện. Xuân Nhi kinh sợ mà trả lời, hừ. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà hư một tiếng, sau đó liệm đi trên mặt lạnh lùng, đối tần ngược nói, mai cha. Chúng ta đi thôi. Hảo. Tân Nhược mỉm cười trả lời, cùng phong ẩn tuyết cùng nhau hướng đại điện đi đến. Hoàng nữ thành niên, đối với hoàng thất tới nói vốn là một chuyện lớn, nhưng mọi người đều biết tam hoàng nữ phong ẩn tuyết từ nhỏ liền không được xùng ái, cho nên vốn dị phức tạp thành nhân lễ có thể giản liền lên giản, cuối cùng chỉ còn lại có một cái tế bái tổ tiên nghi thức. Tuy rằng này người ở bên ngoài xem ra là một kiện rất khó chịu sự, nhưng đối với phong ẩn tuyết bản nhân lại là mừng được thanh nhàn. Tuy rằng chỉ là dư lại một cái tế tổ nghi thức, nhưng là cũng đến tiêu tốn một phen công phu. Chờ đến Lăng Chắc Vân hô lên một câu, kết thúc buổi lễ. Phong ẩn Tuyết thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đối Lăng Chắc Vân nói: "Đa tạ Lăng đại nhân ngươi." Lăng Chắc Vân chắp tay cười nói: "Thần không dám nhận, hiến tế nghi thức vốn chính là thần chức trách. Hẳn là thần chúc mừng điện hạ thành nhân." "Tạ Lăng đại nhân." Phong ẩn Tuyết đồng dạng chắp tay nói. Tân Nhược tiến lên nói: "Điện hạ, Lăng đại nhân không bằng về trước Tuyết Phiêu cung lại tán gẫu." Như thế nào? Hảo A. Phong ẩn tuyết cười nói, sau đó đôi lăng chắc vân nói, không biết lăng đại nhân ý hạ như thế nào? Thần cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng chắc vân trả lời. Tuyết phiêu cung. Phong ẩn tuyết cùng lăng chắc vân ngồi ở châu ngồi chính giữa thượng, lặng lặng mà nhấm nháp nùng hương bốn phía trả. Lăng chắc vân âm thầm mà đánh giá phong ẩn tuyết, suy tư lấy nên như thế nào hướng nàng nói chuyện về hiên nhi sự. Sớm tại 6 năm trước nàng liền biết kia hài tử đối tam hoàng nữ động tâm Chỉ là khi đó hai người tuổi tắc còn nhỏ, nàng cũng chưa từng có phân xuất ruột, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên mà phát triển. Chỉ là, hiện tại Hiên Nhi đều đã 16, nếu ở không cùng Tam Điện Hạ làm rõ, chỉ sợ chậm chê Hiên Nhi chúng thân. Tuy rằng nàng biết Hiên Nhi tâm tư, nhưng là lại không cách nào xác nhận Tam Điện Hạ đồng dạng biết, càng không biết nàng đối Hiên Nhi là thế nào ý tưởng. Những năm gần đây, nàng đối Hiên Nhi có thể nói là thập phần chiếu cố, nhưng là cũng vẫn chưa biểu lộ ra mặt khác tính tố. Cái này làm cho nàng lo lắng không thôi. Phong Ẩn Tuyết tựa hồ cảm giác được đến Lăng chắc Vân nhìn chăm chú, mỉm cười hỏi, "Lăng đại nhân có chuyện tường nói?" Lăng Trác Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói, "Hiên Nhi Thác thần cấp điện hạ mang đến một kiện lễ vật." "Phải không?" Phong Ẩn Tuyết kinh hỉ nói, vội vàng buông chân trà, vươn tay nói, "Lăng đại nhân mau lấy ra tới a." Lăng chắc Vân xem nàng vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, cũng cười, từ trong lòng chung lấy ra một cái dùng cẩm bố bao đồ vật, giao cho Phong Ẩn Tuyết. Có lẽ tam điện hạ đối hiên nhi đều không phải là vô tình. Phong ẩn Tuyết tiếp nhận cầm bố, lập tức mở ra tới xem, phát hiện bên trong bao giá trị một cái tú tinh tế lưu bao, hương bao thượng theo mấy đoán độ phóng hoa súng, Phong ẩn Tuyết dùng lòng bàn tay tinh tế mà vướt ve mặt trên hoa sen, mùi gian thế nhưng hỏi nhàn nhạt hoa sen thanh hương, mới phát hiện hương trong bao trang chính là hoa sen cánh hoa. Ở rét lạnh mùa đông thế nhưng có thể nghe nói ngày mùa hè hoa sen thanh hương, hắn nghĩ tất do cái này lễ vật hoa rất nhiều thời gian cùng tâm tư đi. Điện hạ còn thích sao? Lăng chắc vẫn hỏi. Ơn, ta thực thích, thỉnh lăng đại nhân thay ta cảm ơn Lạc Hiên. Phong ẩn tuyết gật đầu cười nói. Điện hạ thích liền hảo, cũng không vọng kêu hài tử vì này lễ vật ngao ra bệnh tới. Lăng chắc vân than thở này nói. Cái gì? Lạc Hiên bị bệnh. Vì cái gì? Phong ẩn tuyết khẩn trương hỏi. Hiên nhi thức đêm đuổi ở điện hạ thành nhân chi lễ trước hoàn thành, cho nên Phong Hàn, hiện tại còn ở nằm trên giường, hôm nay còn tưởng tiến cung tự mình đưa cho điện hạ Bất quá đại phu công đạo không thể ra cửa, cho nên mới làm thần thay giao cho điện hạ. Lăng Trác Vân nói xong, âm thầm xem xét Phong ẩn Tuyết phản ứng. Phong ẩn Tuyết cau mày, hỏi, kia hắn hiện tại như thế nào? Điện hạ không cần lo lắng, đại phu nói nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khang phục. Lăng Trác Vân trả lời. Không có việc gì liên hảo, lăng đại nhân chuyển cáo Lạc Hiên, làm hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, ta có cơ hội ở gia cung xem hắn. Phong ẩn Tuyết yên lòng, nói, điện hạ yên tâm. Thần nhất định thay chuyển đạt. Lăng chắc vẫn nói, về sau nhìn nhìn phong ẩn tuyết, muốn nói lại thôi. Lăng đại nhân rất có sự. Phong ẩn tuyết thấy thế, hỏi. Thứ thần cả gan, điện hạ hiện tại đã thành niên, hay không suy xét cưới phi việc đâu? Lăng chắc vẫn làm do nói, tuy rằng lấy hiên nhi thân phận, đương tam hoàng nữ chính phi tựa hồ khả năng không lớn, giờ cũng hẳn là có thể đương cái chắc phi đi, hơn nữa ở nàng xem ra tam điện hạ đều không phải là cái loại này coi trọng thân phận người. Phong ẩn tuyết ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới Lăng Chắc Vân sẽ hỏi cái này vấn đề, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lăng Chắc Vân nhìn phong ẩn tuyết phản ứng, lo lắng mà nói, hiên nhi đã mau quá kết hôn tuổi. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, minh bạch nàng ý tứ, nhưng như cũng không có tỏ thái độ. Mà Lăng Chắc Vân một bức thất vọng bộ dáng, đứng dậy chắp tay nói, thời điểm không còn sớm, thần hẳn là ra cung, thần trước cáo lui. Nói xong được rồi hành lễ, xoay người rời đi. Phong ẩn tuyết không nói gì, chỉ là nhìn trong tay hương bao lặng lặng mà phát lẳ Phần 35. Chương 35 không bền lòng trở về. Vào đông ban đêm, lạnh leo đến sương. Phong ẩn tuyết nằm ở phòng ngủ trên ghế nằm, thưởng thức hôm nay thu được hương bao, túi đầu chầm tư. Tân nhược ở một bên lẳng lặng mà vì bếp lò trung tăng thêm tân than, khiến cho bếp lỏ càng thêm mà tràn đầy. Hắn biết điện hạ đang ở phiền chút cái gì, hôm nay lăng đại nhân nói hắn cũng nghe thấy, nói thật, kỳ thật hắn cũng ở thế hiên nhi lo lắng. Những năm gần đây, điện hạ đối hiên nhi vẫn luôn đều thực hảo, cũng thực thích hiên nhi. Nhưng là không biết vì sao, luôn là vô pháp lại tiến thêm một bước. Tân Nhược không cấm lắc đầu, đối phong ẩn tuyết nhẹ giọng nói, điện hạ, lò hỏa đã chuẩn bị cho tốt, điện hạ sớm chút nghỉ tắm đi. Phong ẩn tuyết ngừng đầu, mỉm cười nói, hảo, ngoại cha cũng sớm chút nghỉ tắm đi. Tân Nhược hồi lấy cười, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Phong ẩn tuyết kéo chặt trên người áo choảng. Tuy rằng trong phòng lò hỏa tản mát ra từng trận ấm áp, nhưng nàng như cũ cảm thấy rất lạnh. Không phải nói luyện võ có thể quá chống lệnh sao? Chẳng lẽ cái kia lão nhân lừa nàng? Lúc trước đáp ứng cùng hắn luyện võ, trừ bỏ sợ hắn dây dưa, còn có chính là hy vọng thông qua luyện võ tới chống lệnh. Nhắc tới không bề lòng, nàng liền một bụng hỏa, mấy năm gần đây cũng không biết đi đâu. Một chút tin tức đều không có, phái ra tìm người của hắn luôn là bất lực trở về, hắn thật sự muốn ăn định nàng. Hiện giờ nàng càng ngày càng to mò, rốt cuộc là người nào làm hắn một tránh chính là 6 năm. Ai nha? Ta nói đổ nhi a, ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ a." Một câu bất cần đời thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo bóng trắng từ mạo gió lạnh cửa sổ chung chạy trốn tiến vào. Phong ẩn Tuyết thấy kia Trương nhiều năm không thấy, giờ phút này chính vui cởi mặt, đột nhiên mà đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đáng chết chết lao nhân, còn dám trở về." Không bền lòng làm lơ trên mặt nàng tức giận, thẳng đi đến cái bàn bên, ngồi xuống, tự hành đổ một chén trà nóng, chậm rãi uống lên lên. Tiếp tục cợt nhà mà nói, ta nói đồ nhi, chúng ta thầy cho hai người đều lâu như vậy không gặp, đồ nhi ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, như thế nào một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Đúng vậy, ta là cao hứng, cao hứng tưởng hận không thể đem ngươi rút gần lột ra. Phong ẩn tuyết đi đến hắn bên người, tay phải nhanh chóng đoạt được trong tay hắn chén trà, phênh một tiếng, nặng nghề mà đặt lên bàn, hoán hận mà nói, nàng nhưng không quên hắn lúc trước sở làm hết thảy Ai nha? Đồ nhi a ngươi sao lại có thể như vậy đối vi sư? Vi sư đau lòng a Không bền lòng vẻ mặt bị thương mà nói, trong lòng lại là một trận vui mừng. Từ nàng vừa mới cướp đi trong tay hắn chén trà thủ pháp, nhìn ra được nàng võ công tu vi đã ở hắn phía trên, hắn như thế nào có thể không vui mừng đâu. Hừ! Đừng ở trước mặt ta chàng đáng thương, lúc trước cũng dám uy hiếp ta, liền biết sẽ có hôm nay hậu quả. Phong ẩn tuyết hiếp mắt, vẻ mặt khinh bị uy hiếp nói. Đồ đệ a vi sư cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy sao? Đồ nhi ngươi liền đại nhân có đại lượng. Vương tha vi sư một hồi. Không bền lòng không nghĩ tới nàng lại là như vậy mang thủ, sự tình đều qua 6 năm, còn không quên hắn lúc trước uy hiếp, vì về sau có ngày lành quá, hiện tại đành phải thấp hèn mà tới. Bất đắc dĩ. Nga. Thật không nghĩ tới trên giang hồ lừng lẫy nổi danh ngàn ảnh môn môn chủ thế nhưng sẽ có bất đắc dĩ thời điểm. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà cười nói. Nhớ tới những năm gần đây nàng vì ngàn ảnh môn cùng không bền lòng sơn trang sự hao hết khổ tâm, cơ hồ chiếm hết nàng sở hữu thời gian. Trong lòng lửa giận liền vô phát tát Ách Vi sư thật là bất đắc dĩ Lúc trước thật sự có người muốn tìm vi sư phiền thoái Cho nên vi sư đành phải tìm một chỗ trốn trốn Dù sao chuyện này nàng đã sớm đã biết Hắn cũng không sợ đem nó nói ra Dù sao mặt đã sớm đã ném hết Quan trọng nhất chính là bình ổn nàng lựa giận Úc Không biết người nào làm sư phụ ngài một chốn liền 65A Ngài không phải tự xưng là chính mình là trên giang hồ cao thủ số một số hai sao Phong ẩn tuyết ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, sư phụ hai chữ tăng thêm ngữ khí. Ha ha! Sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, vi sư đương nhiên không phải là thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhớ rõ những lời này, lúc trước vì thu cái này đồ đệ, sắc thật nói không ít lửa gặt nói. Hơn nữa 6 năm trước hắn cũng chỉ là trốn rồi một thời gian mà thôi, đãi người kia không hề tiếp tục truy tìm sau liền về tới phong đều. Chỉ là ở thuộc hạ trong miệng nghe nói, nàng đang ở trọng tổ ngàn ảnh môn. Lại còn có làm thập phần xuất sắc, vì thế hắn dứt khoát mượn cơ hội này đem ngàn ảnh môn giao cho nàng, chính mình một người đi vân du tứ hải, hưởng thụ một chút tự tại sinh hoạt. Phải không? Kia sư phụ ngài có không nói cho một chút đồ nhi người này người ngoài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đồ nhi về sau hảo giúp ngài chú ý một chút. Phong ẩn tuyết không tin hắn nói, tiếp tục truy vấn nói. Ách, cái này. Hảo, chuyện này vi sư đã xử lý tốt, đồ nhi không cần lo lắng. Không bền lòng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ơ đúng mà nói. Thế nhưng sư phụ ứng kinh đem sự tình xử lý tốt, kêu ngài chính mình suốt đời tâm huyết hẳn là chính mình thu hồi đi. Phong ẩn tuyết làm tới xuống dưới, vì chính mình tới rồi một chén trà nóng, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Này không thể được. Không bền lòng vội vàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vì sư cũng không thể đem đổ nhi mấy năm gần đây tâm huyết chiếm làm của riêng. Chê cười, mấy năm gần đây, tuy rằng ngàn ảnh môn ở trong tối sát giới trung địa vị đã đại không bằng trước kia, nhưng là thế lực cũng không có yếu bớt, ngược lại tăng cường Lại còn có có một cái không bền lòng sơn trang, hắn không biết một cái dưỡng ở trong thâm cung hoàng nữ từ nơi nào học được như vậy phong phú cùng lợi hại kinh thương thủ đoạn, ngắn ngủn 6 năm gian, không bền lòng sơn trang sản nghiệp đã trải rộng tăng quốc. Nếu hiện tại muốn hắn một lần nữa tiếp quản, tiêu sĩ sẽ không đem hắn mệt chết. Như thế nào sẽ đâu? Năm đó sư phụ ngài không phải chỉ là muốn đồ nhi thay quản lý, hiện giờ ngài lao nhân ra đã đã trở lại, đồ nhi đương nhiên muốn đem sở hữu hết thể giao hồi ngài trong tay. Phong ẩn tuyết vẻ mặt đương nhiên mà nói, nhưng mà gắt gao nắm lấy chén trà tay tiết lộ nàng nội tâm tức giận. Không nghĩ thu hồi, còn muốn nàng đương miễn phí cu ly. Hắn cũng tưởng quá Mỹ đi. Là như thế này không sai, nhưng là hiện giờ ngài mới là ngàn ảnh môn môn chủ. Húng chi không bền lòng Sơn Trăng cũng là đồ nhi ngươi một tay thành lập, vi sư như thế nào có thể trộm đoạt đồ nhi nhiều năm nỗ lực. Không bền lòng nói, hắn không phải không cảm giác được nàng tức giận, mà là nếu hôm nay hắn như nàng nguyện trở về sau muốn cho nàng lại lần nữa tiếp nhận khả năng sẽ phi thường khó khăn. Ý của ngươi là ngươi không tính toán thu hồi, muốn ta vì ngươi bán mạng cả đời." Phong ẩn Tuyết không hề che giấu chính mình tức giận, cũng không ở theo kia khẩu tâm không đúng sự hô, lạnh lùng hỏi. "Anh, đúng đúng. Vi sư đúng là ý tứ này." Không bền lòng không sợ chết gật đầu đáp. "Ngươi," Phong ẩn Tuyết cả giận nói. Nhưng nàng không có nói xong, liền nghe được Không bền lòng kinh ngạc tiếng kêu, "A, đây là ai Hương bao à?" Tú công như vậy tinh tế, đem hoa súng tú như thế sinh động như thật. Phần 36 Chương 36 từ người thương a đây là ai tú hương bao à, tú công như vậy tinh tế, đem hoa súng tú như thế sinh động như thật. Không bền lòng đột nhiên phát hiện trên mặt đất không biết khi nào nhiều ra một cái hương bao, lập tức nhặt lên tới, kinh ngạc mà nói. Phong ẩn tuyết vừa thấy đến trên tay hắn hương bao, rối tay một phen đoạt lại đây, lạnh giọng nói, trả lại cho ta có lẽ là vừa mới không chú ý thời điểm rất xuống đi. Không bền lòng kinh ngạc với nàng phản ứng, không nghĩ tới nàng như vậy để ý thứ này. Vì thế cười cười, có chút thái muội, nói, ta nói đồ nhi, đây là vị nào công tử đưa. Quan ngươi chuyện gì? Phong ẩn tuyết đem hương bao thu hồi trong lòng lực, trở lại ghế nằm chung nằm, nghiêng con mắt, lười nhắc hỏi, nói đi, rốt cuộc trở về làm gì? Thế nhưng hắn không nghĩ tiếp hồi ngàn ảnh môn, liền không cần tưởng nàng sẽ đối hắn có cái gì hảo thái độ. Xem đồ nhi nói, vi sư chỉ là trở về nhìn xem đồ nhi mà thôi, hơn nữa hôm nay là đồ nhi thành nhân chi lễ. Chuyện lớn như vậy vi sư như thế nào có thể không trở lại đâu. Không bền lòng nói. Phong ẩn tuyết chỉ là lạnh lùng mà phiết hắn liếc mắt một cái, không nói gì, không nghĩ lại để ý tới hắn. Không bền lòng thấy thế, ra mặt dày, đi vào bên người nàng, ở ghế nằm bên ghế trên ngồi xuống, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ ráng, đem mặt tới gần nàng, nói, nói nhanh lên. Hương bao là ai tặng cho ngươi? Nhìn trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, hẳn là sẽ có rất nhiều nam tử khuynh tâm, chỉ là không biết là ai, có thể quá làm hắn cái này luôn luôn quẳng cú ẻ đồ nhi như thế coi trọng, đối đồ vật của hắn coi nếu chết bảo, liền chạm vào đều chạm vào không được, hắn thật sự rất tò mò. Phong ẩn tuyết nhìn trước mắt đã nổi lên nếp nhăn tò mò mặt, từng câu từng chữ mà nói, không, quăng ngươi, sự, không bền lòng vẫn chưa bởi vì nàng lạnh lùng mà nhục trí, suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp tục thử tính mà nói, nên không phải là vị kia lăng công tử đi. Hắn chưa từng ngân trong miệng nghe được, nàng làm hắn phái người bảo hộ lăng thị lăng tiểu công tử, hơn nữa này một hộ chính là 6 năm. Xem ra hắn này đồ nhi khả năng chính là đối vị này lăng công tử động tâm đi. Phong ẩn tuyết cũng không có truy vấn hắn hỏi cái gì sẽ biết, giờ phút này nàng tâm như lay dối, lý không rõ. Nàng biết chính mình thích lạc hiên, nhưng là lại chậm chạp mà không chịu cũng vô pháp lại bước ra một bước, nàng biết là ở thương tổn lạc hiên cũng là ở cha tân chính mình, chính là nàng chung quy đi không ra. Hôm nay lăng đại nhân đối nàng làm rõ, tựa hồ vô hình chung tại bức bách nàng, bước nàng tiếp thu hoặc là từ bỏ. Nàng thật sự không biết, không biết nên như thế nào làm, càng không dám đi muốn làm ra quyết định sở muốn đối mặt hậu quả. Nàng đem trên người áo tràng kéo chặt, nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Không bền lòng thấy nàng bộ dáng này, như như mày, nói, như thế nào đâu. Giống như chuyện này làm nàng thực buồn dầu dường như, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Nhưng là 6 năm bảo hộ sao có thể không có không có cảm tình, hơn nữa chưa từng ngân trong miệng nghe tới đều là hai người ở Trung Hòa hợp tin tức. Nhưng không bền lòng không có tiếp tục do hỏi, rốt cuộc cảm tình việc này người ngoài vô pháp đúng tay. Hai người đều không nói chuyện nữa, trong phòng ngủ, một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có bếp lò chung chuyển ra chi chi tiếng vang. Sư phụ, ngài tin tưởng tình yêu sao? Tin tưởng vĩnh hàng tình yêu sao? Đột nhiên, phong ẩn tuyết mở hai mắt, thấp giọng hỏi nói. Không bền lòng sứng suốt. Nhìn nàng, lại kinh ngạc phát hiện nàng trong mắt tràn đầy đau thương, đó là cảm tình sau khi bị thương tuyệt vọng đau thương, kia đã từng với hắn mà nói là như vậy quen thuộc đau thương. Chính là nàng như thế nào sẽ có loại này đau thương? Phong ẩn tuyết nhìn không bền lòng vẻ mặt khiếp sợ, lộ ra một cái thê Mỹ tươi cười, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, rét lạnh đông phong nên diện đánh tới. Đã qua đã lâu như vậy, nhưng vì cái gì nhớ tới vẫn là sẽ như vậy đau lòng. Tuyết nhi, không bền lòng lo lắng mà kêu lên. Hắn phản phất về tới mới gặp nàng kia một ngày, cái kia cả người bi thương tiểu nữ Hải Hắn phát giác chính mình giống như chưa bao giờ chân chính mà hiểu biết quá nàng, không có chân chính mà nhận thức nàng. Nàng rốt cuộc trải qua qua cái gì? Phong ẩn tuyết nghe được không bền lòng lo lắng kêu to, quơ quơ đầu, quay đầu, an ủi mà mỉm cười mà nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Sau đó đi xe ghế nằm chung ngồi, như cũ mỉm cười đối không bền lòng nói, sư phụ còn không có trả lời ta đâu. Không bền lòng thấy nàng cảm xúc tựa hồ hồi phục lại đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, nhìn nàng, ánh mắt kiên định mà nói, tin tưởng. Hắn sắc thật tin tưởng, tuy rằng cũng từng hoài nghi quá. Phải không? Ta cũng từng tin tưởng, nhưng là cuối cùng lại được đến một cái hai bàn tay trắng kết cụ. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, nhưng trong giọng nói hàm chứa rõ ràng hận ý. Không bền lòng nghe ra giọng nói của nàng Trung hận ý, nhưng là lại không thể nào biết được này hận ý nơi phát ra, nhưng cũng không có tiếp tục dò hỏi. Nhưng biết chỉ có chịu quá thương nhân tài sẽ có loại này hận ý là bởi vì như vậy, nàng mới có thể không dám ở tiếp thu lăng công từ sao. Hắn tự hồ ở trên người nàng thấy được nhiều năm trước hắn, tuyệt vọng mà không hề tin tưởng hết thảy Trong lòng bắt đầu nôn nóng lên, hắn vô pháp nhìn đến chính mình bi kịch lại ở chính mình thương yêu nhất đổ nhi trên người. Vì thế thở dài một hơi, dùng đau thương ngự khí hỏi, ta đã từng cũng như ngươi giống nhau, quyết định không hề tin tưởng, nhưng cuối cùng lại hối hận không kịp. Phong ẩn tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới ngày thường luôn cợt nhà hắn, thế nhưng sẽ có loại này đau thương tình huống. Là bởi vì nàng đau thương ảnh hưởng hắn, vẫn là hắn cũng có nàng sợ không biết đau thương. Không bền lòng nhìn phong ẩn tuyết vẻ mặt kinh ngạc, xem ra bị dọa đến không chỉ có là chính mình, nàng cũng bị hắn dọa tới rồi đi. Vì thế cười nói, muốn nghe chuyện xưa sao? Về ta chuyện xưa. Phong ẩn tuyết khúc chiếc đầu gối, đôi tay vây quanh, gật đầu nói, hảo. Không bền lòng nhìn phía nơi xa, ánh mắt huyết mạng thấp dọng tự thuật kia đoạn bị chính mình chôn giấu ở trong lòng rất nhiều năm chuyện cũ, một đoạn hắn không nghĩ lại nhờ đến, càng không nghĩ quên chuyện cũ. Phần 37 chương 37 không bền lòng chuyện cũ chương 36 không bền lòng chuyện cũ Phong ẩn tuyết túi đầu, lặng lặng mà lắng nghe không bền lòng tự thuật. Một cái có chút cũ ký mà lại bi thương chuyện xưa. Từ nhỏ, bởi vì thân thể của ta suy yếu, bởi vậy mâu thân đem ta đưa đến sư phụ nơi đó tập võ lấy cường thân. Tiêu đoạn thời gian là ta quá đến nhất khổ cũng là vui vẻ nhất nhật tử. Không bền lòng vốn là giàu có nhà con trai độc nhất, vốn dĩ hẳn là dưỡng ở khuê phòng, nhưng là bởi vì từ nhỏ thân thể suy yếu, ái tử sốt ruột mâu thân đem hắn đưa đến lúc ấy cực phú nổi danh thiên cơ láo nhân nơi đó, hy vọng ngượn từ tập võ tới tăng cường thể chất. Nhưng mà từ nhỏ ở nhà nhận hết sùng ái hơn nữa nuông chiều từ bé nhược công tử, ở tập võ trong quá trình chịu nhiều đau khổ, rất nhiều thứ đều tưởng từ tư bỏ. Nhưng là bởi vì không nghĩ cô phụ cha mẹ một phen khổ tâm, đành phải cắn răng kiên trì, yên lặng mà thừa nhận tập võ chi khổ, số một ngày bằng một năm mà sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, sư phụ mang về tới một người khác, một cái dí dỏm mà lại thận trọng nữ hài tử. Sư phụ nói cho hắn đây là nàng mới vừa thu đệ tử, hắn về sau sư muội. Bởi vì nhiều một người có thể cùng hắn chia sẻ tập võ trung gian nan, nhật tử tựa hồ cũng không nghĩ trước kia như vậy khổ sở. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa là ta sư muội, Nhưng là bởi vì chúng ta tuổi sắp xỉ, mà ta có thân là nam tử, thả thân thể không tốt, vì thế nàng cơ hồ đem ta hết thảy việc vặt vánh đều ôm qua đi, không cho ta quá mức làm lụng vất vả. Hơn nữa ở ta bởi vì chịu đựng không được luyện công khi gian khổ khi, nàng luôn là ở một bên duy trì ta, an ủi ta không bền lòng tinh tế mà nói, trong mắt một mảnh nu tình. Cứ như vậy, hai người ở gian nàn tập võ trong quá trình, lẫn nhau nâng đỡ, hoạn nạn nâng đỡ mà sinh hoạt, thẳng đến không bền lòng tới rồi cập cây tuổi. Mậu thân phái người tới đón hắn về nhà. Đó là ta duy nhất tương pháp chính là không nghĩ rời đi, tưởng tượng đến phải rời khỏi nàng. Ta tâm liền rất đau rất đau, ta biết, ta là thích thượng nàng. Ta không cam lòng cứ như vậy từ biệt chính là thiên nhai lưỡng cách, vì thế ta không màng nàm tử rụt rẻ, đem chính mình tâm tư nói cho nàng. Không nghĩ tới nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn ta trong chốc lát, nói một tiếng đã biết, sau đó liền xoay người rời đi. Không bền lòng đau thương mà nói. Không bền lòng không màng thể diện về phía nàng thổ lộ. Nhưng là lại được đến vô tình cự tuyệt, ngay cả một cái cơ không có, đều cái này làm cho hắn cảm thấy không chỗ dung thân, càng làm cho hắn đau lòng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tình cảm thế nhưng liền một câu an ủi đều không có được đến. Vì thế liền hành trang đều không có liền vội vàng cùng tiếp người của hắn về nhà. Ta nguyên bản cho rằng, chỉ cần thời gian lâu rồi, liền có thể đã quên nàng, đã quên mấy năm nay hết thảy Chính là sự thật lại không cách nào tẫn như người nguyện. Về đến nhà sau. Mẫu thân cùng phụ thân quan ái sắc thật làm hắn đau lòng dần dần mà hồi phục, nhưng là lại không cách nào làm hắn đã quên nàng. Mỗi khi đêm khuya ngập hồi, hắn nghĩ đến vẫn là cùng nàng ở trong sư môn ở chung kia mấy năm. Vì thế, vì đã quên nàng, càng vì không cho chính mình ở ở vào trong thống khổ, hắn nói cho mẫu thân hắn phải gả người. Người biết không? Khi ta nói ra phải gả người khi, mẫu thân quả thực dọa ngây người, không bền lòng cười nói, trong mắt hàm chứa lệ quang. Tuy rằng mẫu thân bị hắn hành vi cấp dọa ngây người, Nhưng là cũng bởi vì hắn tuổi tác sắc thật cũng tới rồi kết hôn tuổi, vì thế mâu thân vì vì hắn tìm được một môn hảo nhân ra, quá độ thiệt mời, mời rất nhiều danh môn thế ra thích hôn nữ tử tiên đến. Hắn cũng định rồi tâm tư, muốn tại đây nhóm người chung tìm được cái kia phó thác cả đời người. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng ở này đó người chung gặp được nàng. Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ ở nhìn thấy nàng. Không bền lòng nói, trong mắt lóe quan mang. Nàng đã đến nhiễu loạn hắn vốn đã bình tĩnh tâm. Hắn không biết vì cái gì nàng sẽ đến. Chỉ là cảm thấy nàng tựa hồ là tiểu tụy, không hề như vậy khí phách ăn hái. Nhưng này với hắn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng sớm đã cự tuyệt hắn, mà hắn cũng liền mau trở thành người khắc phu. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng chủ động hướng mẫu thân cầu hôn. Vì cái gì? Phong ẩn tuyết chen vào nói, khó hiểu hỏi. Không bền lòng nhìn nhìn nàng, nói, đúng vậy. Lúc ấy ta cũng không biết nàng vì sao ở cự tuyệt ta lúc sau. Lại quay đầu hướng ngẫu thân cầu hôn. Đêm đó, ở tiếp phong yến tan lúc sau, hắn đi vào khách viện, chất vấn nàng, vì cái gì muốn làm như vậy. Đối mặt hắn chất vấn, nàng không có nhìn hắn, như cũ không nói gì. Lúc ấy, ta cảm thấy chính mình giống như là một cái đồ ngốc giống nhau, trong lòng khó chịu cực kỳ. Tường lập tức rời đi, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng không màng lễ thiết, ôm lấy ta, cùng ta xin lỗi. Nói kỳ thật nàng tâm như ta giống nhau, lúc ấy ta sợ ngây người. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói nói như vậy. Không bền lòng có chút kích động mà nói. Phải không? kia vì cái gì lúc trước cự tuyệt ngươi đâu? Nên không phải là có cái gì bất đắc gì khổ chung đi. Phong ẩn tuyết tùy ý mà nghi ngờ nói. Ngươi như thế nào biết? Không bền lòng kinh ngạc hỏi. Phong ẩn tuyệt không có trả lời. Chỉ là lời ánh mắt làm hắn tiếp tục nói tiếp. Không bền lòng không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng thích hắn. Nhưng là lúc trước nàng vì cái gì sẽ như vậy đối chính mình. Đưa nghe xong nàng khổ chung sau. Hắn tâm tức cao hứng rồi lại càng thêm chua sót. Nàng nói cho hắn, trong nhà vốn đã kinh vì nàng định ra một môn việc hôn nhân, đối phương là nàng mẫu thân sinh tử chi giao chi tử. Nàng nói cho hắn, ở sư môn học võ khi, nàng biết chính mình đối cái này nhu nhược sư huynh động tâm, vì thế lập tức viết thư về nhà, lời nói vội vàng mà thỉnh cầu mẫu thân giải trừ hôn ước. Nhưng mà đương nàng thu được mẫu thân huyết thư khi, hết thẻ uy tín và tiếng tâm phá không có. Mẫu thân thế nhưng lấy chết tới áp chế, làm nàng không được từ hôn Cho nên đương hắn mở miệng hướng hắn cho thấy tâm ý khi, nàng chỉ có thể lấy lạnh nhạt tới cự tuyệt hắn. Phong ẩn Tuyết nghe đến đó, khoe miệng lộ ra một tia châm chọc cười. Không bền lòng làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục hồi ức. Chính là đương nàng nghe được hắn quảng phát thiệp mời chiêu thân khi, nàng tâm như là ở bị lửa đốt giống nhau đau. Nàng không thể chịu đựng được hắn ở tương lai một ngày trở thành người khác phu. Vì thế, nàng không màng mỡ thân phản đối khăng khăng tiến đến. "Ngươi biết không?" Đương nàng nói quyết định từ bỏ hết thảy, Muốn cùng ta cùng nhau ẩn cư khi, ta thật sự thật cao hứng, cảm thấy ta là hạnh phúc nhất người. Chỉ là, ta có thể cho nàng vì ta từ bỏ hết thảy lại không cách nào làm nàng vì ta trên lưng bất hiếu tội danh. Vì thế ta không có đáp ứng nàng. Không bền lòng nhàn nhạt mà nói. Hắn không có đáp ứng cùng nàng đi, mà nàng đành phải ở xuống dưới, khuyên hắn thay đổi chú ý, còn có chính là đối mặt kia từng phong đem nàng lăng chỉ thư nhà. Nhìn hai người ở rằng con mà thống khổ, mẫu thân thật sự nhìn không được. Không nghĩ lại làm chính mình duy nhất hài tử thống khổ. Vì thế tìm được mẫu thân của nàng, hy vọng giải quyết chuyện này. Mà cuối cùng biện pháp chính là làm hai người đồng thời vào cửa. Mẫu thân không nói gì thêm, chỉ là làm chính hắn lựa chọn. Đối mặt mẫu thân lo lắng cùng nàng ấy náy, hắn cuối cùng đáp ứng rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần nàng trong lòng có hắn, hết thảy đều không sao cả, chỉ cần nàng yêu hắn. Đúng vậy. Chỉ cần nàng trong lòng có ta, vô luận là cái gì ta đều có thể tiếp thu. Chỉ là ta lại không có nghĩ đến, nguyên lai tình yêu là vô pháp cùng người khác chia sẻ. Nếu biết sẽ có như vậy kết quả, lúc trước ta nhất định sẽ không màng tất cả cùng nàng đi. Chỉ là trên thế giới này có vô số loại dược, duy độc không có thuốc hối hận. Không bền lòng lẩm bẩm nói, trên mặt che kín đau thương. Ở hắn cuối cùng thỏa hiệp sau, hắn cùng cái kia chưa bao giờ gặp mặt nam tử cùng nhau thành nàng phu. Hắn đẩy có lòng đối hạnh phúc hy vọng cùng kiên định tín nhiệm, tin tưởng nhất định sẽ cùng nàng đến hạnh phúc. Mà vận mệnh mang cho hắn lại là tê tâm liệt phế đau xót cùng cửa nát nhà tan. Phần 38 Chương 38 quý trọng trước mắt. Không bền lòng nhìn phong ẩn tuyết, biểu tình bi thường nói, nếu trên đời này có hối hận dừng nói, ta nguyện ý khuynh tẫn sở hữu tới đổi lấy. Phong ẩn tuyết thấy bộ dáng này, không đành lòng mà nói, sư phụ, nếu không nghĩ nói liền đừng nói nữa. Không bền lòng nghe ra giọng nói của nàng chung quan tâm, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, ha ha, vi sư không có việc gì. Đừng lo lắng. Về sau tiếp tục hồi ước nói. Xuất giá sau hắn sắc thật rõ ràng mà cảm nhận được hạnh phúc, chỉ là không nghĩ tới hạnh phúc là như vậy ngắn ngủi, đoạn đến làm hắn trở tay không kịp. Ngày đó, nàng mẫu thân đột nhiên sai người đem tai nhốt ở cấm thất, tội danh là ta ở nàng một vị khác phu hầu đồ bổ trung hạ phá thai dược, buồn cười chính là, ta thậm chí liền người nọ mang thai cũng không biết. Không bền lòng nói, trong giọng nói có hận ý. Tuy rằng không bền lòng bị hám hại, Nhưng là hắn vẫn tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng vừa trở về liền sẽ cho hắn một cái công đạo, cho nên hắn tính hạ tâm tới, toàn tâm toàn ý mà chờ nàng trở lại, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, chờ tới chính là nàng vô tình cở trách cùng một phong hưu thư. Hưu thư? Ha hả Như vậy nhiều năm cảm tình, đã từng thế non hẹn biển, kết quả là đổi lấy lại là một phong hưu thư. Không bền lòng bi thương nói. Nhưng bi kịch cũng không có kết thúc, bị hưu ly hắn về đến nhà, ngày ngày đắm chìm với đau xót bên trong. Mà phụ thân cũng vì hắn mà lo lắng thành bệnh, không lâu lúc sau liền chết bệnh, thâm ái phụ thân mẫu thân, chịu đựng không được gái nhân rời đi, cuối cùng cũng cách hắn mà đi. Đột nhiên, trên đời này cũng chỉ dư lại hắn một người. Hắn tìm không thấy sinh tồn ý nghĩa. Chờ nơi nơi lý xong mẫu thân hậu sự lúc sau, hắn quyết định chính mình kết thúc cuối đời. Chính là không nghĩ tới thế nhưng làm hợp với cơ hội đều không có. Ngươi biết không, nam nhân kia thế nhưng vì hãm hại ta mà không tiếc xóa sạch chính mình hải tử. Nhưng ở âm mưu của hắn thực hiện được lúc sau, lại như cũ không buông tha ta, thế nhưng tìm được sát thủ mua ta mệnh. Không bền lòng oán hận nói. Chính là cái kia sát thủ không chỉ có không có giết hắn, thậm chí còn ngăn cản hắn tự mình hại mình. Hắn bị nàng mang về tổ chức chung, mới biết được nàng là này tổ chức thiếu chủ. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là người kia muốn nàng làm như vậy, có lẽ là muốn cho ta sinh không bằng sinh đi. Lúc ấy ta tưởng, liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì. Không bền lòng nói. Chỉ là hắn bạn lần không ngờ, nàng thế nhưng không có cha tấn nàng, ngược lại nơi trốn cẩn thận chiếu cố, tận lực thỏa mãn hắn hết thẻ yêu cầu, thậm chí liền hắn đưa ra phải làm sát thủ khi, nàng cũng không có phản đối, yên lặng mà đem chính mình độc môn võ công truyền thụ cho hắn. Lúc trước ta thực kinh ngạc, hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng nàng thế nhưng mặt vô biểu tình mà nói cho ta, nói chỉ cần ta cao hứng liền hảo. Không bền lòng nói, trên mặt phản phất mang theo nhàn nhạt yêu say đắm Từ đây không bền lòng chính thức thành tổ chức chung một viên ngày thường luôn là lẳng lặng mà luyện công sinh hoạt tựa hồ bình tĩnh xuân dưới thẳng đến có một ngày tổ chức phái hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đó là hắn lần đầu tiên giết người Tuy rằng nhiệm vụ thành công nhưng là hắn cũng bởi vậy bị trọng thương lấy hắn võ công vốn dĩ không có khả năng sẽ bị thương có lẽ là hắn tưởng muốn chết đi ở dưỡng thương trong lúc nàng đối hắn có thể nói là chiếu cô cẩn thận tỉ mỉ chỉ là hắn không rõ nàng vì cái gì sẽ đối hắn như vậy hảo Thẳng đến, có một ngày, nàng đối hắn nói, hy vọng hắn có thể làm nàng vĩnh viễn mà chiếu cố hắn, làm hắn không cần lại như vậy cha tân chính mình. Không bền lòng mới vừa rồi kinh giác, nguyên lai này hết thẻ chỉ là nguyên với nàng đối hắn ái. Tuy rằng biết nàng tâm ý, cũng vì nàng hành vi mà cảm động, nhưng là khi đó ta đã không còn tin tưởng tình yêu, không dám lại tin. Không bền lòng nói. Vì thế, hắn bắt đầu tránh nẽ nàng. Mà nàng tựa hồ cũng cảm giác được hắn làng tránh, không có dây dưa hắn. Chỉ là yên lặng mà quan tâm hắn, ở hắn ra nhiệm vụ khi, luôn là ở trong tối bảo hộ hắn. Dân dân mà, không bền lòng tựa hồ thói quen loại này sinh hoạt, không có sẽ bị thương tổn sợ hãi, cũng có thể lặng lặng mà hưởng thụ quan tâm. Hắn tưởng nếu cứ như vậy sống hết một đời, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ta có phải hay không thực ích kỷ a không nghĩ đi ái nàng, đi ích kỷ mà hưởng thụ nàng quan tâm? Có lẽ liền ông trời cũng xem không ta ích kỷ đi, đem nó cấp cấp đi. Không bền lòng đau thương mà nói. Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, ngày đó hắn lại một lần ra nhiệm vụ, mà nàng cũng giống như thường lui tới giống nhau, ở trong tối bảo hộ hắn. Vốn dĩ kia chỉ là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, chính là không nghĩ tới thế nhưng là một cái bẫy Vì thế hắn thất thủ bị trảo, mà nàng vì cứu hắn bị trọng thương. Lúc ấy ta biết nàng bị trọng thương, nhưng là cho rằng chỉ cần có nàng mẫu thân ở, nhất định có thể chứa khỏi, nhưng là không nghĩ tới những người đó cư nhiên hạ độc, một loại vô giải chi độc. Không bền lòng hung hăng mà nói. Sinh mệnh đe dọa nàng đối hắn xin lỗi, nói nàng không thể ở chiếu cô hắn, nàng có nói, hy vọng hắn về sau đều có thể khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt, đã quên ngày xưa đau xót. Nàng cứ như vậy chết ở ta trong lòng ngực, đó là ta mới biết được, nguyên lai nàng sớm đã trụ vào trong lòng ta, nàng ôn nàng lên khốc, nàng rung túng, kỳ thật đã sớm khắc vào trong lòng ta, mà ta vẫn sống ở ngày xưa đau xót chung, bỏ qua nàng tồn tại. Không bền lòng hối hận không kịp mà nói, nàng chết ở trong lòng ngực hắn. Nhưng là vẫn chưa quên mất vì hắn tương lai tính toán. Mẫu thân của nàng, tổ chức khôi thủ, y đi theo nàng Di ngôn đem hắn đại như thân tử, ở Lâm Trung phía trước còn đem tổ chức lãnh đạo quyền giao cho hắn. Bởi vì mẫu thân hộ thống, hắn lấy một giới nam tử chi thân, trở thành một sát thủ tổ chức thủ lĩnh. Vốn dĩ, mẫu thân là muốn giải tán tổ chức, làm ta quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, nhưng là ta không muốn, bởi vì đây là chúng ta duy nhất một cái cộng đồng có được độ vật, ta quyết không thể từ bỏ. Ta trọng tổ tổ chức cùng sử dụng tên nàng mệnh danh. Không bền lòng miễn cưỡng mà cười nói. Ngàn ảnh môn. Phong ẩn tuyết hỏi, nàng không biết nguyên lai ngàn ảnh môn sau lưng, có như vậy một cái chuyện xưa. Đúng vậy. Ngàn ảnh. Tên nàng đã kêu ngàn ảnh. Ta cả đời này đều sẽ không quên tên. Không bền lòng phản phất lâm vào mộng ảo, lầm bầm nói. Người thực cái nàng. Phong ẩn tuyết hỏi. Không bền lòng nhìn nàng kiên định mà nói, đúng vậy. Ta ái nàng, chỉ là ta minh bạch đã quá mượn. Nói cuối cùng, ngữ khí chuyển vì nồng đậm đau thương. Hắn nhìn Phong Lãn Tuyết, lời nói thâm thiếu mà nói, tuy rằng vi sư không biết ngươi đã từng trải qua quá cái gì, rốt cuộc thương có bao nhiêu trọng, cho nên mới sẽ không dám lại đi hái. Sư phụ đem câu chuyện này nói cho ngươi, là tưởng nói cho ngươi, muốn quý trọng trước mắt người, không cần đắm chìm ở ngày xưa đau xót chung, xem nhẹ bên người chân thành tha thiết cảm tình, ngàn vạn không cần chờ đến mất đi mới hối hận không kịp. Phong Lãn Tuyết không có đáp lời, nàng đem vùi đầu nhập hai đầu gối chung, Chờ mặc. Sư phụ nói không sai, tuy rằng mấy năm nay nàng mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là rất vui sướng, nhưng là trong lòng vẫn luôn đều không có thoát khỏi quá quá khứ đau xót, cho nên đối với Lạc Hiên, nàng mới có thể như gần như xa. Nàng cùng sư phụ lúc ấy giống nhau ích kỷ, thẳng hưởng thụ tin tức hiên lưu tình, lại không nghĩ đi hồi báo. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn nhập sư phụ giống nhau, phải chờ tới đối phương vì chính mình mất đi hết thể khi, mới có thể kinh giác chính mình cảm tình sao. Tưởng tượng đã có một ngày. Lạc Hiên sẽ tưởng ngàn ảnh giống nhau, không hề sinh khí mà nằm ở nàng trong lòng ngực, nàng trong lòng một trận khủng hoảng. Đột nhiên, trong lòng phản phất đột nhiên rộng mở thông suốt. Nàng ngừng đầu, lộ ra cảm kích thoải mái cười, chân thành mà nói, cảm ơn ngươi, sư phụ. Nếu không phải hắn, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bỏ lỡ đoạn cảm tình này, tiếc nuối cả đời. Không bền lòng từ phong ẩn tuyết tươi cười nhìn ra, nàng hẳn là sẽ không dẫm vào hắn lúc trước bi kịch, vì thế khôi phục ngày thường cậu nhà, nói. Kia vị sư có phải hay không có thể chờ uống đổ nhi ngươi rượu mừng. Phong ẩn Tuyết nhìn diễn ngược biểu tình, phản phất vừa mới thống khổ đau thương đã không biết vứt đến địa phương nào đi, có chút kinh ngạc với hắn biến sắc mặt tốc độ. Nhìn hắn vẻ mặt chờ mong, cũng hồi phục ngày thường đấu võ mồm, nàng cười nói, quan ngươi chuyện gì? Liên tính chỉ có rượu mừng, cũng không như ngươi phân. Ai nha, ta nói đổ nhi, ngươi như thế nào có thể qua cầu rút vắn đâu? Không bền lòng ra vẻ kinh ngạc mà nói, vì cái gì không được a? Là ai làm ta đương 6 năm cu li, ta còn. Phòng ngủ ở ngoài, gió lạnh gió bắc hô hô mà thổi, lạnh leo đến xương. Mà phòng ngủ trong vòng lại là một mảnh ấm áp cùng ấm áp. Có lẽ mùa đông thực mau liền sẽ qua đi. Phần 39. Chương 39 đêm thăm gia nhân. Hiên Nhi, thân mình hảo chút đi. Lăng chắc vẫn ngồi ở mép giường, đối dựa vào trên cột giường Lăng Lạc Hiên từ gáy hỏi. "Ân, hảo chút." Hải Nhi làm nương lo lắng. Lăng Lạc Hiên túi đầu gáy nãy mà nói. Hảo, thân mình không có việc gì liền hảo, về sau chú ý chút. Lăng chắc vân bút ve đầu của hắn, nói. Nương, điện hạ thích sao? Lăng lạc hiên hơi hơi ngầm đầu, thấp giọng hỏi nói. Hắn muốn biết điện hạ hay không sẽ thích cái kia hương bao, hắn biết nàng yêu thích hoa sen, cho nên đương mùa hạ hoa sen nở rộ khi. Hắn liền chuẩn bị tốt phải dùng hoa sen cánh hoa làm một cái hương bao cho nàng, có lẽ là bởi vì ích kỷ đi, hắn tưởng ở một cái đặc thu nhật tử đem lễ vật đưa ra, làm cho nàng nhớ kỹ. Lúc ấy nghe nói nàng thành nhân lễ ở mùa đông, cho nên hắn dùng hết hết thể biện pháp, lưu lại hoa sen cánh thanh hương, chính là vì chờ cho tới hôm nay, tự mình đưa cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới chính mình lại bởi vì cảm nhiễm phong hàn mà ốm đau trên giường, mất đi cái này hy vọng đã lâu cơ hội. Rơi vào đường cùng đành phải khẩn cầu mẫu thân thay chuyển giao. Lăng chắc vân nhìn trên mặt hắn mong đợi, mỉm cười mà nói, điện hạ thứ thích, còn làm vì nương cảm ơn người. Thật sự, lăng lạc hiên kinh hỉ mà kêu lên, điện hạ thật sự thích Lăng Trác Vân nhìn Lăng Lạc Hiên vừa mừng vừa sợ bộ dáng, không trải qua âm thầm than thở, xem ra Hiên Nhi dùng tình so nàng tưởng còn muốn thâm, nhưng là hôm nay điện hạ. Ai? Lăng Lạc Hiên nghe được mẫu thân nhẹ nhàng thở dài, khó hiểu hỏi: "Nương, như thế nào đâu? Nương không phải nói điện hạ thực thích sao? Vì cái gì hiện tại gặp mặt lộ lo lắng đâu?" Lăng Trác Vân nhìn hắn, thật lâu không nói, chờ đến Lăng Lạc Hiên tưởng lại lần nữa mở miệng dò hỏi khi, mới vừa nói nói: "Hôm nay vì nương cùng điện hạ để ra cưới phi việc." Cái gì? Lăng lạc hiên kinh ngạc nói, nương vì cái gì sẽ hướng điện hạ đề này đó, hơn nữa lấy nương thân phận cũng không nên hướng điện hạ đề loại này vấn đề a Chẳng lẽ là? Vì hắn? Hắn tâm ý, nương hạng nhất đều rất rõ ràng. Nương là vì hiên như sao? Lăng lạc hiên thấp giọng hỏi nói, ân cha ngươi hướng ta đề qua rất nhiều lần, nên vì ngươi tìm cái phó thác chung thân người. Hơn nữa ngươi xác thật cũng tới rồi kết hôn tuổi. Lăng chắc vẫn trả lời nói, kia điện hạ như thế nào? Lăng Lạc Hiên hỏi, chân hạ đôi tay gắt gao mà nắm. Tuy rằng mấy năm nay, Điện Hạ vẫn luôn đối hắn đều thực hảo, chỉ là vẫn luôn đều không có tiến thêm một bước tỏ thái độ, mà hắn càng không dám đi phía trước bước ra một bước, sợ sẽ đánh vỡ hai người chi gian hòa hợp quan hệ, mất đi duy nhất ngốc tại bên người nàng cơ hội. Nhưng là, hắn thật sự rất muốn biết, Điện Hạ trong lòng rốt cuộc có hay không hắn. Lăng Chắc Vân thở dài, lắc lắc đầu, nói, Điện Hạ cái gì cũng chưa nói. Lăng Lạc Hiên túi đầu, không ở nói chuyện. Một trận đau đớn từ ngực chỗ truyền đến, điện hạ không tỏ thái độ, có phải hay không liền đại biểu nàng trong lòng không có hắn. Hắn kéo cao chăn, che khuất liền phải chạy xuống nước mắt, hắn không thể làm nương lo lắng a Lăng chắc vẫn nhìn hắn bộ dáng này, không đành lòng mà nói, hiên nhi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân mình, mặt khác vì nương sẽ xử lý, ân. Lăng lạc hiên như cũ đem vùi đầu ở chăn trùng, cực lực gáp chế trong thanh âm ngẹn ngào, đắc, hài nhi biết. Hảo, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vì nương đi về trước. Lăng chắc vẫn nói xong, phân phó hắn bên người tiểu thị tiểu tâm chăm sóc liền rời đi. Phong ẩn tuyết ở không bền lòng đi rồi, mới vừa rồi đi ngủ, chỉ là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu luôn là hiện ra lăng lạc hiên kêu ôn nhu gương mặt tươi cười. Sư phụ bi kịch đem nàng từ quá khứ đau xót chung bừng tỉnh, nàng biết nếu nàng tiếp tục đắm chìm trong quá khứ phản bội, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không tìm được hạnh phúc. Nàng không nghĩ dâm vào sư phụ bi kịch giờ phút này Nàng chỉ nghĩ tại đây một đời, cùng người mình thích bình phạm mà vượt qua cả đời này. Lạc Hiên, có lẽ hạnh phúc sớm đã ở nàng bên người, chỉ là nàng vẫn luôn cố tình xem nhẹ. Quý trọng trước mắt người, ngươi biết không? Nguyên lai like ngươi vẫn luôn là ta trước mắt người. Không xong. Đột nhiên, phong ẩn tuyết đứng dậy kêu lên. Hôm nay lăng đại nhân cùng nàng đề Lạc Hiên sự, nói vậy chính là vì phải vì Lạc Hiên thảo cái danh phận đi. Mà nàng lại trầm mặt mà chống đỡ, nếu Lạc Hiên đã biết, nhất định sẽ thực thương tâm. Mấy năm nay, nàng đã làm hắn thương tâm thất vọng rồi vô số lần, hiện giờ, nàng đi ra lúc trước đau lòng, không thể lại đi thương tổn hắn A Nàng rời đi ấm áp ổ chăn, nhanh chóng mặc chỉnh tê sau, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, liền này nhàn nhạt ánh trăng, thi triển khinh công rời đi tuyết phiêu cung. Nàng muốn gặp hắn, phi thường tưởng. Phong ẩn tuyết một lòng muốn gặp đến lang lạc hiền, cho nên không có phát hiện ở chỗ dẹ ơm ú chỗ, một cái thanh sắc thân ảnh ở nàng rời đi sau, trên mặt có kinh ngạc, về sau lại chuyển vì thống khổ Ngơ ngác mà đứng, hồi lâu mới đi vào trong bóng đêm. Công tử, đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ tạm đi. Tiểu thanh nhẹ giọng nói, hắn biết công tử tâm tình không tốt, nói vậy lại là vì tam điện hạ sự đi. Mấy năm nay, duy nhất có thể làm công tử như thế khổ sở người, cũng chỉ có tam hoàng nữ điện hạ. Hắn thật không rõ, rõ ràng tam hoàng nữ đối công tử vẫn luôn đều thật tốt, nhưng lại vì cái gì luôn là làm công tử hao tổn tinh thần khổ sở đâu. Nhìn công tử khổ sở bộ dáng, hắn tâm cũng không chịu nổi. Nhưng là hắn chỉ là một cái hèn mọn người hầu, căn bản vô pháp vì hắn giải ưu, duy nhất có thể làm chính là hảo hảo mà chiếu cố hắn. Đã biết, người trước đi xuống đi. Lăng Lạc Hiên nói, Tiểu Thanh quan tâm hắn không phải không biết, chỉ là lúc này hắn giống như gì có thể vào ngủ đâu Ở hắn đã biết nàng trong lòng khả năng không có hắn khi, hắn có như thế nào có thể bình yên đi vào giấc ngủ đâu Tiểu Thanh lĩnh mệnh lui ra, Lăng Lạc Hiên ngừng đầu lên, trong mắt nước mắt một Dũng mà ra hiện giờ đã không ai hắn cũng không cần lo lắng sẽ làm bất luận kẻ nào lo lắng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo khóc một hồi, đem trong lòng đau đớn mượn từ nước mắt phát tiết ra tới. Nước mắt nhiễm ướt tràn, nhưng tâm như cũ đau đớn không ngừng. Hắn biết, chỉ cần nàng tâm không có hắn, hắn liền tính đem nước mắt khóc hồ, trong lòng đau đớn như cũ sẽ không biến mất. 6 năm, tuy rằng trong lúc cũng từng thương tâm quá, nhưng trước sau hoài hy vọng, mà hiện giờ hắn hy vọng khả năng sẽ phá không có. Lạc Hiên, đừng khóc. Một đạo thanh âm ở mép giường văng lên, trong giọng nói có nồng đấm đau lòng. Lăng lạc hiên tựa hồ nghe thấy nàng thanh âm, nhưng sao có thể đâu, nàng trong lòng không có hắn, lại như thế nào sẽ ở trong giọng nói mang theo đau lòng đâu. Hơn nữa liền tính nàng sẽ đau lòng hắn, cũng không có khả năng vào giờ phút này xuất hiện. Hắn là ở kẻ điên nằm mộng đi. Lạc hiên lăng lạc hiên lại lần nữa nghe được quen thuộc kêu to thành cả người ngẩn ra, này không phải hắn ảo rất sao. Nhưng vì cái gì sẽ như thế chân thật? Hắn ngừng đầu. Nhìn phía mép giường kinh dị phát hiện một bóng hình đang đứng, vội vàng nâng lên đầu nhìn lại, theo sau khó có thể tin mà kêu lên, điện hạ. Phần 40 Chương 41 hôn đính ước Chương 39 một hôn đính ước Phong ẩn tuyết thừa dịp bóng đêm đi vào hiên cát, liền nghe thấy loang thoáng tiếng khóc. Nàng nhữ như mày, không có nghĩ nhiều, khinh thân tiến vào phòng ngủ chung, nhìn đến chính là lăng lạc hiên âm thầm khóc thuốc thít bộ dáng Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn khóc như vậy thương tâm, thậm chí tuyệt vọng. Là bởi vì lăng đại nhân đem hôm nay sự nói cho hắn sao. Cho nên hắn mới có thể như vậy khổ sở. Phong ẩn tuyết trong lòng ấy nấy không thôi, nàng không nghĩ tới nàng lích kỷ thương hắn như vậy thầm, nàng đi đến hắn mép giường, nhìn trên giường như cũ khóc thút thít không thôi nhân nhi, đau lòng mà nói, Lạc Hiên, đừng khóc. Nàng thấy hắn sửng sốt một chút, nhưng là vẫn chưa ngừng đầu, tiếp tục khóc thút thít. Nàng trong lòng một trận khó chịu, lại lần nữa nhẹ giọng kêu lên, Lạc Hiên. Đột nhiên, lăng Lạc Hiên nâng lên tràn đầy nước mắt mặt Phát ra khó có thể tin tiếng kêu, điện hạ. Về sau vẫn luôn không nhúc nhích mà giật mình ở nơi đó. Phong ẩn tuyết xem hắn ngây ngẩn cả người bộ dáng, đau lòng mà cười cười, xem ra nàng dọa hư hắn đi. Nàng lấy ra khăn tay, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà vì hắn trà lau trên mặt nước mắt. Lăng lạc hiên phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt người, như cũ không thể tin được mà kêu lên, điện hạ. Phong ẩn tuyết thu hồi khăn tay, đối hắn ôn nhu mà cười nói, là ta. Lăng Lạc Hiên rốt cuộc xác nhận trước mắt người là chân thật, nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc hỏi, Điện Hạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại đã là đêm khuya, nàng không nên ở chỗ này a Nghe Lăng Đại Nhân nói, ngươi bị bệnh, cho nên ta liền tới nhìn xem ngươi. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, chính là, Điện Hạ, chính là hiện tại, Điện Hạ, hiện tại đã, đã là đêm khuya. Lăng Lạc Hiên đức quáng mà nói, đúng vậy, hiện tại đã đêm khuya. Nhưng vì cái gì Lạc Hiên còn không ngủ, ngược lại ở khóc ca. Phong ẩn tuyệt đối hắn nói dơ nói. Nàng biết nghi vấn của hắn, nhưng là không có chuẩn bị trả lời. Điện hạ. Lăng Lạc Hiên thẹn thùng mà nói. Hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ ở hiện tại xuất hiện. Nếu biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không khóc. Tuy rằng nàng không có nói qua, nhưng là hắn biết nàng không thích người khóc thút thít. Mà hiện giờ lại bị nàng thấy hắn bừa bãi khóc thút thít bộ dáng. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Lạc Hiên, đừng lo lắng. Ta không phải ở trách cứ ngươi. Phong ẩn tuyết nhìn hắn dần dần ảm đạm hạ kéo mặt, nói. Nàng thật sự cho hắn áp lực lớn như vậy sao? Ngay cả nàng khai một chút vui đùa đều sẽ dọa hư hắn. Điện hạ, ta về sau sẽ không lại khóc. Lăng lạc hiên nhìn nàng, kiên định mà nói. Hảo phong ẩn tuyết cười nói, nàng về sau cũng sẽ không làm hắn lại vì nàng rơi lệ. Lăng lạc hiên nhìn nàng gương mặt tươi cười, chính mình cũng không cấm nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy mỉm cười mà nhìn nhau Thật lâu sau, Lăng Lạc Hiên kinh giác chính mình hành vi, vội vàng túi đầu tới, lầm bầm nói, đêm đã khuya, điện hạ như thế nào lại ở chỗ này đâu. Ta vừa mới không phải nói sao. Tới xem ngươi lạc. Phong ẩn tuyết cười nói, vẫn là Lạc Hiên không chào đón A. Không phải. Lăng Lạc Hiên ngẩn đầu phủ quyết nói, về sau lại lo lắng mà nói, chỉ là, điện hạ đêm khuya tiến đến, nếu bị người ngoài đã biết, sẽ có tổn hại điện hạ danh dự. Đúng vậy. Nếu bị người đã biết. Lạc Hiên danh dự cũng sẽ có tổn hại, về sau chỉ sợ sẽ rất khó tìm đến người trong sạch. Phong ẩn tuyết giống như giống nhau, lo lắng mà nói. Điện hạ. Lăng Lạc Hiên sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, nàng nói cái gì? Tìm không thấy người trong sạch. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ không tiếp thu hắn sao? Hắn tay che lại ngực, tâm hảo đau đau quá. Phong ẩn tuyết thấy hắn bắt đầu trắng bệnh sắc mặt, không đành lòng lại nói giỡn. Vì thế nói, kia Lạc Hiên gã cho ta, tốt không? Cái gì? Là hắn nghe lầm đi Nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Đúng vậy. Lạc Hiên chịu khi tà phu sao. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói. Lăng Lạc Hiên vẻ mặt không tin mà nhìn nàng, nói, điện hạ. Ngực còn còn xót lại nhàn nhạt đau đớn, hắn không phải đang nằm mơ sao. Nàng thật sự muốn cưới hắn. Phong ẩn tuyết cười cười, nghiêm túc hỏi, Lạc Hiên, ngươi nguyện ý khi tà phu sao. Lăng Lạc Hiên nhìn trên mặt nàng nghiêm túc, xác nhận nàng không phải đang nói dối, chỉ là như cũ không thể tin được hỏi, điện hạ. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn cưới ta? Ấn. Phong ẩn tuyết lại lần nữa nghiêm túc gật gật đầu, đắp. Lăng lạc hiên lại lần nữa nghe thấy khẳng định trả lời, trong lòng kích động và phần, nàng thật sự chịu muốn chính mình, là thật sự. Hắn nhìn nàng, đồng dạng kiên định nói, điện hạ, chỉ cần làm ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Nói xong nước mắt lại bắt đầu đi xuống lưu. Phong ẩn tuyết nhìn hắn kích động cùng kiên định, đau lòng nói, đồng ngốc Lăng lạc hiên vội vàng dùng mu bàn tay lung tung mà trà lau trên mặt nước mắt, hắn vừa mới còn đáp ứng nàng sẽ không lại khóc, như thế nào hiện tại có bắt đầu khóc. Phong ẩn tuyết đem trong tay khăn tay cho hắn, lăng lạc hiên rối tay tiếp nhận, thâm giọng nói khiểm nói, điện hạ, ta về sau thật sự sẽ không lại khóc. Hảo, về sau ta cũng sẽ không lại làm lạc hiên khóc. Phong ẩn tuyết cười nói, trong giọng nói có kiên quyết. Lăng lạc hiên lau khô trên mặt nước mắt, nhìn nàng, lại lần nữa hỏi, điện hạ, ngươi thật sự muốn cưới ta. Nếu Lạc Hiên thật sự muốn gả ta nói. Phong ẩn tuyết đáp. kia vì cái gì nương nói lăng Lạc Hiên muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, nương nói cho hắn, nàng không nghĩ tiếp thu hắn, nhưng là hiện tại nàng lại đối hắn nói, muốn cưới hắn. Hắn không nghĩ hoài nghi nàng, chỉ là thật sự không thể tin được, nàng sẽ có một ngày đối hắn nói, nàng muốn cưới hắn. Phong ẩn tuyết xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, hiểu được hắn trong lòng ý tưởng. Hắn là bị nàng thay đổi thất thường hành vi dọa tới rồi đi. Cho nên mới sẽ không thể tin được nàng. Phong ẩn tuyết cười cười, có chút chua sót, nói, thực xin lỗi, lạc hiên. Nàng thật sự thiếu hắn một cái xin lỗi, vì những năm gần đây cô ý vô tình thương tổn. Điện hạ, lăng lạc hiên khó hiểu mà nhìn nàng, không rõ hắn vì cái gì sẽ đột nhiên hướng hắn xin lỗi. Những năm gần đây, ta làm người thực thương tâm đi. Phong ẩn tuyết ấy này nói, không phải. Lăng lạc hiên nói, nguyên lai nàng là ở vì cái này xin lỗi. Tuy rằng những năm gần đây hắn thật sự thương tâm thất vọng rồi rất nhiều lần, nhưng là lưu tại bên người nàng vui sướng sớm đã che giấu sở hữu khổ sở. Hắn không nghĩ nàng vì cái này mà ấy nấy. Lạc Hiên, tin tưởng ta, ta không biết ta cho ngươi có thể hay không là ngươi suy nghĩ muốn hạnh phúc, nhưng là ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực cho ngươi hạnh phúc, hơn nữa ta bảo đảm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi thương tâm khổ sở, thân. Chúng ta cùng đi nỗ lực, tìm được chúng ta đều muốn hạnh phúc, hảo sao? Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà nắm hắn tay, khẩn câu nói, điện hạ, ta tin tưởng ngươi, có thể cùng điện hạ ở bên nhau chính là lạc hiên hạnh phúc. Lăng lạc hiên hồi nắm tay nàng, nói, chỉ cần nàng muốn hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ tin tưởng, cái gì đều sẽ tin tưởng, hơn nữa chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, vô luận là vui sướng vẫn là thông khổ, hắn đều là hạnh phúc. Hảo, vậy ngươi liền liền trước muốn dưỡng hảo thân mình, ta nhưng không nghĩ cưới một cái ma ốm. Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn có điểm phát run thân mình, cười nói, sau đó đem chăn kéo lên cái ở trên người hắn. "Điện hạ." Lăng Lạc Hiên có chút thẻ thùng, thấp giọng nói. Phong Ẩn Tuyết lắc lắc đầu, nói, "Lạc Hiên, đừng lại kêu ta điện hạ, kêu ta Tuyết, hảo sao?" Lăng Lạc Hiên nhìn vẻ mặt chờ mông nàng, túi đầu, kêu lên, "Tuyết." Thanh âm thấp cơ hồ nghe không thấy. Phong Ẩn Tuyết cười, nói, "Về sau cứ như vậy kêu ta, ân." Lăng Lạc Hiên chỉ là gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Hảo, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi, ta cũng nên đi. Phong ẩn tuyết đỡ hắn nằm xuống, vì hắn đắp chăn đàng hoàng, nói. Lăng lạc hiên nằm ở trên giường, đối phong ẩn tuyết nói, điện hạ, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng đêm khuya ra cung, nếu bị người khác biết đến lời nói khả năng sẽ đối điện hạ, không, tuyết, không tốt. Hảo, ra đây liền đi. Sau khi nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, túi người, nhẹ nhàng mà hôn lên lăng lạc hiên có chút tái nhật ngôi. Nói, ngủ ngon. Sau đó đứng dậy rời đi. Một hôn đính ước, lạc hiên, ta đem này thế tình yêu định ở trên người của ngươi, đừng làm ta thất vọng. Ngàn vạn không cần a Lăng lạc hiên ngơ ngác mà che lại chính mình ngôi, nàng thật sự hôn hắn, là thật sự. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ muôn vàn. Tối nay chú định vô miên. Phần 41. chương 41 dưới ánh trăng cứu người. Trời đông ra rét ban đêm, gió bác tàn sát bờ bãi. Rộng lớn trên đường cái không có một tia bóng người, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cho sửa thanh âm. Đột nhiên, lưỡng đạo bóng người từ nơi xa đi tới. Công tử, chúng ta vẫn là mau hồi khách điếm đi. nô bộ trang điểm nam tử đối bên người thân xuyên hoa phục quý công tử nhẹ giọng nói, thường thường còn khắp nơi nhìn xung quanh, trên mặt mang theo rõ ràng sợ hãi. Mới không cần. Ai kêu nàng gặt ta, ta chính là không quay về. Quý công tử căm giận mà cự tuyệt nói. Chính là, nếu ở sẽ không đi. Gia chủ đã biết sẽ lo lắng. Hắn cũng có thể sẽ lấy sơ sẩy chiếu cố mà bị phạt, húng chi, bọn họ thân là nam tử chi thân đêm khuya bên ngoài lưu lại, là một kiện thập phần nguy hiểm sự. Nếu công tử ra chuyện gì, liền tính hắn chết 100 lần cũng vô pháp chủ tội. Nàng lo lắng là chuyện của nàng, hừ, thế nhưng gạt ta. Nói cái gì mang ta tới phong đều chơi, kỳ thật là kêu ta tới thân cận. Quý công tử đi dạo Trần cực độ bất man nói. Chính là, gia chủ làm như vậy cũng là vì công tử hào á. Công tử sớm đã tới rồi kết hôn tuổi, nhưng là lại chậm chạp không khẳng định hạ việc hôn nhân, gia chủ nhìn chính mình duy nhất đệ đệ, lo lắng không thôi nhưng lại không hề biện pháp, cho nên mới dùng kế đem công tử lừa tới phong đều, cùng thế giao chi nữ thân cận, chính là công tử nghe lén về đến nhà chủ hòa vị kia tiểu thư đối thoại sau, lập tức từ trong khách sạn chạy ra tới, cho tới bây giờ còn không chịu trở về. Quý công tử nhìn hắn, trên mặt nhiệm tức giận, chất vấn nói, vũ nhì, ngươi có phải hay không đã sớm biết tỉ tỉ âm yêu? Nếu hắn biết mà không báo, hắn tuyệt không sẽ nhẹ tha cho hắn. Không có, thật sự không có. Gia chủ như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho nô Tỳ Vũ Nhi vội vàng lắc đầu nói, tuy rằng công tử ngày thường đối hắn cũng coi như không tồi, nhưng là nếu công tử khởi sướng tính tính tới, cũng đủ hắn chịu. Không có tốt nhất, nếu bản công tử phát hiện người nói rồi nói, nhất định sẽ không bỏ qua người. Quý công tử lắc lắc ống tay hào nói. Là, nô tỷ ghi nhớ. Vũ Nhi sợ hãi mà đáp. Sau đó sợ hãi hỏi, kia công tử, chúng ta hiện tại đi đâu a Không biết, liền đi trước đi xem đi. Quý công tử nhịu như mày, nói. Hắn cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ là không nghĩ trở về thấy tỉ tỉ mà thôi. Đang lúc hắn chầm tư nên đi nơi nào thời điểm. Một đạo đáng khinh thanh âm vang lên, công tử không địa phương đi. Không bằng đi tỷ tỷ kêu hảo. Vũ Nhi hoảng sợ mà nhìn từ bên cạnh trong hẻm nhỏ xuyến ra tới thân hình cao lớn hơn nữa vẻ mặt dâm ý nữ tử. Vội vàng tún chặt công tử ống tay áo, lắp bắp mà nói, "Công tử, công tử, ta, chúng ta mau chạy, chạy đi." Quý công tử ném ra hắn, nhìn trước mắt đáng khinh nữ tử, vẻ mặt khinh thường mà quát, "Mau cút." "Ha ha, tiểu công tử đều không có cùng tỷ tỷ về nhà đi, tỷ tỷ như thế nào có thể đi đâu?" Nữ tử phát ra khó nghe tiếng cười, nói, "Hử, ngươi biết bản công tử là ai sao? Nếu hiện tại Mau Cút Bản công tử còn có thể cho một cơ hội. Quý công tử vẻ mặt tiêu căng, khinh bị nói. Úc, ha ha. Tỷ tỷ thật sự muốn nhìn một chút tiểu công tử thế nào không buông tha ta. Nói xong chậm rãi tới gần bọn họ. Vũ Nhi thấy vậy tình hình, vội vàng kêu to, "Cứu mạng a." Nữ tử thấy hắn một e, vươn thô dài bàn tay to, đem hắn nắm lại đây, sau đó hướng ven tường vùng, Vũ Nhi liền đâm vỡ đầu chảy máu, hắn dựa vào tường, suy yếu mà nói, "Công tử, đi mau." Quý công tử thấy thế, Chẳng nhưng không đi, ngược lại phẫn nộ tiến lên, nhanh chóng rôi tay đánh nữ tử một cái bàn tay. Nữ tử không nghĩ tới hắn cũng dám đánh nàng, dầu dĩ mà bị một cái tát. Về sau, đáng khinh mặt bắt đầu trở nên dữ thợn, hung hăng mà nói, dám đánh ta, hảo, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Nói xong đem hắn chậm rãi tới gần góc tường biên, khỏe miệng phiếm nụ cười dâm đãng. Quý công tử sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, thân mình cũng bắt đầu run lên, Hoảng sợ nói, không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây. Nữ tử vẫn chưa dừng lại bước chân, ngược lại càng thêm tiếp cận hắn, quý công tử dựa vào trên tường, thân mình run càng thêm lợi hại, hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có sợ hãi, nước mắt bắt đầu từ trong mắt trào ra. Đáng khinh nữ tử nhìn hắn này phó hoa lê mang nước mắt bộ dáng trên mặt dâm ý càng đậm, đem lê tẩm thô bàn tay hướng hắn. Quý công tử nhắm lại mắt, quyết ý tự sát cũng tuyệt không chịu đủ. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng buồn tiếng kêu, chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện trước mắt đang định xâm phạm hắn nữ tử không biết vì đã ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Về sau hướng cách đó không xa nhìn lại, phát hiện một cái tuyệt sắc nữ tử chính đón gió bắc đứng thẳng. Phong ẩn tuyết tử lăng trong phủ ra tới, liền thi triển khinh công hướng hoàng cung bay đi, không ngờ trên đường thế nhưng nghe được có người kêu cứu mạng thanh âm, vì thế theo thanh âm tìm đi, nhìn đến chính là vừa mới tình hình. Ai, xem ra loại chuyện này vô luận ở thế giới kia chung đều sẽ xuất hiện. Nàng tùy tay nhặt lên trên mặt đất đá, đem nàng kia đánh bại. Công tử, người không sao chứ? Vũ Nhi chống thân mình, tập tính đi đến quý công tử bên, lo lắng hỏi. Quý công tử phản phất còn chưa từ vừa mới sợ hãi chung đi ra, đôi tay vây quanh thân mình, rung dậy. Phong ẩn tuyết thấy thế, thở dài một hơi, đem trên người áo tròn cởi, giao cho một bên Vũ Nhi, nhẹ giọng nói, cho người công tử phụ thêm đi. Vũ Nhi tiếp nhận áo tròn, cảm kích đến, cảm ơn tiểu thư sau đó cấp công tử phụ thêm. Quý công tử kéo chặt áo tròn, ngầm đầu. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiên nhân nữ tử. Nơi xa chuyển đến đám người thanh âm. Phong ẩn tuyết nhìn lại, phát hiện một cái vai hùng nữ tử chính mang theo một đám nô buộc trang điểm người nhanh chóng đi tới. Gia chủ. Vũ Nhi thấy người tới, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Vai hùng nữ tử vẻ mặt lo lắng mà bước nhanh đi hướng trước, đối quý công tử kêu lên, Hạo Nhi. Người không sao chứ. Quý công tử nhìn thấy vai hùng nữ tử, vội vàng nhào vào nàng trong lòng lực, lên tiếng khóc lớn. Vai hùng nữ tử nhìn phong lẩn tuyết cùng trên mặt đất để ý chết ngất nữ tử. Nhữ như mày, hướng Vũ Nhi hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhi nhìn thấy công tử khóc, chính mình cũng bắt đầu khóc lên, đứt quáng mà nói, Nô Thị, Nô Thị, cùng công tử, gặp được, thương, người, là vị này, tiểu thương, cứu. Công tử sau đó rùng run dẩy ngón tay hướng phong lẩn tuyết. Vai hùng nữ tử an ủi một chút trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù quý công tử. Sau đó nhìn về phía phong ẩn tuyết, lộ ra cảm kích tươi cười, nói, tại hạ tạ tiểu thư đối xá đệ ân cứu mạng. Phong ẩn tuyết cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiểu thư không cần nói cảm ơn. Thế nhưng lệnh đệ đã không có việc gì, tại hạ trước rời đi, người này liền giao cho tiểu thư xử lý đi. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn trên mặt đất người, nói, nàng thật sự cần phải trở về. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu thư xin đợi một chút. Vai hùng nữ tử kêu lên. Phong ẩn tuyết xoay người Nhẹ như mày, hỏi, tiểu thư còn có chuyện gì? Vai hùng nữ tử từ trong lòng móc ra một khối tinh xảo ngọc bội, đưa cho phong ẩn tuyết, nói, chỉ là tại hạ tín vật, nếu tiểu thư về sau có bất luận cái gì sự yêu cầu tại hạ hỗ trợ, mang theo nó tới Mạc Gia Trang, Mạc Nguyệt Nhiên nhất định to lớn tương trợ. Phong Quốc nhà giàu số 1 Mạc Gia. Phong ẩn tuyết kinh ngạc hỏi, nhìn trước mắt nữ tử, không nghĩ tới nàng thế nhưng là Mạc Gia gia chủ. Tiểu thư quá khen. Mạc Nguyệt Nhiên cười nói. Phong ẩn tuyết hồi lấy cười, không có chậm lại, đem trong tay ngọc bội thu vào trong lòng ngực. Dù sao liền tính lại như thế nào chậm lại cũng đẩy không xong, không bằng dứt khoát điểm, đỡ phải phiền toái Sau đó nói, tại hạ thật sự cần phải đi, cáo tử. Hy vọng về sau có duyên gặp lại. Mạc Nguyệt Nhiên không có giữ lại, chắp tay nói. Phong ẩn tuyết cũng chắp tay, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Mạc Nguyệt Nhiên trong lòng ngực quý công tử ngầm đầu, nhìn đi xa bóng dáng, trong mắt hiện lên một tiêu mạc danh cảm xúc Phần 42 Chương 42 Mọi Cách Thử Phượng Tào Cung Đêm khuya Phượng Tảo Cung như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng. Hoàng hậu ngồi ở Đại Điện Trung, tay che lại lò sưởi lẳng lặng mà nghe quỳ trên mặt đất nam tử bầm báo. Tam Điện Hạ hôm nay buổi sáng ở lễ bộ thị Lang Lăng Đại Nhân dẫn dắt Hạ đi trước tổ miếu cử hành thành nhân chi lễ nghi thức, về sau cùng Lăng Đại Nhân nói chuyện phiếm một thời gian. đại Lăng Đại Nhân rời đi sau, liền ở trong thư phòng đọc sách, vẫn luôn không có rời đi quá. Nam nam tử cung kính mà nói, "Phải không? Tam điện hạ thật sự không có làm chuyện khác." Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, nhưng là trong giọng nói có không thể nghi ngờ nghiêm khắc. "Đúng vậy, nô tỉ vẫn luôn đều ở nơi tối tâm chú ý này Tam điện hạ, Tam điện hạ xác thật không có làm chuyện khác." Cái loại này nam tử vẻ mặt bình tĩnh mà khẳng định đến, ống tay háo hạ tay chặt chẽ mà nắm, móng tay thâm nhập ra thịt. "Ân, về sau tiếp tục hảo hảo chú ý Tam hoàng nữ hành tung, không được có một kia sơ hở, bổn sẽ không bạc đãi ngươi." Nếu không tuyệt không nhẹ thà. Hoàng hậu mỉm cười mà nói, lại mang theo rõ ràng uy hiếp. Nguyệt Nhi liền mau trở lại, hắn không thể cho phép có hắn vô pháp nắm giữ sự tình xuất hiện. Nô Tỳ tuân mệnh. Nô tỷ cáo lui. Nam tử sau khi nói xong ở Hoàng hậu thủy ý hạ, rời đi phượng tảo cung. Nương nương, xem ra cái này tam hoàng nữ hẳn là không có gì uy hiếp lực. Bình Nhi nói. Mấy năm nay hắn phái đi bốn cái nô tỷ luôn là định kỳ đưa tin nàng hành tung, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Hoàng hậu gật gật đầu, không nói gì. "Phương Mẫn Tuyết, ngươi thật sự cứ như vậy không có uy hiếp sao? Vẫn là ngươi che giấu quá hảo, ngay cả buồn cung cũng vô pháp nhận thấy được." Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, hoàng hậu mắt vượng bịt kín một tầng tối tăm. "Nếu thật là như vậy, kia đối Nguyệt Nhi tới nói có thể là uy hiếp lớn nhất." Nữ hoàng vậy hạ giá lâm. Ngoài cung chuyển đến cung hầu bẩm báo thanh. Hoàng hậu liễm đi trên mặt suy nghĩ sâu xa, dơ lên ôn nhu đạm cười, đứng dậy đi đến cửa đại điện nghênh đón thánh giá thân thiếp tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu khuất thân hành lễ nói: "Hoàng hậu không cần đa lễ." Nữ hoàng đem hắn nâng dậy nói, sau đó hướng phòng ngủ đi đến. Nữ hoàng ngồi ở mép giường, tiếp nhận hoàng hậu đưa qua nhiệt khăn lông, chà lau mặt. Hoàng hậu thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng mà nói: "Vậy hạ, ngài phải chú ý thánh thể a." Nữ hoàng đem nhiệt khăn lông đưa cho hắn, cười nói: "Thật không có việc gì, Linh Nhi không cần lo lắng." Hoàng hậu buông trong tay khăn lông, làm được bên người nàng. Nhẹ nhàng mà vì nàng nhéo cứng đờ bả vai, nói, vậy hạ gần nhất thật sự quá mệt nhọc. Nữ hoàng vũ vô, vô hàn tay, chỉ cười không nói. Hoàng hậu túi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười nói, bậy hạ, thần thiếp ngày hôm qua nhận được Nguyệt Nhi tin, nàng nói qua mấy ngày liền sẽ trở về. Phải không? Nữ hoàng kinh hỉ mà nói, kia hài tử rốt cuộc chịu đã trở lại. Đúng vậy. Nếu Nguyệt Nhi trở về nói liền có thể vì bệ hạ phân yêu. Hoàng hậu cười nói, ơn. Nguyệt Nhi đều đã thành niên 2 năm, là nên vì quốc gia phân ưu Nữ hoàng cảm thắn nói, vì bệ hạ phân ưu là Nguyệt Nhi thân là Nhi thần chức trách. Hoàng hậu cười nói, về sau lại mặt lộ vẻ lo lắng, nói, chỉ là như vậy, thần thiếp sợ sẽ bị người nhàn thoại. Nhàn thoại, Linh Nhi chỉ giáo cho. Nữ hoàng cao mày không rõ hỏi. Hoàng hậu cúi đầu, thật lâu không nói, sau đó mới ngẩn đầu lên, nhìn nữ hoàng, nói, nếu Nguyệt Nhi quá mức can thiệp chiều chính, các đại thần sẽ có dị nghị. Như thế nào sẽ đâu? Hoàng nữ sau khi thành niên tham dự chiều chính là tổ chế, ai dám nói xấu? Nữ hoàng nói. Bệ hạ nói chính là, chỉ là hoàng hậu muốn nói lại thôi. Linh Nhi, ngươi hôm nay là như thế nào đâu? Nữ hoàng nhìn hắn, hỏi. Hôm nay hắn như thế nào sẽ nói như vậy quái nói? Hoàng hậu hít sâu một hơi, nhìn nữ hoàng, nói, thần thiếp là tưởng, nếu Nguyệt Nhi có thể lấy nhất định thân phận tham dự chiều chính nói, vậy sẽ không có bất luận cái gì phiền toái Nữ hoàng giữa mày nếp nhăn càng thêm rõ ràng, đôi mắt lué hiểu rõ, chầm giọng hỏi, hoàng hậu ý tứ là Hoàng hậu chú ý tới nàng thay đổi, nhưng là cũng không có chuẩn bị trầm mặc, hắn nhìn nữ hoàng, nói, thần thiếp ý tứ là nếu Nguyệt Nhi thành quá. Không chờ hắn nói xong, nữ hoàng lập tức đứng dậy nổi giận nói, chẳng lẽ hoàng hậu đã quên hậu cũng không được tham gia vào chính sự sao. Hoàng hậu sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, từ trên giường ngã xuống dưới, lầm bầm nói, vậy hạ thứ tội, thần thiếp biết sai rồi Nữ hoàng cơn giận còn sót lại chưa hưu, hướng phòng ngủ ngoại quát lớn, người tới. Bên ngoài cung hầu vội vàng chạy tiến phòng ngủ, nhìn nữ hoàng tức giận mặt, sợ hay nói, vậy hạ. Nữ hoàng nhìn thoáng qua ngã ngồi trên mặt đất hoàng hậu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, sau đó đôi cung hầu, mệnh nói, bại giá hồi cung. Hoàng hậu ngơ ngác mà ngồi ở, mắt phượng trung xúc nước mắt trong suốt. Nương nương. Bình nhi quỳ xuống thân mình, thấp giọng nói. Hắn không biết nương nương vì cái gì sẽ chọc giận nữ hoàng. Từ hắn hầu hạ hoàng hậu tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua bệ hạ như vậy đối nương nương. Hoàng hậu đỡ mép giường, nước mắt nhỏ giọt ở mềm mại chăn cấm thượng. Mao 20 năm, nàng chưa bao giờ như vậy đối diện hắn. Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn phạm vào hậu cung không được tham gia vào chính sự tổ chế sao? Từ Nguyệt Nhi xuất thế lúc sau, nàng không phải vẫn luôn ở chuẩn bị, tương lai là Nguyệt Nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Nàng là Nguyệt Nhi bái đế sư vi sư, còn không phải là tưởng Nguyệt Nhi học tập đạo làm vua? Mà hiện tại ở hắn đưa ra lập Nguyệt Nhi vì Thái Nữ là lại nổi trận lôi đình, là bởi vì nàng đã không còn chuẩn bị lập Nguyệt Nhi vì Thái Nữ sao? Vì sao nàng sẽ như thế đối hắn? Hắn gả cho nàng gần 20 năm, hiện tại mới cảm nhận được đế hoàng tâm, khó suy đoán. Chẳng lẽ nàng thật sự không hề chuẩn bị lập Nguyệt Nhi vì Thái Nữ sao? Không được. Tuyệt đối không được. Hắn ngao 20 năm, vì chính là tương lai nhìn Nguyệt Nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn quyết không thể từ bỏ, nếu từ bỏ. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực đều uổng phí, hắn nhất định không thể từ bỏ. Nương nương. Bình Nhi thấy hoàng hậu rơi lệ đầy mặt bộ dáng, lo lắng mà kêu lên. Hoàng hậu không có đáp lại hắn, thẳng đi đến gương trang điểm chung, lau khô trên mặt nước mắt, hắn không thể khóc chút ít, nhiều năm như vậy tới hắn cơ hồ không có đã khóc, bởi vì hắn biết nếu khóc chính là nhận mệnh, mà hắn quyết không thể nhận mệnh. Đây cũng là hắn từ một cái người hầu bỏ đến hoàng hậu vị trí nguyên nhân. Hoàng hậu đối một bên Bình Nhi nói, truyền tin cấp điện hạ. Làm nàng mau chóng hồi cung. Nguyệt Nhi mau trở lại đi. Chúng ta cha con cùng nhau đem thuộc về ngươi đồ vật đoạt lại đây. Hoàng cung có lẽ thực mau lại không khí hội nghị khởi vân dũng. Phần 43 chương 43 đêm nổ mẫu hoàng. Đêm khuya hoàng cung phá lệ mà yên tĩnh, đến xương gió lạnh ở nhánh cây gian chạy qua, sàn sát xa, xa, bạn thấp thấp nước nở, giống trong rừng tiểu thú đạp ở lá rụng thượng thanh âm, làm người nghe chi dùng mình. Ở ngự hoa viên trung đình trung, Một cái màu vàng thân ảnh đón mu bàn tay ở sau người đứng thẳng, đối mặt từng trận gió lạnh, không hề có sợ hãi, trường cư địa vị cao cao quý cùng quyết đoán hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cái tóc hoa dâm nam tử, cầm một kiện cứu mau áo tràng nhẹ nhàng mà đi vào đỉnh, nhìn kết như cũ đứng thẳng bất động người cung kính mà lại lo lắng mà kêu lên, bậy hạ. Nữ hoàng phong im lặng quay đầu, thấy hắn ở trong gió lạnh run run phát run thân mình, nhữ nhữ mày nói, mai cha, đã chế thế này, ngại như thế nào còn không nghỉ ngơi. Mà quên cười cười, nói, bậy hạ đều còn không có nghỉ ngơi, nô tỷ như thế nào có thể trước nghỉ ngơi đâu. Kỳ thật hôm nay hắn đã sớm đi ngủ, chỉ là bởi vì nghe được cung hầu nói xong bầm báo, nói nữ hoàng ở phượng tảo cung nổi trận lôi đình, cung hầu nhóm sợ hãi không biết như thế nào mới hảo, vì thế mới hướng hắn bầm báo. Có như vậy đều người ở, nại cha liền không cần lo lắng. Phong im lặng nhìn cái này từ nhỏ chiếu cố chiếu cố chính mình người, khuyên giải an ủi nói. Trời lạnh. Bệ hạ vẫn là trước đem áo tràng phủ thêm đi. Mạc Quyên đặng cười, nói. Hắn biết bệ hạ thật sự lo lắng hắn, chỉ là hơn 40 năm qua, hắn vẫn luôn đều tại bên người chiếu cố. Bệ hạ không chỉ có là hắn chủ tử, vẫn là hắn hải tử. Phong im lặng gật gật đầu, sau đó đem áo tràng phủ thêm. Mạc Quyên giúp nàng một bên giúp nàng sửa sang lại, một bên như là vô tình hỏi. Bệ hạ, nô tì nghe nói bệ hạ ở phượng tảo cung động khí, không biết hoàng hậu nương nương địa phương nào mạo phạm ngài. Phong im lặng sau khi nghe được Giận dữ nói, là cái kia nô tải ở nơi đó khua môi múa mép. Bậy hạ bất giận, bọn nô tỉ chỉ là lo lắng bậy hạ tức giận sẽ thương đến thánh thể. Mà quên như cũ đạm cười nói, hắn biết bậy hạ cùng hoàng hậu cảm tình luôn luôn thực hảo, cơ hồ là không có thương tổn quá hòa khí, mà nay vì cái gì sẽ tức giận. Phong im lặng thở dài, ngữ khí thất vọng nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, hắn thân là hoàng hậu sẽ không không biết. Tham gia vào chính sự. Mà quên có chút kinh ngạc, nhiều năm như vậy. Hoàng hậu vẫn luôn đều an thủ buồn phận, chưa từng có đã làm có thất sau nghi việc, hiện tại bệ hạ nói hắn tham gia vào chính sự. Chẳng lẽ là vì nhị điện hạ sự? Liên hỏi, là về nhị điện hạ đi? Mấy năm gần đây hoàng hậu hành động hắn đều xem ở trong mắt, chỉ là này không phải cũng là bệ hạ tâm nguyện sao? Lập thái nữ việc là quốc gia đại sự, hắn thân là hoàng hậu không nên nhiều hơn nghị luận. Phong im lặng nói, nàng thật sự thực thất vọng, không biết khi nào bắt đầu, hắn đã không phải năm đó cái kia thiện giải nhân ý. Săn sóc tỉ mỉ nhân nhi Hoàng hậu nương nương làm như vậy là có điều không ổn Nhưng là, thứ nô tỉ cả gan Hoàng hậu nương nương tâm nguyện không phải Cũng là bệ hạ nhiều năm qua hy vọng sao Mà quên cả gan thấp giọng nói Bệ hạ không phải vẫn luôn đều tưởng Lập nhị hoàng nữ vì thái nữ sao Hiện giờ vì sao sẽ Phong im lặng vừa nghe Hơi hơi sử sốt, đúng vậy Này không phải nàng cho tới nay nguyện vọng sao Chính là không biết khi nào bắt đầu Nàng do dự Hiện giờ Tam quốc chi gian thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa, hòa bình ở trùng chi thế khả năng sẽ đánh vỡ, mà Phong quốc, từ nàng đăng vị tới nay tuy rằng thực lực có điều tăng lên, nhưng là vẫn chưa đạt tới có thể thành thạo mà ứng phó Tam quốc biến động, cho nên thái nữ người được chọn liên quan đến Phong quốc tương lai, mà Nguyệt Nhi, nàng thật sự không có 10 phần tin tưởng Nguyệt Nhi có thể ứng phó. Có lẽ nàng nội tâm vẫn luôn có một hy vọng, hy vọng trời cao ban cho một cái thắng quan nàng, đủ để gánh vác cái này gánh nặng người, chỉ là này khả năng sao? Người nào? Đi ngoại thị vệ đối với cách đó không xa mấy cây cao lớn thụ, quát lớn. Phong ẩn tuyết từ cây cối chung đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm biết rằng liền không ham gần lộ. Đương nàng chạy về tuyết phiêu cung khi, vì tiết kiệm thời gian, vì thế tính toán xuyên qua ngự hoa viên, đi tắt trở về, mà khi nàng mới vừa đi vào ngự hoa viên khi, phát hiện nữ hoàng thế nhưng nổi giận đùng đùng mà đi đến, còn đứng ở đỉnh trung, thật lâu không rời đi. Nàng không nghĩ lại gặp phải chuyện gì tới. Vì thế liền tránh ở một bên đại thụ sau. Nhưng vừa mới lại bởi vì nhất thời không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất cánh khô, cuối cùng bị phát hiện. Nàng bước nhanh đi đến ngoài đỉnh, hành lễ nói, nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Phong im lặng nhìn thấy đỉnh ngoại phong ẩn tuyết, có chút kinh ngạc, hỏi, hoàng nhi như thế nào sẽ tại đây? Phong ẩn tuyết trả lời, nhi thần tối nay khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên đến ngự hoa viên đi một chút, không ngờ quấy nhớ mẫu hoàng, thỉnh mẫu hoàng thứ tội. Ấn! Phong im lặng nhàn nhạt mà lên tiếng, cũng không có nhiều lời, ngược lại mà quên cười đem phong ẩn tuyết thỉnh nhập trong đỉnh, nói, nô tỷ gặp qua tam điện hạ. Không dám nhận. Phong ẩn tuyết trả lời, nàng biết trước mắt nam tử là nữ hoàng nài cha, ở trong cung bị chịu tôn kính, ngay cả hoàng hậu cũng làm hắn ba phần. Mà quên mỉm cười đối nữ hoàng nói, vậy hạ, hôm nay chính là tam điện hạ thành nhân ngày lý, khó trách tam điện hạ sẽ ngủ không được. Phong im lặng kinh hắn vừa nói mới vừa rồi nhớ tới. Mấy ngày trước lễ bộ thị lang hướng hắn nhắc tới quá tam hoàng nữ thành nhân chi lệ sự, lúc ấy nàng khiến cho lang thị lang toàn quyền phụ trách, không nghĩ tới sẽ là hôm nay, vì thế nàng đi đến trong đỉnh bàn đá bên ngồi xuống, cười cười, nói, ngồi đi. Phong ẩn tuyết âm thầm tiêu khổ, hiện tại nàng nhất muốn làm chính là hảo hảo mà ngủ một giấc, nhưng hiện tại đành phải ngay lệ. Vì thế cung kính nói, tạ mẫu hoàng. Phong im lặng phân khối mà đánh giá trước mặt cái này nữ nhi, phát hiện thế nhưng cảm thấy xa lạ, nhớ tới mấy năm nay bỏ qua không khỏi có chút ấy nấy, nói, hôm nay Hoàng Nhi thành niên, mẫu hoàng hẳn là đưa người một phần lễ, Hoàng Nhi nghĩ muốn cái gì? Nhi thần không dám, mặc cho mẫu hoàng làm chủ. Phong ẩn tuyết trả lời, nàng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy nàng. Phong im lặng gật đầu, không nói gì, chỉ là tiếp tục mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết ở nàng nhìn chăm chú hạ có chút mất tự nhiên, vì thế tìm đề tài nói, không biết mẫu hoàng vì sao đêm khuya tại đây. Phong im lặng nghe được nàng hỏi chuyện, nhớ tới đêm nay sự. Còn có trong chiều kia một đống phiền nhân sự tình, không cấm cao mày mà thở dài, nói, không có gì. Phong ẩn tuyết thấy nàng phiền não bộ ráng, trong lòng không cấm có chút đau lòng, tuy rằng thân thể này ở chính là một cái đến từ dị thế cô hồn, nhưng là rốt cuộc cùng nàng huyết mạch tương liên, trong lòng có muốn vì nàng phân ưu xúc động. Hùng chi, trên mặt nàng biểu tình nàng cũng ở một người khác trên mặt nhìn đến quá, nàng kiếp trước ba ba, cũng là đau nhất nàng người. Phong ẩn tuyết mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, Không biết nhi thần hay không có thể quá vì mẫu hoàng phân ưu đâu. Phong im lặng tựa hồ nghe ra giọng nói của nàng Trung lo lắng, cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là trong chiều một ít phiền lòng sự. Phong ẩn tuyết thấy nàng tựa hồ cũng không giống đối nàng nói, sẽ lấy cười, nhưng như cũ khuyên giải an ủi nói, nhi thần tuy rằng không hiểu trong chiều việc, nhưng là biết chỉ cần hết thể lấy dân vì trước, như vậy hết thể cực khổ đều sẽ có giải quyết chi đạo. Lấy dân vì trước. Phong im lặng kinh ngạc mà nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra này phiên phán đoán suy luận. Phong ẩn tuyết thấy nàng ngạc nhiên ánh mắt, mới vừa rồi kinh giác chính mình phản phất nói quá nhiều, nàng muốn vì nàng phân ưu nhưng là lại đã quên kiếp trước đồng dạng hành vi hoàn toàn mà thay đổi nàng sau này nhân sinh. Hiện giờ, nàng đối tượng ở sinh hoạt thực thỏa mãn, không nghĩ lại đi thay đổi, cũng không dung bất luận kẻ nào phá hư. Vì thế nàng đứng dậy nói, đêm đã khuya, nhi thần cần phải trở về, thỉnh mẫu hoàng bảo trọng thanh thể, cũng sớm chút hồi cung đi. nói xong Hành lễ lui ra, về sau bước nhanh rời đi. Phong im lặng không có quá nhiều, chỉ là nhìn nàng biến mất ở trong đêm đen thân ảnh, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Phần 44. Chương 44: ước Hẹn du lịch 1. Gió lạnh dần dần thối lui, đông nhật dương quang chiếu khắp đại địa, ấm áp. Phong Ẩn Tuyết đi ở ra cung trên đường, hưởng thụ ánh mặt trời mang đến ấm áp. Đang lúc nàng đi đến cửa cung chức vừa lúc gặp thượng xong chiều ra cung Tân Lam. Ba ngoại hảo. Phong Ẩn Tuyết cười cùng nàng chào hỏi nói: "Tuyết Nhi, Sớm như vậy liền phải ra cung. Thần Lam có chút kinh ngạc, hỏi. Đúng vậy. Tưởng tượng đến ra cung mục đích, phong ẩn tuyết hiểu được càng thêm sán lạ. Ngày hôm qua đi thăm Lạc Hiền, thấy hắn đã hoàn toàn hảo, hơn nữa gần nhất thời tiết cũng không tồi, cho nên muốn dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, cũng coi như là hẹn hò đi. Tuyết Nhi muốn xuất cung, không bằng cùng cùng bà ngoại cùng nhau đi. Thần Lam tựa hồ cảm nhiệm đến nàng vui sướng, cười đề nghị nói. Hảo ha Nàng cũng tựa hồ thật lâu không có gặp qua nàng. Lăng phủ hiên các trung truyền ra một trận hốn loạn thanh âm. "Tiểu Thanh, ngươi xem cái này quần áo đẹp hay không đẹp?" "Không được, điện hạ không thích quá sâu nhan sắc." "Mau, mau cho ta kia một khắc kiện. Điểm tâm cùng trái cây đều chuẩn bị tốt không?" "Không được, ta tự mình nếm thử, điện hạ không thích quá ngọt." "Tiểu Thanh, mau a. Hiên Nhi đừng nóng độ, điện hạ sẽ không rời khỏi, hơn nữa thời gian còn sớm hết." Trần Thị đứng ở phòng ngủ cửa nhìn Lăng Lạc Hiên hoang mang rối loạn bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nói. Lăng lạc hiên rừng bận rộn bước chân, đi đến Trần Thị trước mặt, thăm hỏi nói, cha sớm. Trần Thị từ chạy bộ đi ngủ phòng, yêu nhãm mà ngồi xuống, diễn ngược hỏi, hiên nhi thực vội vã nhìn thấy tam điện hạ. Cha. Lăng lạc hiên sắc mặt đỏ bừng mà kêu lên. Hảo hảo, cha không cười ngươi. Trần Thị cười nói, còn không có chuẩn bị tốt, ngươi không phải tối hôm qua liền ở chuẩn bị sao. Lăng lạc hiên vẻ mặt thẹn thùng, không có trả lời. Ngày hôm qua điện hạ tới xem hắn, thấy hắn hết bệnh rồi. Vì thế đưa ra hôm nay dẫn hắn ra phủ, mà mẫu thân cũng đáp ứng rồi, hắn hưng phấn cả ngày, tối hôm qua cũng không có ngủ hảo, vẫn luôn đều suy nghĩ muốn chuẩn bị chút cái gì, chỉ là cơ hồ chuẩn bị một suốt đêm còn luôn là cảm thấy địa phương nào để sót dường như. Chân thị thấy hắn không nói lời nào, khuyên, điện hạ không phải nói không cần chuẩn bị chút cái gì sao. Hiên nhi đợi như vậy nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có thể nói rốt cuộc chờ tới rồi, về sau có tam điện hạ chiếu cố hắn, hắn cái này đường trà cũng yên tâm. chính là Lăng Lạc Hiên vẫn là không yên tâm mà nói. Hảo Hiên Nhi, ngươi chỉ cần đi xuống tới chờ Điện Hạ tới đón ngươi thì tốt rồi. Trần Thị đem hắn đi vào bên người ngồi xuống, sau đó đối Tiểu Thanh nói, đi xem tới không. Đúng vậy. Tiểu Thanh lĩnh mệnh, Tiểu bước chạy ra phòng ngủ. Trên xe ngựa, Tần Lam nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt ý cười vẫn luôn đều không có đỉnh quá phong ẩn tuyết, nói, xem ra tuyết nhi tâm tình thực hảo. Phong ẩn tuyết thu hồi nhìn bên ngoài ánh mắt, chỉ cười không nói. Tần Lam cười. Về sau đột nhiên lại cảm khái thở dài nói, ai, thật sự hy vọng bà ngoại cũng có thể giống ngươi như vậy vui vẻ. Suy nghĩ một chút nàng thật sự không biết bao lâu không có thiệt tình mà cười quá, chân chính mà vui vẻ qua. Phong ẩn tuyết thấy nàng vẻ mặt u buồn hỏi, có chuyện gì làm bà ngoại như vậy phiền lòng đâu? Không có gì, chỉ là trong chiều sự có chút phiền phức, không biết như thế nào xử lý. Thần Lâm nói, lại là trong chiều sự. Chẳng lẽ trong chiều ra cái gì lại sự? Liên hỏi. Tuyết Nhi có chuyện gì hỗ trợ sao? Tần Lam nhìn nàng, suy tư hay không hẳn là nói cho nàng, thật lâu sau, nàng rốt cuộc mở miệng nói, mấy ngày hôm trước hỏa quốc tập kết binh lực xâm chiếm thủy quốc biên cảnh, thủy quốc nữ hoàng đưa tới quốc thư, hy vọng phòng quốc xuất binh trợ thủy quốc rút một tay. Vì chuyện này, trong chiều đại thần đã xảo vài thiên, nhưng vẫn là không có đến ra biện pháp giải quyết. Tần Lam đau đầu mà nói, nguyên lai là như thế này, khó trách đêm đó mẫu hoàng sẽ như vậy phiền Mấy ngày này nàng vẫn luôn vội vàng xử lý chính mình cùng lạc hiên chi gian sự, chuyện khác đều không có để ý liền hỏi, kêu bà ngoại ý tưởng đâu. Thần Lam lắc lắc đầu, nói, tạm thời không có quyết định. Nếu xuất binh nói không chỉ có sẽ phá hoàn phong hỏa hai nước hòa bình, lại còn có sẽ hao tài tốn của, nhưng là nếu không ra binh, lại sẽ mất đi cùng thủy quốc hữu hảo băng giao. Trong chiều các đại thần đều không tán thành xuất binh đi. Phong ẩn tuyết khẳng định mà nói. Thần Lam gật gật đầu đáp, đúng vậy. Phong ẩn Tuyết nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, nàng nhìn Tân Lam, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Y Ly Tuyết Nhi chi gian, Phong quốc phi xuất binh không thể." "Tuyết Nhi gì ra lời này đâu?" Tần Lam hỏi, có chút khó hiểu nàng vì sao như thế khẳng định. Phong ẩn Tuyết nhún nhún vai, nói, "Hỏa quốc xuất binh thủy quốc, nếu là ở mấy năm trước, thủy quốc căn bản là không cần hướng phong quốc mượn binh, chỉ là hiện giờ thủy quốc quốc lực ngày càng suy nhược, căn bản là vô pháp ngăn cản hỏa quốc xâm chiếm." Tần Lam vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không phải vẫn luôn đều chỗ sâu trong trong cung, vì sao đối hai nước tình huống như thế hiểu biết. Phong ẩn tuyết không có để ý nàng kinh ngạc, nói, hơn nữa, nếu Thủy quốc thật sự bị hỏa quốc diện tam quốc thế chân vạc cục diện liền sẽ bị đánh vỡ. Môi hở răng lệnh, về sau phong quốc hòa bình chỉ sợ cũng khó bảo toàn, hỏa quốc giã tâm bà ngoại hẳn là rất rõ ràng. Nếu nàng không có đoán sai nói, Thủy quốc lúc sau, phong quốc chính là nó mục tiêu kế tiếp. Tần Lam nghe xong càng thêm kinh ngạc mà nhìn nàng Nàng thế, nhưng có thể như thế rõ ràng hơn nữa lâu dài mà phân tích tam quốc thế cục, nàng dừng một chút, hỏi, Tuyết Nhi là như thế nào nghĩ đến? Phong ẩn Tuyết cười cười, nói, Tuyết Nhi ngày thường không có gì yêu thích, chính là thích xem chút thư, cho nên ở thư đi học không ít đồ vẩn. Phải không? Tần Lam có chút hoài nghi, sau đó thử nói, Tuyết Nhi như thế thông tuệ, nếu như triều làm quan nhất định sẽ cho Phong quốc mang đến phúc lợi. Hơn nữa Tuyết Nhi đã thành niên, thân là hoàng nữ vào triều nhậm chức là Phong quốc tổ huấn, huống chi Mặc kệ là vì Tuyết Nhi vẫn là vì tần gia, nàng vẫn là hy vọng tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là tần gia người. Phong ẩn Tuyết biết nàng ý tứ, nhưng cũng không nghĩ vạch trần, chỉ là nhàn nhạt mà nói, Tuyết Nhi chỉ là hiểu được một ít tiểu thông minh, chỉ sợ sẽ cô phụ bà ngoại kỳ vọng, hơn nữa 6 năm trước chúng ta không phải sớm đã đạt tới trung nhận thức sao. Tần Lam thất vọng mà thở dài một hơi, nói, thế nhưng Tuyết Nhi không muốn, ta đây cũng không nghĩ miễn có người, chỉ là bà ngoại vẫn là hy vọng ngươi hảo hảo ngâm lại. Phong ẩn tuyết gật đầu, không ở nói chuyện. Tần Lam không nghĩ hai người lầm vào trầm mặt chung, vì thế nói sang chuyện khác nói, tuyết nhi lần này đến lăng phủ là vì lăng lạc hiên công tử đi. Phong ẩn tuyết nghe được nàng nhắc tới lạc hiên, trên mặt dạng nổi lên sáng lạn tươi cười, đáp, đúng vậy. Tuyết nhi thực thích lăng công tử. Tần Lam hỏi, những năm gần đây, nàng biết hai người đi rất gần, xem ra tuyết nhi là đối hắn động tâm, tuy rằng tuyết nhi đã thành niên, thích thượng nào đó nam tử là thực bình thường, chỉ là... Phong ẩn tuyết thấy nàng suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nghi hoặc nói, như thế nào đâu bà ngoại. Tần Lam phục hồi tinh thần lại, nói, bà ngoại cũng rất thích lăng công tử, chỉ là bà ngoại sợ hắn sẽ không xứng với tuyết nhi. Bà ngoại như thế nào sẽ như vậy tưởng? Phong ẩn tuyết câu mày, nói, nàng vô pháp lý giải, vì cái gì nàng sẽ nói ra nói như vậy. Tần Lam thấy nàng tựa hồ có chút không vui, nhưng là như cũ quyết định đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vì thế nói, vô luận phẩm tính vẫn là tướng mạo Lăng Công Tử sát thật là thực xuất sắc, cũng đích sắc cùng Tuyết Nhi thực xứng đôi, chỉ là tuy rằng hắn xuất thân thị Lăng nhà, nhưng là phụ thân hắn rốt cuộc vẫn là xuất thân thanh lâu, bà ngoại sợ. Không chờ nàng nói xong, Phong ẩn Tuyết liền đánh gãy nàng lời nói, giận dữ nói, xuất thân nơi nào, cha mẹ là ai, bất luận kẻ nào đều không thể lựa chọn, bà ngoại như thế nào có thể lấy này tới Vũ Nhục Lạc kia đâu. Thần Lam lời nói thâm thiếu mà nói, "Ai, bà ngoại biết ngươi không thích nghe nhưng là này rốt cuộc quan hệ đến thân phận của ngươi." Bà ngoại như thế nào có thể? Hảo, Tuyết Nhi không nghĩ lại nghe được nhục nhã Lạc Yến nói, bà ngoại không cần nói nữa. Phong Ẩn Tuyết ngăn chặn trong lòng lửa giận, trầm giọng nói đến. Sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ, không ở nói chuyện. Tần Lam xem nàng như vậy, không chỉ có thở dài, nàng cũng là vì nàng hảo, nhưng tựa hồ là ở hảo tâm làm chuyện xấu. Chủ tử, lang phủ tới rồi. Ngoài xe chuyển đến xa phu thanh âm. Phong Ẩn Tuyết đứng dậy ra xe ngựa, tuy rằng còn tại lửa giận Tần Lam vừa mới nói. Nhưng dù sao cũng là chính mình trưởng bối, vì thế nói lời cảm tạ nói, cảm ơn, bà ngoại. Tuyết Nhi, ở sinh bà ngoại khí. Thần Lam đi theo xuống xe ngựa, hỏi là, Tuyết Nhi vô pháp chịu đựng bất luận kẻ nào ham hại hắn. Phong ẩn Tuyết không có phủ nhận mà nói, nàng hứa hẹn quá sẽ không lại làm hắn khổ sở, nếu chuyện này cho hắn biết nói, nhất định sẽ thực thương tâm. Hảo, ta về sau sẽ không lại nói, tin tưởng Tuyết Nhi tự do đúng mực, hơn nữa chỉ cần Tuyết Nhi vui vẻ liền hảo. Tần Lam tự nguyện túi đầu nói, nàng tuy rằng lớn lên rất giống nàng phụ hậu, nhưng tính tình lại một chút đều không nghĩ, nàng không nghĩ bởi vì chuyện này nhi ảnh hưởng đến hai người cảm tình. "Cảm ơn bà ngoại." Phong Ẩn Tuyết chân thành tạ nói. Tần Lam cười gật đầu, nói, "Ta cũng nên đi." Sau đó lên xe ngựa. Phong Ẩn Tuyết nhìn xe ngựa rời đi sau, ngay sau đó xoay người đi vào lãng phủ, trên mặt treo chờ mong tươi cười. Nói vậy hắn cũng đợi đã lâu đi. Phần 45. Chương 45: Hứa hẹn du lịch nhị Công tử, công tử, tam, tam điện hạ tới, tới, tiểu thanh chạy tiến vào, thở hồn hển, thở hồn hển mà nói, a nàng tới, tiểu thanh, mau lạc, mau giúp ta nhìn xem, được rồi không có. Lăng lạc hiên nôn nóng mà đứng lên, vẻ mặt cấp bách hỏi, công tử, ngươi đã thực hảo, quần áo cũng không tồi. Tiểu thanh xuyên quá khí tới, cười nói, lăng lạc hiên tựa hồ còn không yên tâm, xoay người lại, tưởng trần thị hỏi, cha, ngài nói đi. ha, ha. Hiên nhi thực hảo. Chờ lát nữa điện hạ thấy nhất định sẽ trước mắt sáng ngời. Trân thị nói, sau đó đứng dậy kéo hắn tay, tiếp tục cười nói, hảo, chúng ta hiện tại liền đi gặp điện hạ đi. Lăng lạc hiên túi đầu đác, hảo. Về sau đi theo cha phía sau, hoài vội vàng mà lại thấp thỏm bất an tâm tình, hướng chính sảnh đi đến. Lăng phủ chính sành trung, phong ẩn tuyết cùng lăng chắc vân phân ngồi ở chỗ ngồi chính giữa hai bên, lặng lặng mà uống hạ nhân dâng lên tới. Lăng chắc vân nhìn một bên vẻ mặt thản nhiên tự tại. Mỉm cưỡi phẩm trà phong ẩn tuyết, cũng lộ ra vui mừng cười. Ngày đó cùng điện hạ để qua Hiên Nhi xong việc, còn tưởng rằng điện hạ đối Hiên Nhi vô tình, nhưng không nghĩ tới, mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới thăm Hiên Nhi, hơn nữa ngày hôm qua còn đưa ra muốn mang Hiên Nhi ra phủ du ngoạn. Nàng đối Hiên Nhi tâm ý đã thực rõ ràng, chỉ là nàng còn tưởng tiến thêm một bước xác nhận một chút, vì thế mở miệng hỏi, điện hạ, hạ quan có chuyện ngấm lại điện hạ xác nhận một chút. Phong ẩn tuyết buông trong tay chén trà, nói Lăng đại nhân tỉnh giảng. Hiên nhi là hạ quan thương yêu nhất hài tử, cho nên hạ quan hy vọng hiên nhi có thể quá đến hạnh phúc, cho nên thần cả gan xin hỏi điện hạ, ngài đối hiên nhi rốt cuộc là như thế nào ý tưởng. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, kiên định mà chính xác nói, tuyết nhi đối lạc hiên là thiệt tình. Thỉnh lăng bá mộ yên tâm, ta sẽ cho lạc hiên cả đời hạnh phúc. Chính là, vì sao lần trước điện hạ? Lăng chắc vẫn khó hiểu hỏi. Ách! Phong ẩn tuyết có chút ấy nấy, về sau nghiêm túc mà nói. Lúc ấy ta có một số việc không có suy nghĩ cẩn thận, mới có thể không tỏ thái độ, vì thế làm lạc hiên khổ sở, ta thật sự thực xin lỗi, nhưng ta bảo đảm về sau nhất định sẽ không lại làm hắn thương tâm. Hảo! Có điện hạ những lời này, hạ quan liền an tâm rồi. Lăng chắc vân định hạ tâm tới, cười nói. Lăng bá mẫu về sau đã kêu ta tuyết nhi đi, không cần lại kêu điện hạ. Phong ẩn tuyết cười đề nghị nói. Này không hợp lễ chế, hạ quan sao dám du củ. Lăng chắc vân liền cự nói. Ngài là Lạc Hiên mẫu thân cũng coi như là ta trưởng bối, như thế nào có thể nói là du củ đâu. Cười khuyên. Thế nhưng Điện Hạ nói như vậy, Hạ Quan liền không ở chối tử, về sau ta liền kêu người tuyết nhi. Lăng chắc vấn đáp. Hảo. Phong ẩn tuyết cười đến càng thêm sáng lạ. Lăng Lạc Hiên đi theo phụ thân tiến chính sảnh, liền thấy Phong ẩn tuyết như thế sáng lạn tươi cười, không cấm có chút ngây dại, cha nói Điện Hạ nhìn đến hắn sẽ trước mắt sáng ngời, phải nói là hắn thấy Điện Hạ liền ngây dại đi. Phong ẩn tuyết thấy chính ngơ ngác mà đứng ở cửa lăng lạc hiên, vội vàng cười đứng dậy, đi đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng mà nói, lạc hiên, người đã đến, đến rồi. Về sau lẳng lặng mà đánh giá hắn. Hôm nay hắn ăn mặc một kiện màu trắng gạo quần áo, trên đầu chỉ là dựng một cái đơn giản bùi tóc, ở cắm thượng một chi phỉ thúy ngọc trâm. Tuy rằng đơn giản, nhưng là lại càng thêm khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm thoát ly chiều siêu trần thoát tụ. Lăng lạc hiên ở nhìn chăm chú hạ, hai má bắt đầu phím hồng, túi đầu nhẹ giọng lên Điện hạ. Phong ẩn tuyết nghe được hắn xưng hô, như như mày, nói, Lạc Hiên, ta không phải làm ngươi kêu ta tuyết sao. Chẳng lẽ tên của ta như vậy khó kêu, vẫn là Lạc Hiên không ớn. Không phải, Điện hạ, không, tuyết. Lăng Lạc Hiên vội vàng phủ nhận nói. Hắn không phải không nghĩ kêu, chỉ là ở mẫu thân cùng cha trước mặt kêu không được à. Hơn nữa nhiều năm như vậy, kêu Điện hạ đã kêu quán. Hảo, ta chỉ là cùng ngươi khai nói giỡn mà thôi, Lạc Hiên không cần khẩn trương. Phong ẩn tuyết thấy hắn khẩn trương bộ dáng, mỉm cười nói. Tuyết! Lăng lạc hiên nhìn nhìn nàng, thâm giọng kêu lên. Làm sao vậy, hiên nhi nhìn thấy tuyết nhi liền đã quên nương đâu. Lăng chắc vân nhìn nhi tử trong mắt chỉ có chính mình người trong lòng, mà đã quên chính mình cái này mẫu thân, có chút hai hoán mà nói. Nương! Lăng lạc hiên lo lắng mà nhìn nàng, nhưng lại ở nương trên mặt lại thấy được trêu cợt, vì thế dầm chân, hướng một bên trần thị làm nũng mà kêu lên. Cha! Trần thị nhìn nhìn thê chủ. Sau đó vướt ve đầu của hắn, từ ái mà cười, nói, đừng nóng nội, ngươi nương chỉ là cùng ngươi khai nói giỡn mà thôi. Hảo, nương không cười ngươi. Lăng chắc vân cười nói, sau đó chuyển hướng phong ẩn tuyết nói, tuyết nhì, hiên nhi hôm nay liền phiền với ngươi. Lăng bá mẫu đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo lạc hiên, nhất định an toàn đem hắn đưa về phủ. Phong ẩn tuyết bảo đảm nói, sau đó hướng lăng lạc hiên vươn tay, nói, lạc hiên chúng ta đi thôi. Lăng lạc hiên thẹn thùng mà đem bàn tay ra Nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, hảo. Phong ẩn tuyết nhìn tương nắm hai tay, trong lòng phiếm từng trận hạnh phúc. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nàng rốt cuộc tại đây cảm nhận được hạnh phúc. Lạc Hiên, ta cũng sẽ làm ngươi hạnh phúc. Nàng ở trong lòng âm thầm hứa hẹn nói. Nhìn hai người nắm tay mà đi thân ảnh, Trần Thị đột nhiên mắt ứa lệ, tự mình lầm bẩm. Hiên nhi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc sao? Sẽ, Hiên nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Lăng chắc vân gắt gao ôm lấy hắn hắn ở bên thai hắn kiên định nói Thật sự. Trần Thị nâng lên hai mắt đấm lệ, hỏi. Đúng vậy, Hiên Nhi nhất định sẽ hạnh phúc, ta bảo đảm. Đừng khóc. Lăng chắc vân hủy diệt trên mặt hắn chảy xuống nước mắt, lại lần nữa bảo đảm đến. Trần Thị nhìn nàng, ở nàng trong mắt thấy được kiên quyết, vì thế gật gật đầu, dựa vào nàng trong lòng ngực, nói. Đúng vậy, Hiên Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Lăng chắc vân nhẹ nhàng mà vô hàn bối, đáp lại nói. Đừng lo lắng, Hiên Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nàng đã từng đáp ứng quá nàng sẽ cho hắn hạnh phúc nhưng là lại làm hắn bị mười mấy năm vì khuất, mà hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ hài tử chịu khổ. Nàng nhất định phải hiên nhi đến hạnh phúc, nhất định phải. Lăng chắc vân âm thầm thể. Phần 46 Chương 46 Ước hẹn du lịch tam. Vãn đông vùng ngoại ô không khí đặc biệt tơi mát, chùi lủi nhánh cây thượng đã xuất hiện tinh tinh điểm điểm phỉ thúy hạt Châu khô vàng trên cỏ đã bắt đầu trở nên đổi bộ đồ mới, này cũng không phải du ngoạn hào mùa, nhưng lại có thể trước tiên cảm nhận được tiến dần mùa xuân hơi thở Phong ẩn tuyết nắm lăng lạc hiên tay, thản nhiên mà bước chậm. Tuy rằng không có mỹ lệ cảnh sắc có thể thưởng thức, nhưng là hai người một trồ âm áp đã làm cho bọn họ say mê trong đó. Tiểu thanh ở cách đó không xa đi theo, nhìn phía trước một đôi bích nhân, không khỏi khâm tiện lên. Lạc hiên, mệt mỏi đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Phong ẩn tuyết nhìn lăng lạc hiên trên trán mạo mồ hôi mỏng, ôn nhu nói. Lăng lạc hiên ôn nhu mà cười nói, hảo. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn bốn phía Phát hiện cách đó không xa có một tòa đỉnh hong gió, vì thế chỉ vào nó nói, chúng ta đến kia đình đi thôi. Lăng lạc hiên như cũ ôn nhu đác, hảo. Phía sau tiểu thanh vội vàng chạy đến đỉnh trung, lau một chút bàn đá ghế, sau đó đối mới vừa tiến vào hai người nói, điện hạ, công tử, tiểu thanh đã đem nơi này lau khô, điện hạ cùng công tử mời ngồi. Phong ẩn tuyết nghe được hắn xưng hô, nhữ một chút mi, nói, tiểu thanh, về sau lại bên ngoài không cần đều ta điện hạ. Nàng không nghĩ bởi vì hoàng nữ thân phận mà gặp phải cái gì chuyện phiền toài tới. Là, nô tỷ tuân mệnh, kia nô tỷ về sau liền xưng hô điện hạ vì tiểu thư. Tiểu thanh hiểu do nói. Ấn. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà cười nói, sau đó đôi lăng lạc hiên nói, lạc hiên, tới, ngồi xuống đi. Ngươi xem, đều ra mồ hôi. Nói xong dùng khăn tay nhẹ nhàng mà vì hắn leo đi trên trán mồ hôi mỏng, hôm nay cùng hắn du lịch có chút khiếm khuyết suy xét, rốt cuộc hắn mới vừa lành bệnh, không nên ra cửa du ngoạn. Nghĩ đến chính mình đối hắn như cũ không đủ cẩn thận đi. Lăng lạc hiên thấy nàng làm ra như thế thân mật hành vi, không khỏi mặt đỏ lên, ngượng ngùng tạ nói, cảm ơn tuyết. Có cái gì hảo tạ, lạc hiên, về sau không cần đối ta khách khí như vậy, biết không? Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà nói. Lăng lạc hiên gật gật đầu, đắc, hảo. Sau đó đối tiểu thanh nói, tiểu thanh, đem đồ vật lấy ra tới đi. Đúng vậy, tiểu thanh lĩnh mệnh nói. Sau đó từ tùy thân mang theo giỏ tre trung tướng chuẩn bị tốt trái cây cùng điểm tâm nhất nhất lấy ra, biên nói, điện, tiểu thư, đây là công tử mệnh nô Tỳ chuẩn bị, này đó điểm tâm vẫn là công tử hôm nay sáng sớm tự mình làm. Công tử nói tiểu thư không thích quá ngọt điểm tâm, cho nên không yên tâm giao cho phòng bếp sư phó làm. Phong ẩn tuyết nhìn trên bàn tản ra từng trận mùi hương, tinh xảo điểm tâm, nghe tiểu thanh tự thuật, trong lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm, rắt lang lạc thiên tay, nhẹ giọng nói, cảm ơn ng Trên thế giới này trừ bỏ nại cha ở ngoài, hắn là cái thứ hai đối nàng như thế dụng tâm người, nàng như thế nào có thể không cảm động đâu. Lăng lạc hiên nhìn vẻ mặt cảm kích phong lần tuyết, không có giống thường lui tới như vậy xấu hổ cúi đầu, ngược lại đô khởi cái miệng nhỏ, nói, tuyết vừa mới không phải nói chúng ta chi gian không cần như vậy khách khí sao. Chính là tuyết chính mình lại trước trái với. Phong lần tuyết sừng sốt, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, bất quá thế nhưng hắn cũng có thể cùng nàng nói giỡn. Như vậy liền đại biểu hắn đã dần dần mà quen thuộc nàng, hai người về sau kết giao hẳn là sẽ càng thêm hòa hợp, vì vậy, Phong Ẩn Tuyết không cấm thoải mái cười nói, "Hảo, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ, làm ta nếm nếm Lạc Hiên tay nghề." Vì thế vế khởi một tiểu khối điểm tâm để vào trong miệng, tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Lăng Lạc Hiên khẩn trương mà có chờ mong mà nhìn nàng, biết nàng lộ ra tươi cười, mới vừa rồi buông một lòng tới, nàng hẳn là thích hắn làm điểm tâm đi. Lạc Hiên tay nghề cùng mã̃i cha có soa nga. Điểm tâm ngọt mà không nhị, vào miệng là tan, thật sự rất tuyệt. Phong ẩn tuyết cười tán dương. Thật sự, tuyết thích. Lăng lạc hiên vui vẻ hỏi. Đương nhiên, ăn ngon như vậy điểm tâm ai không thích? Phong ẩn tuyết nói xong, có vê khởi một khối để vào trong miệng. Nàng cũng không sao thích đồ ngọt, nhưng là lại độc cái mãi cha làm điểm tâm, không nghĩ tới lạc hiên thế nhưng làm ra cùng nãi cha giống nhau phù hợp nàng khẩu vị điểm tâm tới. liền hỏi, là trần cha dạy ngươi. Không phải. Cha tuy rằng đã dạy ta một ít điểm tâm cách làm, nhưng là này mấy thứ là tần cha giáo. Lăng Lạc Hiên giải thích nói. Lúc trước vì nàng phụ đạo khi, thấy nàng trừ bỏ tần cha làm điểm tâm ngoại, mặt khác đồ ngọt cơ hồ chạm vào cũng không chạm vào một chút, cho nên hắn liền hướng tần cha thỉnh giáo này đó điểm tâm cách làm. hi vọng có một ngày có thể làm cho nàng ăn, vốn dĩ cho rằng không có hy vọng, không nghĩ tới ngày này thật sự đã đến. Ngài cha. Phong ẩn tuyết kêu lên, khó trách hắn làm như vậy giống ngài cha. Chỉ là hắn khi nào học. Lăng lạc hiên tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, vì thế mỉm cười nói, lúc trước vì tuyết phụ đạo khi cùng tần tra học. Đúng vậy, lúc trước công tử vì học làm này đó điểm cơ hồ hoa vài cái buổi tối, hơn nữa có một lần còn lộng bị thương tay đâu. Thiểu thanh tiếp theo chính mình công tử nói, tiếp tục nói. Lúc trước xem công tử học phi thường vất vả, mà điện hạ tựa hồ một chút đều không có cảm thấy, hắn còn vì công tử bất bình đâu, bất quá hiện tại, công tử cuối cùng qua cơn mưa trời lại sáng. Rốt cuộc tới rồi điện hạ quan ái. Lạc Hiên, phong ẩn tuyết kêu tên của hắn, nàng nhớ mang mang có một lần hắn tiến cung khi, cánh tay thượng chắt băng bải, lúc ấy hắn nói đúng không tiểu tâm lộng thương, nhưng là không nghĩ tới là vì nàng, hắn tựa hồ là chuyên môn vì nàng mang đến cảm động, nàng rốt cuộc có tài đức gì, có thể được đến hắn như thế tương đãi Ta đã không có việc gì, hơn nữa kia cũng chỉ là tiểu thương, đã sớm hảo. Lăng Lạc Hiên cho rằng nàng là ở vì hắn thương lo lắng cùng ấy nấy, vì thế vội vàng nói. Phong ẩn tuyết thương tiếc mà đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, lạc hiên. Vì hắn vì nàng bị thương, càng vì mấy năm nay bỏ qua. Lăng lạc hiên rửa vào nàng trong lòng ngực, còn không có tới cấp cảm thấy thẻ thùng, đã bị giọng nói của nàng thật sâu xin lỗi dọa Vì thế hắn nhẹ nhàng mà rời đi nàng ôm ấp, vẻ mặt nôn nóng mà nói, tuyết, ngươi không cần khổ sở a Ta thật sự đã không có việc gì, ngươi đừng nghe tiểu thanh nói, về điểm này tiểu thương đã sớm hảo, tuyết nếu còn không tin, kia. Vậy ngươi liền nhìn xem, ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại lý. Lăng Lạc Hiên cuốn lên tay phải ống tay áo, lộ ra bạch ngọc không tì vết cánh tay, khẳng định mà nói. Phong ẩn Tuyết thấy kia chân bóng cánh tay thượng không hề có bị thương dấu vết, đang muốn nói cái gì đó khi, đột nhiên chuyển đến một cái ngang ngược, tràn ngập khinh bị thanh âm. Rõ như ba ngày dưới, thân là nam tử thế nhưng ở nữ tử trước mặt thản lộ cánh tay, quả thực là không biết liêm sỉ. Phần 47. Chương 47 điêu ngoa công tử. Rõ như ba ngày dưới Thân là nam tử thế nhưng ở nữ tử trước mặt thản lộ cánh tay, quả thực là không biết liêm sỉ. Phong ẩn tuyết nghe thế câu tràn ngập thác ý nói, không khỏi sửng sốt về sau nhanh chóng theo tiếng nhìn lại, phát hiện không biết khi nào ngoài đỉnh đứng ba người, hai nam một nữ. Trung gian cái kia nam tử một thân đẹp đẽ quý giá trang điểm, bên phải đứng một nộ buộc trang điểm nam tử, mà bên trái cái kia trung niên nữ tử vừa thấy chính là một cái luyện võ người, chắc là thị vậy đi. Mà vừa mới câu nói kia hẳn là vị kia quý công tử nói đi. Lăng Lạc Hiên nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người, biểu tình kinh hoảng, vội vàng đem ống tay háo kéo xuống, túi đầu năm xuống tay lùa. Phong ẩn Tuyết thấy hắn bắt đầu trở nên tái nhợt sắc mặt, trong mắt lóe lửa giận, nàng ôn nhu mà an ủi nói, "Lạc Hiên không có việc gì, có ta ở đây." Ân. Lăng Lạc Hiên khẽ nâng đầu, đối nàng lộ ra đạm đạm cười, "Đắc, Ân." Quý công tử không thể chịu đựng được các nàng bỏ qua, vì thế đem đầu xiết ở một bên, tiếp tục tràn ngập khinh bị nói, "Ai u." Thế nhưng còn ở mặt mày đưa tình, Thật là không biết liêm sỉ. Phong ẩn tuyết vừa nghe, trong mắt lửa giận càng thấy rõ ràng, nàng đứng dậy đi đến quý công tử trước mặt, nói, xin hỏi tại hạ cùng với phu lang tại đây nói chuyện phiếm ngại đến công tử sao. Thế nhưng làm công tử khẩu ra vũ nhục chi tử. Cái gì? Quý công tử vừa nghe đến nàng lời nói, sắc mặt thế nhưng không rõ tái nhật lên, thân mình có chút không xong tự mình lầm bẩm, như thế nào sẽ? Phong ẩn tuyết nhìn hắn trợt biến sắc mặt, không khỏi kinh ngạc. Nàng còn không có đối hắn đã làm cái gì đi. Công tử. Một bên nô bộ trang điểm nam tử vội vàng đỡ hắn, lo lắng nói. Bản công tử không có việc gì. Quý công tử đẩy ra hắn, quắc mắng nói, sau đó ánh mắt kỳ lạ mà nhìn phong ẩn tuyết. Bị đẩy ra nam tử đứng vương thân mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đi đến phong ẩn tuyết trước mặt, khuất thân hành lệ nói. Nô tỷ vũ nhi gặp qua tiểu thư, thỉnh tiểu thư thứ lôi, chúng ta công tử cũng không ác ý. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể ở chỗ này tái kiến tiểu thư, cho nên cô ý lại đây cảm ơn tiểu thư ngày đó ân cứu mạng. Ân cứu mạng. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi. Người sao lại có thể đã quên? Sao lại có thể? Quý công tử Mạc Nguyệt Hạo cả giận nói, mấy ngày này hắn vẫn luôn đều suy nghĩ nàng, còn ly lợm la liếm làm tỉ tỉ đi hỏi thăm nàng tin tức, không chịu hồi thành, vì chính là tái kiến nàng một mặt, giáp mặt cảm ơn nàng ân cứu mạng, hôm nay còn cô ý ra tới. Muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải nàng, không nghĩ tới thật sự làm hắn nhìn thấy nàng, hắn đầy cõi lòng vui sướng mà đi hướng trước, chính là thế nhưng thấy nàng đem một cái nam tử ôm vào trong lòng ngực, kia thân mật bộ dáng làm. Hắn trong cơn giận dữ, đương hắn thấy kia nam tử thế nhưng lỏa lộ cánh tay khi, hắn khẩu ra cỡ trách chi tử. Nhưng không nghĩ tới người nọ thế nhưng vẫn là nàng phu lang, hơn nữa nàng còn đã quên hắn tồn tại, kia hắn làm như vậy nhiều chuyện rốt cuộc tính cái gì. Phong ẩn tuyết thấy hắn quá kích phản ứng không chỉ có nhăn lại mi. Vũ Nhi thấy thế, vội vàng giải thích nói, đêm đó tiểu thư đem cái kêu ý đồ thương tổn công tử đồ vô xỉ đà đảo, cứu nô tỷ cùng công tử, tiểu thư nhớ ra rồi sao? Nga, là các ngươi, các ngươi là mạc ra người. Phong ẩn tuyết kinh hắn nhắc tới mới vừa rồi nhớ tới, chuyện này nàng ở liền đã quên, không nghĩ tới hôm nay sẽ tái kiến, chỉ là, hắn vì cái gì sẽ khẩu ra ác ngôn Hắn không phải nói đến hướng nàng nói lời cảm tạ sao. Phong ẩn tuyết nhìn mạc nguyệt hạo, Mắt lộ nghi hoặc, hử, nhớ ra rồi, không sai, bản công tử chính là phong quốc nhà giàu số một mạc gia duy nhất công tử. Bản công tử hạng nhất không thích thiếu mỗi người tình, ngươi liền bản công tử một mạng, nói đi, nghĩ muốn cái gì. Mạc Nguyệt Hạo giấu đi trong lòng nhàn nhạt đau đớn, vẻ mặt tiêu căng mà nói, phản phất trên thế giới hắn là duy nhất chúa tể bộ dáng. Hắn tiêu ngạo không cho phép chính mình ở bất luận kẻ nào trước mặt yếu thế, đặc biệt là nàng. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, trận trắng mắt, thiên a Lại là một cái bị sủng hư hài tử, cho rằng có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm, ai? Ngươi đây là cái gì biểu tình, sợ bản công tử không cho được sao? Liên tính ngươi muốn núi vàng núi bạc, mặc ra cũng giống nhau cấp hởi. Mặc Nguyệt Hạo tức giận nói, nàng liền như vậy khinh thường chính mình. Mặc công tử khả năng hiểu lầm, tại hạ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vẫn chưa tưởng được đến cái gì. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, hừ, đường trang thanh cao còn ai sẽ đem đưa đến tay tiền tài theo với ngoài cửa. Mạc Nguyệt Hạo tiếp tục cả giận nói, nàng khinh thường hắn, hắn cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Phong ẩn Tuyết vô vô cái chán, nói, nếu Mạc công tử không tin, kia tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Lăng Lạc Hiên nhìn thấy chính mình người trong lòng buồn rầu bộ dáng, vì thế về phía trước, đứng ở Phong ẩn Tuyết bên người, cười đối Mạc Nguyệt Hạo nói, Mạc công tử, Tuyết nói chính là thật sự. Mạc Nguyệt Hạo thấy trước mắt như thế tương xứng hai người, trong lòng càng thêm đau đớn. Vì thế oán hận mà nói, ngươi là cái gì thân phận, bản công tử sự còn không tới phiên ngươi tới nhung tay. Ta lăng lạc hiên không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lạc hiên, không có việc gì, ta chính mình sẽ xử lý. Phong ẩn tuyết nhẹ giọng an ủi nói. Lăng lạc hiên hồi lấy cười, gật gật đầu. Mạc Nguyệt Hạo nhìn hai người túi đầu lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, mặt mang châm chọc mà nói, đúng vậy, quan ngươi chuyện gì, thân là nam tử thế nhưng ở thê chủ trước mặt cường suốt đầu quả thực là không thủ phu đạo. Nói thê chủ hai chữ là còn tăng thêm ngữ khí, thê chủ, nàng thế nhưng là hắn thê chủ, đây là hắn nhất thống hận sự. Mạc công tử, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Phong Ẩn Tuyết trầm giọng cảnh cao nói, nàng tuyệt không sẽ cho phép người khác lập đi lập lại nhiều lần mà vũ nhục hắn. Mạc Nguyệt Hạo vẫn chưa bởi vì nàng cảnh cáo mà thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì, nói, "Hừ." Bản công tử đã nói rất thêm hay, hướng hắn loại này nam tử, không chỉ có trước mặt ngoại nhân thản lộ cánh tay, còn thẳng hô thê chủ tên, khó đến không phải không biết xấu hổ sao. Ý gì bản công tử xem ra, hắn quả thực cùng thanh lâu kỹ tử không có gì khác nhau. Bang! Mạc Nguyệt Hạo té ngã trên mặt đất, che lại ma trái, khó có thể tự tin mà nhìn phong lần tuyết. Nàng thế nhưng đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người đánh quá hắn, hôm nay nàng thế nhưng vì một cái không biết liêm sỉ nam tử đánh hắn. Công tử! Vũ Nhi hoảng sợ về phía trước, vội vàng đem hắn nâng dậy. Mà hắn bên người hộ vệ cũng đương ở hắn phía trước, cương mặt, chắp tay đối Phong ẩn Tuyết nói, "Tiểu thư đối một cái tay không tấc sắt nam tử động thủ tựa hồ không ổn." Chẳng lẽ lệnh công tử đối tại Hạ Phu Lang khẩu ra vũ nhục chi từ liền thiên kinh địa nghĩa? Phong ẩn Tuyết đem vẻ mặt tái nhật lăng lạc yên ôm vào trong ngực, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, "Này, nữ tử không biết như thế nào đáp lại, rốt cuộc công tử sát thật nói thật quá đáng. Nếu không nghĩ nhà ngươi công tử ở bị thương tổn, vậy lập tức rời đi." Phong ẩn tuyết ôm lăng lạc hiên đi vào trong phòng, ngữ khí lạnh băng mà nói. Nữ tử âm thầm mà thở dài một hơi, vì thế xoay người, đối công tử nói, công tử, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Rời đi đây là duy nhất phương pháp, bởi vì liền tính phải vì công tử hết giận, chính mình cũng chưa chắc là nàng đối thủ, nàng vừa mới động thủ khi, thế nhưng liền nàng đều không có nhận thấy được. Mặc nguyệt hạo như cũng ở vào dại ra giữa, chỉ là ngơ ngác mà nhìn phong ẩn tuyết, trong mắt không tin khổ sở cùng đau đớn chờ vô số cảm xúc giao tạp. Nữ tử thấy thế chỉ có thể thỉnh tội nói, "Công tử đắc tội." Sau đó đem hắn bế lên, khởi bước rời đi. Phong ẩn Tuyết vẫn chưa chú ý tới Mạc nguyện hạo ánh mắt, nhưng là nàng trong lòng ngực lăng lạc hiên lại chú ý tới. Nguyên Lai like hắn nuôi Tuyết. Phần 48. Chương 48 Tuyết hứa hẹn. "Lạc Hiên, ngươi thật sự không có việc gì?" Phong ẩn Tuyết nhìn hắn như cũ tái nhợt sắc mặt, lo lắng mà nói. Liên ở kia điêu ngoa Mạc gia công tử đi rồi. Lạc Hiên cũng đưa ra phải về phủ, nàng biết câu kia thanh lâu ký tử thật sâu mà đâm bị thương hắn, phủ thân xuất thân cho tới nay đối với hắn đều là một cái tâm bệnh, cũng là hắn thống khổ nơi phát ra, cho nên nàng mới có thể sinh khí, động thủ đánh một cái không hề phản ứng chi lực nhược nam tử. Tuyết, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lăng Lạc Hiên rửa vào trên cột giường, mỉm cười đối nàng nói, hắn biết hắn dọa hư nàng, còn nhớ rõ lúc ấy hắn vẻ mặt tái nhật mà đưa ra phải về phủ khi, nàng lo lắng bộ dáng Tuy rằng hắn không tha làm nàng lo lắng, nhưng là thấy nàng như thế quan tâm hắn, hắn thật sự thực vui vẻ. Thật sự. Phong ẩn tuyết nửa tin nửa ngờ. Ân, thật sự. Lăng lạc hiên khẳng định mà nói. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, một hồi lâu lúc sau, xác định hắn thật sự không có việc gì lúc sau mới mặt dãn ra cười nói, không có việc gì liền hảo. Hiên nhi, còn hào đi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trân Thị vội vàng đi vào tới, lo lắng hỏi. Cha, hài nhi không có việc gì. Lăng Lạc Hiên an ủi nói, hắn không nghĩ làm cha biết cái kia mạc công tử theo như lời nói, cha so với hắn càng để ý chuyện này. Thật sự không có việc gì, kia vì sao ngươi trần thị khó hiểu hỏi. Trần cha, là Tuyết Nhi không tốt, không nên ở Lạc Hiên vừa mới lành bệnh thời điểm liền dẫn hắn ra phủ, cho nên Lạc Hiên mới có thể mệnh. Phong ẩn Tuyết nhận được Lạc Hiên khẩn cầu ánh mắt, giải thích nói, là như thế này a Điện hạ không cần tự trách, là Hiên Nhi chính mình không có chú ý, không thể trách cứ điện hạ Trần Thị yên tâm mà nói. Trần Cha kêu ta Tuyết Nhi đi. Phong ẩn Tuyết đề nghị nói. Hảo A. Tuyết Nhi. Trần Thị không có chầm lại, hắn thật sự thích cái này hoàng nữ điện hạ, không có hoàng nữ cái giá, nếu yên Nhi thật sự có thể gã nàng, hẳn là sẽ đến hạnh phúc. Phong ẩn Tuyết hồi lấy cười, sau đó đối Lạc Hiên nói. Lạc Hiên, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hảo, Tia Tuyết về trước cung đi. Lăng Lạc Hiên mỉm cười mà nói. Phong ẩn tuyết lại hướng Trần Thị cáo biệt lúc sau, liền đi ra phòng ngủ. Nhìn Phong ẩn tuyết rời đi thân ảnh, lang lạc hiên trên mặt tươi cười rút đi, trong mắt có đau thương. Hiên nhi, tuyết nhi không phải thuyết minh thiên liền sẽ tới xem người sao. Đừng khổ sở. Trần Thị cười nói, hắn cho rằng nhi tử là không bỏ được người trong lòng rời đi. Nghe được cha khuyên bảo, lang lạc hiên chẳng những không có thoải mái lên, ngược lại nhào vào hắn trong lòng ngực, thấp dọng khóc nước nở. Hiên nhi, làm sao vậy? Trần Thị có chút không biết làm sao, không biết nhi tử vì sao sẽ đột nhiên như vậy thương tâm, đừng khóc, hiên nhi, nói cho cha, rốt cuộc làm sao vậy. Lăng lạc hiên cũng không có trả lời, ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Từ tuyết đối hắn cho thấy tâm ý tới nay, hắn vẫn luôn đều đắm chìm ở vui sướng cùng đối tương lai khát khao giữa, lại đã quên nguyên lai hai người thân phận kém như vậy đại, thẳng đến cái kia mạc công tử xuất hiện, hắn hẳn là thích tuyết, cho nên mới sẽ như vậy chán ghét hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi chung có một ngày sẽ mất đi nàng. Chân thị thấy hắn càng khóc càng lợi hại, đành phải tùy ý hắn khóc lóc. Sau đó không lâu, Lăng Lạc Hiên dần dần mà dừng tiếng khóc. Chân thị nhẹ nhàng mà vì hắn leo đi trên mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, Hiên nhi, rốt cuộc làm sao vậy, nói cho cha hảo sao. Lăng Lạc Hiên nhìn vẻ mặt lo lắng phụ thân, không khỏi ấy náy lên, vì thế nước nở nói, thực xin lỗi cha. Hài nhi làm người lo lắng. Ai, Hiên nhi, rốt cuộc chuyện gì đâu, là tuyết nhi làm ngươi thương thơm. Trân thị suy đoán nói, trừ bỏ nguyên nhân này, hắn thật sự không thể tưởng được có chuyện gì sẽ làm hắn khóc như thế thương tâm. Không phải. Cha. Lăng lạc hiên vội vàng lắc đầu nói, hắn không nghĩ cha hiểu lầm nàng. Kia rốt cuộc vì cái gì đâu. chân thị khó hiểu nói, không phải bởi vì tuyết nhi, kia rốt cuộc là vì cái gì. Lăng lạc hiên nhìn hắn, thật lâu không nói, cuối cùng mới dùng đau thương cùng lo lắng ngựa khí đem hôm nay sự nói ra, bởi vì không nghĩ làm cha khổ sở cho nên một bút mang đi người nọ đối hắn nục mạng. Trần Thị sau khi nghe xong, thở dài, an ủi nói, Hiên Nhi, cha hẳn là sớm chút cùng ngươi nói, Tuyết Nhi thân là hoàng nữ không có khả năng chỉ biết có ngươi một cái. Nếu ngươi tưởng về sau quá vui vẻ nói, nhất định phải đã thấy ra chút. Chỉ là Hiên Nhi thật sự có thể quá làm được sao? Ngay cả chính mình đều làm không được a Hơn nữa thật sự xem đến khai là được sao? Lăng lạc Hiên nghe xong cha nói, vừa mới làm trên mặt lại lại lần nữa ướp tắt lên. Cha nói hắn đều biết, nhưng là hắn tâm thật sự rất đau. Khóc đi. Khóc ra tới tâm liền sẽ không như vậy khó chịu. Trần thị lời nói thâm thiếu mà nói, hiện giờ hắn chỉ có thể làm chính là làm hắn đem trong lòng khó chịu phát tiết ra tới, chỉ có thể làm được này mà thôi. Cha. Lăng lạc hiên rửa vào trên vai hắn lại lần nữa bừa bãi mà khóc lóc, trần thị tắc nhẹ nhàng mà vua hắn bối, bất đắc dĩ mà thở dài. Đột nhiên, lăng lạc hiên tiếng khóc đột nhiên im bật, rời đi hắn ôm ấp ngơ ngác mà nhìn phòng ngủ cửa. Trần Thị nghi hoặc mà xoay người, phát hiện vốn dĩ hẳn là rời đi phong ẩn tuyết thế nhưng đứng ở cửa. Phong ẩn tuyết đi đến sửng sốt hai người bên người, nhẹ giọng mà đối Trần Thị nói, Trần cha, có thể nhiên ta cùng Lạc Hiên đơn độc nói chuyện sao? Trần Thị đứng dậy, nhìn nhìn nàng, nói, hảo. Sau đó chậm rãi rời đi phòng ngủ. Phong ẩn tuyết ngồi ở mép giường, lấy ra khăn tay thế lăng Lạc Hiên lao đi trên mặt nước mắt, giống như nàng vì hắn làm nhiều nhất sự chính là thế hắn gật lệ. Nàng vừa mới vốn là tưởng trở về nói cho hắn nàng ngày mai khả năng không thể tới xem hắn, bởi vì ngày mai hẳn là nàng nghe đạp tuyết đối này một năm tới, không bền lòng sơn trang sinh ý tiền lời tình huông báo cáo, hơn nữa yêu cầu làm ra tiếp theo năm kế hoạch nhật tử, hẳn là vô pháp tới xem hắn, vì không nghĩ làm hắn uổng công chờ đợi, cho nên riêng tới nói cho hắn một tiếng, nàng hậu thiên lại đến xem hắn, chính là không nghĩ tới thế nhưng làm hắn nghe được những lời này, nguyên lai like hắn là, vì chuyện này mới có thể như vậy sợ hãi. Lăng lạc hiên như cũ ngơ ngác mà ngồi, hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ không có rời đi. Nàng nghe được hắn cùng cha đối thoại sao? Kêu nàng sẽ thấy thế nào hắn? Phong ẩn tuyết lặng lặng mà vì hắn leo khô nước mắt, sau đó phủng hắn mặt, làm hắn nhìn nàng, đau lòng mà kêu lên, lạc hiên. Chính là không chờ hắn nói xong, lăng lạc hiên liền vội vàng túm chặt nàng đôi tay, nói, thực xin lỗi, tuyết, ta biết ta không nên đố kỵ, ngươi không cần sinh khí không muốn không muốn hắn à. Nhưng cuối cùng một câu hắn như thế nào cũng nói không nên lời, đó là hắn thống khổ nhất sự a Lạc Hiên, đừng lo lắng, ta không có sinh khí. Phong ẩn tuyết ôn nhu An ủi nói, thật sự. Lăng Lạc Hiên nghẹn ngào hỏi, đúng vậy, ta không có sinh khí. Phong ẩn tuyết kiên định mà nói, nàng như thế nào sẽ sinh khí đâu, đó là là bởi vì hắn ái nàng sâu vô cùng, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng, nàng như thế nào có thể quái một cái đối nàng dùng tình như vậy thâm người đâu. Phong ẩn tuyết lần hai nâng lên hắn mặt, hỏi, Lạc Hiên, ngươi tin tưởng ta sao? Lăng Lạc Hiên không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng như cú gật gật đầu, nói, tin tưởng. Tiêu hảo. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà cười, sau đó chỉ vào chính mình ngược nói, Lạc Hiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tâm rất nhỏ, chỉ trang tiếp theo ngươi, mà nó hiện tại đã có ngươi, cho nên sẽ không lại có người khác, Lạc Hiên. Sẽ không lại có người khác. Lăng Lạc Hiên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ đối hắn nói những lời này. Lạc Hiên, tin tưởng ta, sẽ không lại có người khác. Phong ẩn tuyết kiên quyết mà nói. Chính là cha nói tuyết là hoàng nữ, không có khả năng chỉ biết có ta một cái. Tuy rằng trong miệng nói tin tưởng nàng, nhưng lại như cũ vô pháp thay đổi nàng thân là hoàng nữ trách nhiệm. Lạc Hiên chỉ cần tin tưởng ta liền hảo, mặt khác ta sẽ tự xử lý. Phong ẩn tuyết hứa hẹn nói. Lăng Lạc Hiên nhìn nàng vẻ mặt kiên định, vì thế mỉm cười nói, hảo, ta tin tưởng tuyết. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, rốt cuộc làm hắn tin tưởng nàng, nàng cười đem hắn dũng mánh vào trong lòng ngực, nói, về sau không cần lại miên man suy nghĩ, mặc kệ gặp được hết thể cực khổ, ta đều sẽ giải quyết, không cần ở chính mình một người miên man suy nghĩ. Hảo, lang lạc hiên dịu ngoan mà ôm ở nàng trong lòng ngực, nhẹ nhàng đáp, tuy rằng trong lòng như cũ không có hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, nhưng chỉ cần nàng trong lòng có hắn, như vậy liền tính về sau thật sự sẽ có chuyện gì, hắn cũng sẽ không sợ hãi chỉ cần nàng trong lòng có hắn. Chính là hắn chẳng thể nghĩ tới chính là bởi vì hôm nay kia một phần trần trở, cơ hội hủy hoại bọn họ cả đời. Phần 49. Chương 49 ẩn nguyệt hồi cung. Lúc trang vọng, phong đều cửa thành xuất hiện một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, người đi đường nhóm sôi nổi nhìn chăm chú vào. Phong ẩn nguyệt xốc lên xe ngựa cửa sổ nhỏ vài mảnh, nhìn ngoài cửa sổ đã lâu phồn hoa tình cảnh, lặng lặng mà trầm tư. 6 năm, từ lần trước rời đi cung sau, cho đến hôm nay đã 6 năm. Trừ bỏ hai năm trước thành nhân chi lễ ngày đó trở về qua đi, nàng đã có 6 năm không có cảm nhận được phong đều phôn hoa. Lần này trở về, nàng sẽ không lại rời đi, bên ngoài 6 năm nàng thành công diện tích đất đai tụ một cổ cường đại dân gian thế lực, mà ở trong chiều, phụ hậu cũng mượn sức hữu lực thế lực, này đó đủ để trợ nàng được đến muốn đổ vật. Nguyệt Nhi, ngươi là về trước cung sao? Mộ Dung Minh hỏi, đánh gãy phong ẩn Nguyệt châm tư. Đúng vậy sư phụ. Phong ẩn Nguyệt đáp, hai ngày trước. Nàng thu được phụ hậu bồ câu đưa thư, muốn nàng lập tức hồi cung, không biết trong cung gia chuyện gì. Ân, vi sư về trước phủ rửa mặt trải đầu một chút, lại tiến cung diện thánh. Mộ Dung Minh nói, trên mặt có rõ ràng mệt mỏi. Tuyết Phiêu cung. Phong ẩn Tuyết thật vất vả an ủi Hảo Lăng Lạc Thiên, trở lại Tuyết Phiêu cung, chân trời đã nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng. "Ngài cha, này đó là cái gì?" Phong ẩn Tuyết nhìn lại điện trung bãi một đống lớn đồ vật, có chút kinh ngạc hỏi, từ hoàng hậu cùng Mai Phi không có lại đến Tuyết Phiêu cung sau. Nàng liền không có nhìn thấy quá nhiều như vậy đồ vật. Tần nhược đón nhận trước, vui vẻ mà cười nói, điện hạ đã trở lại. Ấn. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, sau đó tiếp tục chỉ vào trên bàn đồ vật, khó hiểu hỏi. Này cha, này đó lại là cái nào nương nương đưa. Nàng nhìn tần nhược vui vẻ bộ dáng, có chút kỳ quái, nàng còn nhớ rõ 6 năm trước, hậu cung các phi tử phát điên tựa hồ hướng tuyết phiêu cung tặng lễ vật, mà trên mặt hắn chỉ có chán ghét, nhưng hôm nay vì cái gì cao hứng như vậy đâu. điện hạ Này không phải nương nương đưa. Tân Nhược một bên sửa sang lại một lần nói. Đó là ai đưa, là bà ngoại đưa tới. Phong ẩn tuyết hỏi, sau đó cầm lấy trên bàn một cái hộp, mở ra vừa thấy, phát hiện lại là một viên cực đại dạ Minh Châu, mắt lộ kinh ngạc. Không phải, Điện Hạ, này đó là giữa trước khi, Hoàng Mãi Cha đưa tới, nói là bệ hạ đưa cho Điện Hạ thành nhân chi lễ lễ vở. Tân Nhược cười đến càng thêm sán lạ, trong giọng nói còn có nồng đậm kinh ngạc, nữ hoàng bệ hạ vẫn là không có quên Đi Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà lên tiếng, nàng không nghĩ tới nàng thật sự đưa nàng lễ vật, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy, là ấy nấy vẫn là vì cái gì. Đúng vậy. Điện hạ, nữ hoàng bệ hạ vẫn là thực quan tâm ngươi. Tân nhược vội vàng đem một đống lớn lễ vật phân loại, nói. Phong ẩn tuyết không có tỏ thái độ, nhìn hắn bận rộn bộ dáng, như như mày, nói, những người khác đâu. Vì cái gì chỉ có mãi cha một người ở thu thập. Tuy rằng kia bốn người là hoàng hậu người, nhưng là thế nhưng cho nàng. Nên tận cung hầu trách nhiệm, nhưng hiện tại lại liền bóng người cũng chưa thấy, xem ra nàng quá phóng túng bọn họ. Hạ Nhi cùng Thu Nhi đi vì điện hạ chuẩn bị bữa tối, Đông Nhi đi đem chữ vật phòng sửa sang lại một chút. Tần Nhược xoa xoa cái chán mồ hôi, nói, không phải còn có một cái sao. Đối với kia bốn người nàng luôn luôn không có nhiều hơn chú ý, chỉ là biết bọn họ lấy Xuân Hạ Thu đông mệnh danh mà thôi. Xuân Nhi, Tân Nhược mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, đúng vậy, ta vừa mới còn nhìn thấy hắn. Hiện tại đến kia đi. Hảo, ngãi cha, người trước không nổi, chờ một chút làm cho bọn họ thu thập đi. Phong ẩn tuyết không có tiếp tục truy vấn, nhìn hắn mệt mỏi bộ dáng, không đành lòng mà nói. Hảo, tiền mãi cha đi xem bữa tối chuẩn bị như thế nào. Tân Nhược biết nàng quan tâm, mỉm cười mà nói. Ấn. Phong ẩn tuyết lên tiếng, nhìn hắn rời đi bóng dáng, sau đó xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Phượng Tào Cung. Bang. Một cái vang dội cái tắt ở an tĩnh là người sợ hai phượng tảo cung có vẻ phá lệ vang dội Hoàng hậu ung dung hoa quý mà ngồi, thanh thản mà phẩm hương khí bốn phía tràn nóng, đối trước mặt phát sinh sự tình nhìn như không thấy. Nói, vì cái gì tam hoàng nữ sẽ cùng bệ hạ gặp mặt. Bình nhi vẻ mặt hung ác mà đối với ngã ngồi trên mặt đất nam tử, hỏi. Trên mặt đất nam tử bò dậy quỳ, sợ hãi mà nói, nô tỷ đáng chết, nô tỷ thật sự không biết. Thình hoàng hậu nương nương thứ tội. Sau khi nói xong đột nhiên hướng trên mặt đất dập đầu. con dám lừa gạt nương nương, thật là không biết sống chết. Bình nhi đi hướng trước, hung hăng mà đá hắn một chân. a Trên mặt đất nam tử kêu một tiếng, sau đó tiếp tục dập đầu nói, nương nương, nô tỉ thật sự không biết à. Không biết. hử Nếu không phải buồn chủi hầu ở hoàng ngại cha trong miệng biết được, ngày đó tam hoàng nữ căn bản là không phải ở thư phòng xem là cái gì thư, mà là ở ngự hoa viên chung cùng nữ hoàng bệ hạ gặp mặt còn không biết người tiện nhân này thế nhưng to gan lớn mật mà lửa gạt nương nương. Trên mặt đất nam tử thân mình mẩn ra, sau đó tiếp tục dập đầu nói, nương nương thứ tội, là nô tỷ thất trách. Nô tỷ không có xem trọng tam điện hạ nương nương tha mạng. Tha mạng, liên loại sự tình này đều không có làm tốt, còn muốn lưu trữ người này tiện mệnh có tác dụng gì. Bình nhi mặt lộ vẻ giữ tợn mà nói, sau đó đối với ngoài điện hô to, người tới a Sao lại thế này? Một đạo thanh âm ở nam tử xin tha trong tiếng văng lên. Hoàng hậu kinh hỉ mà buông chén trà, nhìn về phía cửa kia hình bóng quen thuộc, vội vàng đứng dậy, đón nhận trước kích động mà nói, Nguyệt Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Phong ẩn tuyết quỳ một gối xuống đất, nói, Nhi thần tham kiến phụ hậu. Hảo, mau đứng lên. Hoàng hậu cười đem nàng nâm dậy, sau đó cẩn thận mà đánh giá cái này lâu không thấy mặt nữ Nhi, nói, Nguyệt Nhi, người rốt cuộc đã trở lại, phụ hậu chính là mong người đã lâu à. Tới, làm phụ hậu hảo hảo xem xem ngươi. Phụ hậu. Nhi thần đã trở lại, về sau không bao giờ sẽ lại rời đi. Phong ẩn Nguyệt kiên quyết mà nói, như là ở hứa hẹn cái gì dường như. Điện hạ, ngày cuối cùng đã trở lại, nương nương chính là phán người đã lâu lý. Bình nhi đón nhận trước, vẻ mặt nịnh hót mà nói. Phong ẩn Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất cái kia đã vỡ đầu chảy máu nam tử, nói, phụ hậu, đây là như thế nào một hồi sự. Nàng vừa trở về liền nhìn đến loại này mất hứng sự tình. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Bình nhi sẽ xử lý, tới, phụ hậu trước bồi ngươi hồi cung rửa mặt trải đầu một chút. Hoàng hậu từ ái mà nói. Phong ẩn nguyện không có dị nghĩ mà đi theo hoàng hậu hướng chính mình tẩm cung đi đến. Bình nhi đứng ở cửa cung kính mà nhìn các chủ tử rời đi, sau đó xoay người lại, hồi phục hung ác bộ dáng, quát mắng nói, tính ngươi tiện nhân này vẫn may, thế nhưng gặp gỡ điện hạ trở về, liền tạm thời lưu lại ngươi tiền mệnh, nếu lại có tiếp theo, liền tính là thần tiền cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuy rằng điện hạ chưa nói cái gì, Nhưng là lấy hắn nhiều năm qua cha ngôn xem sắc thâm hậu công lực tới xem, điện hạ không thích ở nàng sẽ đến ngày đầu tiên liền thấy huyết, liền tạm thời vòng hắn một lần. Cảm ơn bình chủ hầu cảm ơn bình chủ hầu Trên mặt đất nam tử đột nhiên dập đầu, cảm ơn nói. Hảo, mau cút, nhớ kỹ về sau đôi mắt trận to điểm, nhìn trầm trầm thần điểm. Bình nhi vẻ mặt trắng ghét, không kiên nhẫn mà nói. Nam tử lại lần nữa khái mấy cái văng đầu, sau đó thân hình lào đảo mà đi ra phượng tạo cung. Chỉ là lúc này trên mặt đã không có vừa mới kinh hoàng chỉ có thâm trầm thống khổ. Hôm nay hai càng, phía trước có canh một. Phần 50 chương 50 trà con nói chuyện. Lăng Nguyệt Cung Phong ẩn Nguyệt rửa mặt trải đầu xong sau, trở lại đại điện lại phát hiện Hoàng hậu ngơ ngác mà ngồi, biểu tình có chút không đúng. liền hỏi, phụ hậu, ngươi làm sao vậy? Hoàng hậu nhìn nữ nhi, thở dài một hơi nói, mấy ngày trước, ngươi mẫu hoàng đến phượng tảo cung, phụ hậu hướng nàng đề ra một chút thái nữ một chuyện. Nhưng không nghĩ tới phụ hậu còn chưa nói xong, nàng liền trách cứ phụ hậu thân là hậu cùng chi chủ không nên tham gia vào chính sự, còn nổi trận lôi đỉnh mà rời đi. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày cũng chưa lại đến phượng tảo cung. Cho nên phụ hậu mới bù câu đưa thư, làm nhi thần trở về. Phong ẩn Nguyệt hiểu do nói. Ấn, phụ hậu lo lắng thái nữ một chuyện sẽ có biến động, bậy hạ không biết khi nào bắt đầu tựa hồ không hề như vậy kiên quyết, phụ hậu thật sự lo lắng nàng có thể hay không là không hề tưởng lập ngươi. hoàng hậu nhìn phong ẩn nói Trong giọng nói có lo lắng, có không căm lòng, còn có nảy phấn hận. Phù hậu, ngươi đừng lo lắng, có lẽ mẫu hoàng chỉ là không nghĩ như vậy sớm bảo người khác biết nàng tâm tư mà thôi. Hơn nữa, nhi thần tự tin sẽ không thua cấp đại hoàng nữ, mẫu hoàng nếu không lập nhi thần, còn có thể lập ai, húng chi, hiện tại nhi thần đã có năng lực được đến chính mình muốn đổ vật Phù hậu ngươi liền an tâm đi. Phong ẩn nguyệt đối với hắn lo lắng cũng không để ý, tự tin nói. Ai? Phù hậu đương nhiên biết ngươi mấy năm nay nỗ lực. Nhưng là đế hoàng tâm, khó đoán trước ca. Hoàng hậu như cũ lo lắng nói, hơn nữa thấy nữ nhi tự tin tràn đầy bộ dáng, tức vui mừng lại lo lắng, nếu quá độ tự tin liền sẽ biến thành tự đại, hắn thật sự sợ hai nguyệt nhi sẽ bởi vì như vậy mà khinh địch. Phu hậu, ngươi không tin nhi thần sao? Hơn nữa bằng một cái đại hoàng nữ căn bản là không phải nhi thần đối thủ. Phong ẩn nguyệt khinh bị nói, nàng trừ bỏ dựa vào mai phi nhà mẹ để thực lực ngoại, căn bản chính là bất kham một kích. Đối thủ như vậy như thế nào có thể đối nàng tạo thành uy hết đâu. Không chỉ là đại hoàng nữ, Nguyệt Nhi đã quên, còn có một cái tam hoàng nữ đâu. Hoàng hậu nhắc nhở nói. Phong ẩn tuyết. Phong ẩn Nguyệt nói, nhắc tới đến tên này, nàng tâm liền không thoải mái, nàng cũng sẽ không quên năm đó sự, càng sẽ không quên cái kia tinh linh nhân nhi. Lúc này đây, nàng không chỉ có muốn đòi lại năm đó sở chịu khí, còn muốn đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Ấn, tuy rằng mấy năm gần đây, phụ hậu đều phái người giám thị nàng. Hơn nữa cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng là phụ hậu trong lòng luôn là cảm thấy thực bất an, giống như nàng sẽ trở thành chúng ta lớn nhất lực cản dường như, nhưng phụ hậu có cố tình tìm không thấy nàng không đúng chỗ nào. Hoàng hậu nói ra trong lòng khủng hoảng, hắn thật sự không làm rõ được, nàng là thật sự vô hại, vẫn là thâm tàng bất lộ. Phụ hậu không cần lo lắng, liền tính nàng thật sự có cái gì, như thần tin tưởng chính mình giống nhau có thể ứng phó. Phong ẩn nguyệt nắm chặt nắm tay, kiên quyết mà nói, nàng sẽ không lại đối nàng có điều nhường nhịt. Ai, tuy nói như thế, nhưng là phụ hậu như thế nào cũng vô pháp an tâm, không được, thái nữ chi vị nhất định phải sớm ngày tới tay, kéo xuống đi chỉ biết đêm dài lắm ậu. Hoàng hậu kiên quyết mà nói. Phụ hậu ý tứ là. Phong ẩn nguyện hỏi. Hoàng hậu nhìn nhìn nàng, nói, hiện giờ trong chiều đại khái chia làm hai phái, nhất phái là duy trì đại hoàng nữ, một khác phái là duy trì nguyệt nhi ngươi, nhưng là còn có hai cái mấu chốt người không có tỏ thái độ, nếu có thể đem hai người kia đều mượn sức lại đây. Như vậy chúng ta liền có thực lực làm nữ hoàng sớm ngày sách Phong Nguyệt Nhi vì thái nữ. Phong ẩn Nguyệt nghe xong, túi đầu suy tư trong chốc lát, nói, phụ hậu theo như lời hai người chính là hữu tướng Tần Lam cùng hộ quốc đại tướng quân Phong Mục Dạng. Ấn, hai người kia, một cái ở trong triều độc bá nhất phương, một cái khác tay cầm phong quốc đại bộ phận binh quyền, đặc biệt là Phong Mục Dạng. Nàng là phong quốc từ trước tới nay cái thứ nhất bị trao tặng hoàng thất dòng họ người, nữ hoàng đối nàng càng là vạn phần tín nhiệm, nếu có thể được đến nàng chợ rút. Chúng ta đây liền nắm chắc thắng lợi. Hoàng hậu đáp. tiêu y phụ hậu chi thấy, ứng như thế nào đem các nàng kéo đến chúng ta bên này đâu. Phong ẩn nguyệt hỏi, hai người đều là trên quan trường cáo giả, muốn mượn sức các nàng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không sai, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là liên hôn. Hoàng hậu đề nghị nói. Liên hôn. Phong ẩn nguyệt như như mày, tựa hồ có chút không muốn. Không sai, chỉ cần cùng các nàng thành quan hệ thông gia quan hệ. Liền tính các nàng tương lai không muốn trợ giúp chúng ta, cũng sẽ không trở thành chúng ta đối thủ. Hoàng hậu nói, Phong ẩn Nguyệt nắm lông mày, bất trí một tử. Hoàng hậu thấy thế, than thở này nói, phụ hậu biết muốn ngươi cưới ngươi khả năng không thích nam tử sẽ bị khuất ngươi, nhưng là muốn thành đại sự, liền phải điểm hy sinh, chỉ cần về sau Nguyệt Nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, Nguyệt Nhi có thể tùy thời đem ngươi thích nam tử nạp vào hậu cung. Phong ẩn Nguyệt như cũng không nói gì, nàng không phải để ý sẽ cưới đến chính mình không thích nam tử Chỉ là không nghĩ thành công của nàng thế nhưng là dựa vào mấy cái nam tử mà đạt thành, nàng tự tôn cùng kiêu ngạo không thể chịu đựng được loại này thất bại. Ai? Đều là phụ hậu không tốt, không có cường đại nhà mẹ để có thể cấp nguyệt nhi làm hậu thuẫn. Hoàng hậu thấy thế, ấy nấy mà nói. Phụ hậu không cần ấy nấy, nhi thần biết phụ hậu đã vì nhi thần làm rất nhiều. Phong ẩn nguyệt ta nủi nói, nàng cầm hoàng hậu tay, sau đó nói, hơn nữa phụ hậu nói không sai, liên hôn xác thật là biện pháp tốt nhất. Nhi thần biết như thế nào làm. Phụ hậu nói không sai, muốn thành đại sự liền không thể theo với tiểu tiết, thái nữ một vị, nàng chí tại tất đắc, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được nàng. Hảo, thế nhưng Nguyệt Nhi đồng ý, kia phụ hậu liền tìm cơ hội tưởng nữ hoàng thỉnh chỉ vì Nguyệt Nhi tứ hôn. Phong tướng quân hiện tại chính mang binh đi trước Thủy quốc cộng kháng hòa quốc, cho nên hiện tại đành phải trước từ Tần Lam xuống tay. Hoàng hậu suy sẽ nói, kia hết thể liền làm phiền phụ hậu nhọc lòng. Phong ẩn Nguyệt tuy rằng đồng ý Nhưng là cũng không nghĩ tại đây loại sự thượng hoa quá nhiều tâm tư. Hoàng hậu cười cười, nói: "Nguyệt Nhi yên tâm, tuy rằng đây là vì mượn sức hai bên kế sách, nhưng là phụ hậu cũng sẽ vì Nguyệt Nhi hảo hảo chọn lựa một vị hảo phu hậu, tuyệt đối sẽ không làm Nguyệt Nhi chịu ủy khuất." Nhi thần biết. Phong ẩn Nguyệt cười nói: "Hảo, Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, phụ hậu về trước cung." Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, nói: "Hắn cũng nên trở về hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào làm nữ hoàng đã quên lần trước không mau." Như vậy mới có thể làm tốt chuyện này. Nhi thần cung tiễn phụ hầu. Phong ẩn Nguyệt đem hoàng hậu đưa ra lăng Nguyệt cung, sau đó đối canh giữ ở ngoài cửa bên người thị vệ. Vệ hoa nói, sự tình tra đến như thế nào? Vệ hoa không người nói, hồi điện hạ, theo thuộc hạ điều tra đoạt được, mặc ra ra chủ mạc Nguyệt nhiên Huệ đệ rời đi thành, hiện tại đang ở phong đều chung Phải không? Phong ẩn Nguyệt thấp giọng nói, sau đó đối vệ hoa phân phó nói, chuẩn bị một chút, bổn điện hạ muốn đi gặp nàng h cũng là nàng muốn đến thế lực trí nhất. Thuộc hạ tuân mệnh, còn có minh lâu truyền đến tiêu, nói bọn họ chỉ nhận tiền, không nhận người, cho nên điện hạ nếu tưởng được đến bọn họ trợ giúp nhất định phải phó khởi bọn họ giá. Vệ hoa bẩm báo nói. ân tiền tài buồn điện hạ có rất nhiều, gọi bọn hắn yên tâm, còn có mặt khác hai cái đâu. Phong ẩn nguyên hỏi, tựa hồ có chút đau đầu bộ dáng. Vẫn là nguyên lai like trả lời, các nàng sẽ không gia nhập trong chiều phân tranh. Vệ hoa theo thật bẩm báo hử Không phải tốt xấu. Phong ẩn nguyệt cả giận nói. Về sau phân phó nói. Hảo, ngươi trước đi xuống chuẩn bị đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Hôm nay hai càng, chờ lát nữa còn có canh một. Phần 51. chương 51 mưa gió sắp đến. Tuyết phiêu cung. Phong ẩn tuyết buông trong tay chén đũa, uống một ngụm trà. Đối tần nhược nói. Mai trà, ta dùng xong rồi, ngươi chậm dùng đi. Điễn hạ phải về phòng sau. Tân nhược vội vàng vùng chính mình chén đũa. Hỏi. Ấn. Hôm nay có điểm mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi, vãn chút Mãi Cha không cần cho ta làm điểm tâm. Còn có đừng làm người khác tới quấy rời ta. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn đứng ở bên cạnh ba người, nói, đợi lát nữa đạp tuyết cũng nên tới rồi, nàng không nghĩ có người gánh nhiễu, đặc biệt là bất an hảo tâm người, hơn nữa đêm nay có vội. Ơn, Mai Cha đã biết. Kia điện hạ hảo hảo nghỉ tạm đi. Tần Nhược mỉm cười nói. Cảm ơn Mai Cha. Phong ẩn tuyết nói, sau đó xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Lại nghe tới rồi một tiếng kinh ngạc tiếng kêu mà dừng bước chân. a Xuân Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Nhược thấy vừa mới đi vào tới, cái trán huyết nục mơ hồ Nam Tử, kinh ngạc mà lo lắng nói. Nam Tử Xuân Nhi hơi hơi mỉm cười, nói, Tần cha, Xuân Nhi không có việc gì, chỉ là vừa mới không cẩn thận té ngã một chút mà thôi. Tần Nhược vẻ mặt lo lắng mà nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, không được, được với dược mới được, bằng không sẽ lưu lại vết xẻo. Nói xong. Lập tức dối ren lên. Ngài cha, ngươi tưởng hảo hảo dùng bữa đi. Phong ẩn tuyết không đành lòng mà nói. Sau đó đôi Xuân Nhi nói, ngươi cùng ta tới, ta nơi đó có thuốc trị thương. Đúng vậy, điện hạ trong phòng giống như có tốt thuốc trị thương, ta đây liền đi lấy. Tần Nhược nói xong bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Phong ẩn tuyết đem hắn giữ chặt, sau đó đem hắn ấn ở bàn ăn bên ngồi xong, nói, mai cha, ngươi liền trước dùng bữa tối, mặt khác liền giao cho ta, hảo sao. Tần Nhược cười cười, nói, Hảo. Hắn điện hạ trước sau như một quan tâm hắn. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà cười, đối bên cạnh túi đầu Xuân Nhi nhàn nhạt mà nói, đi theo ta. Xuân Nhi đi theo nàng phía sau đi vào phòng ngủ, Phong ẩn tuyết ở quầy trung tìm một hồi lâu, mới tìm được một cái dự bình, mở ra xem một một chút, sau đó đưa cho hắn, nói, cầm đi đi. Tạ điện hạ. Xuân Nhi cúi đầu tạ nói. Hảo, đi xuống đi. Phong ẩn tuyết đi đến phòng ngủ một bên án thư bên ngồi xuống, nói. Nô cáo lui. Xuân Nhi thấp giọng nói, sau đó xoay người rời đi. chấm đã. Phong ẩn tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gọi lại hắn, ngữ khí nghiêm khắc mà nói, về sau chú ý chút, ta không nghĩ nãi cha lại lo lắng, còn có nhớ kỹ chính mình thân phận, làm tốt chính mình bổn phận, buồn điện hạ không nghĩ tai kiến có người đột nhiên không thấy bóng dáng đem hết thể đều làm nãi cha tới làm, biết không? Xuân Nhi cả người chấn động, sợ hãi mà nói, là. Nô Tỳ biết sai rồi, về sau nhất định sẽ chú ý. Ân, đi xuống đi." Phong Ẩn Tuyết nói, không có liếc hắn một cái. Xuân Nhi ngơ ngác mà đứng một hồi, sau đó nói, "Nô tỉ cáo lui." Rời đi phòng ngủ. Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ truyền đến gió thổi qua lá cây tiếng vang. Phong Ẩn Tuyết ngồi ở án thư bên, chờ đợi người tới. Đạp Tuyết gặp qua tiểu thư. Một đạo hát ảnh từ lúc mở ra cửa sổ xuyên tiến vào, thấp giọng hành lễ nói, "Đứng lên đi." Phong Ẩn Tuyết thưởng thức trong tay bút, nói, "Bắt đầu đi." Đạp Tuyết lên tiếng Sau đó bắt đầu đem này một năm tới không bền lòng sơn trang tiền lời tình huống nhất nhất hội báo. Phong ẩn Tuyết lặng lặng mà nghe, đồng thời cũng suy tư tiếp theo năm niên độ kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Phong ngủ chung chỉ còn lại có Đạp Tuyết thấp giọng hội báo, còn có Phong ẩn Tuyết ngẫu nhiên ứng tiếng quát. Thời gian ở trôi đi, cùng tháng thượng trung thiên là lúc, Đạp Tuyết hội báo cũng hạ màn. Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà nói, "Vất vả." Đạp Tuyết trong mắt hiện lên mỉm cười, nói, "Tạ tiểu thư quan tâm." Trong giọng nói cũng có khó được độ ấm ân hai ngày sau lại đến, ta sẽ đem sang năm kế hoạch thư giao cho ngươi. Phong ẩn tuyết xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, là, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Đạp tuyết cẩn thận mà nói, chuyện gì? Phong ẩn tuyết hỏi, rất ít tình huống sẽ làm nàng như vậy cẩn thận. Mấy ngày trước, có người tiến đến không bền lòng Sơn Trang đưa bái thiếp, còn có ngàn ảnh môn cũng đồng dạng thu được cùng cá nhân bái thiếp. Đạp tuyết bẩm báo nói, Nga, bái thiếp chủ nhân là ai? Phong ẩn tuyết kinh ngạc nói Vì cái gì sẽ không bền lòng sơn trang cùng ngàn ảnh môn sẽ đồng thời đã chịu bái thiếp, theo lý thuyết tới, hẳn là sẽ không có người biết hai người liên hệ đi. Đạp Tuyết nhìn Phong Ngẩn Tuyết, một hồi lâu mới mở miệng nói, là nhị hoàng nữ Phong Ngẩn Nguyệt. Phong Ngẩn Nguyệt? Phong Ngẩn Tuyết kinh ngạc nói. Đúng vậy, bái thiếp thượng xác thật là ký tên xác thật là Phong Ngẩn Nguyệt. Lúc trước nàng thu được bái thiếp là cũng hoàng sợ, còn tưởng rằng tiểu thư thân phận tiết lộ. Phong Ngẩn Tuyết trầm tư trong chốc lát, sau đó khẳng định mà nói. Nàng tưởng được đến ngàn ảnh môn cùng không bền lòng Sơn Trang thế lực đi. Những năm gần đây, nhị hoàng nữ ở ngoài cung toàn lực bồi dưỡng chính mình thế lực, nàng ở ngàn ảnh môn mạng lưới tình báo chung đã biết được, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng đánh lên ngàn ảnh môn cùng không bền lòng Sơn Trang chủ y tới. Đúng vậy, lúc trước thuộc hạ lo lắng tiểu thư cùng Sơn Trang quan hệ hay không tiết lộ, cho nên tự mình tiếp kiến rồi nhị hoàng nữ. Đạp tuyết đáp lại nói. Vậy ngươi như thế nào xử lý? Phong ẩn tuyết hỏi. Không bền lòng sơn trang sự hạng nhất đều là từ đạp tuyết phụ trách, nàng biết nàng sẽ xử lý tốt. Đến nỗi ngàn ảnh ngôn lúc trước nàng tiếp nhận khi đem không được cuốn vào trong chiều phân tranh lập vì đệ nhất môn quy, cho nên nàng không cần lo lắng, lại nói, lại như thế nào sẽ giúp đỡ người ngoài đối phó chủ từ đâu. Thuộc hạ lấy không bền lòng sơn trang không nghị cuốn vào trong chiều phân tranh vì danh cự tuyệt. Đạp tuyết trả lời, chỉ là nhị hoàng nữ tự hồ chưa từ bỏ ý định, như cũ phái người du thuyết. phong ẩn tuyết gật gật đầu chầm mặt không nói Lấy hiện tại không bền lòng sơn trang ở trên thương trường thực lực, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ đâu, tuy rằng ngàn ảnh môn đã không nghĩ lúc trước như vậy độc chiếm sát thủ giới ngao đầu, nhưng là ở trong chốn giang hồ như cũ có thực trọng địa vị, nó mạng lưới tình báo càng là nàng sợ yêu cầu. Đạp tuyết nhìn phong ẩn tuyết trầm tư bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem vừa mới đến tin tức nói cho nàng, vì thế nói, theo ngàn ảnh môn truyền đến tin tức, nhị hoàng nữ còn âm thầm liên lạc minh lâu, hơn nữa được đến muốn đáp lại. Minh Lâu Phong ẩn tuyết lầm bầm nói. Từ ngàn ảnh môn dần dần đạm ra sát thủ giới khi, sát thủ giới ngao đầu địa vị đã bị nằm gần đây ở trong chốn giang hồ nhanh trong quật khởi Minh Lâu chiếm cứ. Nghe đồn Minh Lâu chỉ cần ra lên giá, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát bọn họ đổi giết. Hơn nữa Minh Lâu Lâu chủ cùng không bền lòng giống nhau là một cái nam tử. Nhị hoàng nữ tiếp xúc Minh Lâu là tưởng đối phó ai. Đúng vậy. Hơn nữa nhị hoàng nữ hôm nay đã hồi cung. Đạp tuyết tiếp tục đem biết nói ra. cái gì Phong ẩn tuyết vừa nghe đến tin tức này, đột nhiên nội tâm có một trận khủng hoảng, hình như là có thứ gì liền phải mất đi dường như. Nhị hoàng nữ đã trở lại, hoàng cung cũng sắp nhấc lên tân một vòng gió lốc, đây là nàng đã sớm đoán trước đến, chỉ là nàng vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu, nàng chưa từng có quá loại cảm giác này a Tiểu thư, đạp tuyết chưa bao giờ thấy quá phong ẩn tuyết lo được lo mất bộ dáng, có chút lo lắng mà kêu lên. Đạp tuyết, thông chi vô ngân, kêu hồng ảnh đến lăng phủ lâm thầm bảo hộ lăng công tử. Phong ẩn tuyết trầm khuôn mặt, mệnh lệnh nói, nếu nói nàng cùng nhị hoàng nữ có cái gì liên lụy, như vậy chính là thái nữ chi vị cùng. Lạc hiên, thái nữ chi vị nàng trước nay cũng không nghĩ đi tranh, mà rơi hiên, nàng đáp ứng quá sẽ cả đời bảo hộ hán, tuyệt đối không thể làm nhị hoàng nữ thương đến hán, tuyệt đối không được. Là, đạp tuyết trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lại như cũ Linh mệnh nói. Hồng ảnh là 6 năm trước tiểu thư phân phó chuyên môn bồi dưỡng tứ đại hộ pháp chi nhất, khinh công cực cao, am hiểu truy tung Hạng nhất đều là phụ trách ngàn ảnh môn tình báo bắt được, hiện giờ tiểu thư muốn nàng đi bảo hộ lăng công tử, xem ra lăng công tử ở nàng trong lòng chiếm rất lớn phân lượng. con có, ta muốn đến càng nhiều về Minh Lâu tin tức, cùng nhị hoàng nữ hành tung. Phong ẩn tuyết nói, mặc kệ nhị hoàng nữ mục đích là ai, nhưng chỉ cần cùng Minh Lâu dắt thượng quan hệ, tiêu đại biểu chính là tử vong, nàng cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể bảo vệ tốt nàng để ý người. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Đạp tuyết nói xong. Lập tức gần vào hát cám giữa. Đạp tuyết rời đi sau, phòng ngủ lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Chỉ là, này bình tĩnh sợ là báo táp tiến đến khúc nhạc dạo đi. Hôm nay hai càng, phía trước có canh một/ Phần 52. chương 52 Hoàng hậu cầu hôn. Phong tiêu điện. Nữ hoàng chính nghiêm túc mà nhìn vừa mới kịch liệt chuyển quay lại tới Tấu trương. Đại tướng quân Phong mục dạng đã tới Phong, thủy hai nước biên cảnh. Không ra nửa tháng có thể tới hỏa quốc xâm chiếm chô cùng thủy quốc quân đội tập hợp. Trải qua trong triều đại thần thương nghị, phong quốc cuối cùng vẫn là gia binh, Hưu tướng Tần Lam nói không sai, môi hở răng lạnh, nếu thủy quốc bị giết, như vậy phong quốc gan bình cũng đem không còn nữa tồn tại, mà hiện tại phong quốc còn không có cùng hòa quốc chống lại thực lực, cùng thủy quốc kết minh là duy nhất biện pháp. Nữ hoàng nhẹ nhàng mà xoa xoa giữa mày, buông trong tay tàu trương. Đây là ngoài cửa cung hầu tiến vào bẩm báo nói, vậy hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến. Hoàng hậu. Nữ hoàng nói, từ lần trước ở Phượng Tảo cung tan dã trong không vui sau, Nàng Liền chưa thấy qua hắn, hiện tại hắn chủ động cầu kiến là vì cái gì đâu? Vì thế nói, làm hắn vào đi. Cung hậu lĩnh mệnh lui ra, trong chốc lát, hoàng hậu cùng Bình nhi đi vào phong Tiêu điện. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu cùng Bình nhi lần lượt hành lễ nói. Nữ hoàng nhìn nhìn hoàng hậu, nói, "Hoàng hậu tới phong Tiêu điện có chuyện gì sao?" Hoàng hậu nghe được nàng xưng hô, hơi hơi sử sốt, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất nói, "Thần thiếp là chuyên môn phương hướng bệ hạ buổi tội." Nữ hoàng vừa nghe, ra vẻ khó hiểu mà nói, úc, hoàng hậu muốn buổi tội gì a Tuy rằng đã qua mấy ngày rồi, nhưng là trong lòng thất vọng vẫn chưa tan đi. Bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên, vượt qua rất nhiều vui vẻ cùng khó khăn, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là nhất hiểu biết nàng người, hơn nữa cho tới nay, hắn cũng luôn là có thể cái thứ nhất hiểu biết nàng suy nghĩ sở tư người, bọn họ chi gian vẫn luôn tồn tại một phần tâm linh tương thông ăn ý, cho nên này 20 năm qua, nàng mới có thể đối hắn ân sủng không suy. Bởi vì thân là nữ hoàng, khó nhất đến chính là một cái hiểu biết chính mình người. Nhưng hôm nay hắn lại cùng hậu cung mặt khác nam tử không có gì hai dạng, cuối cùng chỉ.